đến tiếp sau đủ loại cũng không nhốt thêm tâm, coi như tánh mạng của mình quá trình ở giữa, không nữa người này tồn tại. Loại này lừa mình dối người tay của pháp, phi thường thường thấy. Nhan Doanh không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng, thế nhưng nàng nhất định là một người trong đó. Sinh ra loại ý nghĩ này, cũng liền quyết định Nhan Doanh cả đời này kết cục. Đến rồi tông sư cấp sau khi, cơ vốn cũng không sẽ đối với mình sở tác sở vi sản sinh làm phức tạp, ngay cả giết chóc ngập trời cũng sẽ không có một tia hổ thẹn, bởi vì tông sư lòng của cảnh cũng không cho là cái này là sai lầm mà một khi đột phá đại tông sư, coi như là ngày trước đủ loại tái hiện trước mắt, cũng sẽ không có chút làm phức tạp. Năm đó việc, làm liền là làm. Ta có thể có lỗi với ngươi, thế nhưng ta không làm thất vọng bản thân như vậy đủ rồi. Đây là một loại rất không biết xấu hổ đạo lý, cũng là một loại rất lòng cường đại thái. Thì như Phá Quân, tính là Phá Quân hiện tại trực diện Nhan Doanh trợ phu, hắn cũng sẽ không có chút hổ thẹn. Bởi vì hắn từ tâm lý, liền chưa từng có cảm giác mình có lỗi với hắn. Mà bây giờ, hắn là vô thần tuyệt cung khách khanh. Thân thủ đem Nhan Doanh đưa cho Tuyệt Vô Thần, trong lòng hắn làm sao không hận? thế nhưng hắn giống như tuyệt vô thần, nhan doanh sinh hoạt tại cùng một chỗ, túi đầu không gặp ngần đầu thấy. phá quân trong lòng có lẽ có hận, nhưng là từ không biểu lộ ra. hắn cứ như vậy thường ăn vô sự cùng tuyệt vô thần cùng với nhan doanh sinh sống rất nhiều năm. hiện tại, có như là tuyệt vô thần cùng nhan doanh đều không cho là hắn còn đang hổ chuyện này. nhưng mà đây, loại chuyện này là người đàn ông cũng không thể nhẫn, thế nhưng phá quân nhịn. đây là đại tông sư lòng của cảnh. mặc dù nói không hơn là cường giả phong phạm, nhưng đã làm sự tình, liền sẽ không hối hận. nhan doanh còn kém xa lắm. Nàng đi xa chủ Dương, chỉ là hy vọng đi tới một cái không người biết nàng đã qua địa phương, rời xa trước kia toàn bộ. Nhan Doanh muốn mặt, nàng biết rõ bản thân làm không đúng, thế nhưng nếu như trọng tới một lần, nàng vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục bây giờ tự chọn. Đây là nhan doanh loại nữ nhân này phong cách, các nàng làm, thế nhưng không thể. Bị xích Trần Chuồng đặt ở trước mặt mọi người, các nàng chỉ biết không biết theo ai. Giống nhau trước mặt, Tuyệt Vô Thần thậm chí còn không biết Nhan Doanh tại Trung Nguyên còn có một cái nhi tử, cũng không biết Phá Quân cũng không phải là của nàng đệ nhất đảm nhận trợ phu. Thế nhưng Tuyệt Vô Thần cũng không phải bị ngu. Thấy nhan doanh trên mặt của, Tuyệt Vô Thần liền trong nháy mắt hiểu toàn bộ. Nhan doanh trên mặt của tái nhận, trong mắt hoảng loạn, một bộ hoang mang lo sợ giáng xuống. Nếu như là từ trước, Tuyệt Vô Thần sẽ đem bản thân toàn bộ tinh lực đặt ở nhan doanh trên người của, hỏi han ân cần, cẩn thận. Thế nhưng giờ khắc này, Tuyệt Vô Thần chỉ cảm thấy tức giận dâng ngập. Lao tư trên đầu tái rồi. Đây đối với nam nhân mà nói, là một cái thiên đại sỉ nhục. Nếu là Tuyệt Vô Thần sự nói trước còn chưa tính, mấu chốt là hắn không biết. Hắn bị phá quân liên thủ với nhan doanh giấu diếm ở. Nhan hốt hoảng nhìn về phía Tuyệt Vô Thần. Nếu muốn trước sau như một tìm kiếm hắn ủng hộ, đúng mà lần này thấy, cũng tuyệt vô thần phẫn nộ mà lại lạnh như băng ánh mắt. Nhan doanh càng thêm hoảng loạn. Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ lại bổ một đao. Thương cảm, Nhiếp Nhân Vương cùng người quyết đấu, chết thảm tại chỗ. Nhiếp Phong còn tuổi nhỏ, không cha không mẹ, nhận hết cực khổ sau khi, vẫn bị người một đao giết. Nhan doanh, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi có thể yên tâm cùng tuyệt vô thần tướng mạo tư thủ, khi ngươi vô thần tuyệt cùng cung chủ phu nhân. Liêu Sinh Tuyết Cơ đạo. Phong Nhi. Chương 693, thiên Nhất Thần Thủy Thất Tinh Hải Đường. Thiện ác cuối cùng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Một người chuyện xấu làm nhiều, đích thật là dễ lọt vào báo ứng. Hiện tại, nhan doanh liền có một loại chuyển vận, báo ứng khó chịu cảm giác. đã biết một sinh, đến cùng đã làm gì? Hai người con trai đều đã trước sau táng thân. Đối với Niếp Phong, nàng thậm chí cũng không có kết thúc một cái là mẹ trách nhiệm. Nàng Trung Quy không phải là một cái vô sỉ đạt tới người của. Đang nghe Niếp Nhân Vương cùng Niếp Phong tin người chết sau khi nhan doanh mất, cái này cây gai đánh trong lòng hắn đã có thời gian rất lâu, hôm nay bị nổ ra cùng tiên huyết nhẽ nhại. Trên vết thương vết rách cả đời này đều không thể khép lại. Sinh mệnh có một số việc là không thể quên. Sinh mệnh có một số việc là không thể làm. Sinh mệnh có một số việc là đã định trước làm bạn người một sinh. Ngươi làm, ngay cả hối hận tư cách cũng không có. Chỉ có thể ở vô tận thời không, trong, buồn bã thần thương. Bây giờ Nhan Doanh, cùng với sau này Nhan Doanh đều phế đi. Nàng sẽ không nữa có bất kỳ cơ hội nào. Tuyệt vô thần khoát qua tay, lập tức có người nhấc lên Nhan Doanh trở lại bên trong phong thuyền. Không ai quan tâm Nhan Doanh kết cục ngay cả phá quân đều không quan tâm. Tuyệt vô thần sắc mặt tái xanh. Hôm nay đối với hắn là tối trọng yếu hai người, một cái đã chết, một cái phản bội. Hắn rất phẫn nộ. Đi tới Trung Nguyên sau khi, hào Binh tổ tướng lại trước sau bị tuyệt thiên chết cùng nhan doanh kích thích. Bây giờ tuyệt vô thần chỉ muốn giết người, còn đối với tượng, tự nhiên là Vương Vũ cầm đầu Thanh Long Hội. Phiêu Như, Tuyết Cơ trở về a. Vương Vũ thản nhiên nói, mang trên mặt một tia thần bí dáng tươi cười. Tuyệt vô thần muốn giết người, Vương Vũ tự nhiên cũng muốn giết người. Thanh Long Hội lần này tới, chính là tới giết người. Tuyệt Vô Thần mở to hai mắt thấy rõ ràng, chấm dậy một chút người, đến cùng nên như thế nào giết người. Vương Vũ thanh âm của truyền khắp khắp nơi. Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, chỉ ít vượt lên trước 1000 danh quý Sila, Vô Thanh Vô Tức vừa ngã vào trên thuyền. Vô Thần Tuyệt cung đại loạn, Tuyệt Vô Thần sắc mặt tái xanh, Phá Quân, Thủy Nguyệt đại tông cũng là kinh hồn táng đảm. Lấy bọn họ đại tông sư cấp bậc tu vi, lại có thể đều nhìn không ra Vương Vũ là như thế nào hạ độc. Đương nhiên là độc. Kịch độc. Thiên nhất thần thủy, cộng thêm Thất tinh hải đường, điều phối đi ra ngoài kịch độc việt vô thần vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải, tại trung nguyên, muốn giết người hơn sao dễ. Không vào đại tông sư, đều là con kiến hôi. Trên lý thuyết, coi như là thiên bảng người trong, cũng có khả năng bị một cái điểm tiểu nhị phong trở mình, tuy rằng loại khả năng này tính rất nhỏ. Âm cơ vốn chính là chế độc đại hành gia, vương vũ giới trướng, tự nhiên cũng không thiếu chế độc cao thủ. Tuy rằng đường môn bất hạnh chất trận, những người khác đang dùng độc tạo nghệ thượng rất khó cùng đường môn so sánh với, nhưng là đối phó vô thần tuyệt cung, cũng vậy là đủ rồi. Đây tuyệt đối là vượt quá bọn họ nhận thức thủ đoạn. Tại Đông Doanh co như là thành trì trong lúc đó chiến đấu, cũng thường thường mới hơn trăm người mà thôi. Bọn họ lúc nào đã biết độc dược chiến, căn bản là không ngang nhau chiến đấu. Bất Quá Vương Vũ ở trong lòng còn là thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Lúc này đây, nếu như Đường Môn ở đây, chỉ ít có thể giết vô thần tuyệt cung 2000 người. Nếu như là liêu Tùy Phong xuất thủ, mới có thể giết vô thần tuyệt cung 3000 người. Bất Quá làm người không thể quá tham lam. Dù sao, đây chỉ là một bắt đầu. Trung Nguyên, nếu muốn giết một người, phương pháp thật sự là nhiều lắm, độc dược chỉ là một loại trong đó mà thôi. Thanh Long hội 365 người bao dung các phương diện chuyên gia. Bọn họ am hiểu nhất chính là giết người. Vương Vũ đã sớm biết Vô Thần Tuyệt Cung tập kết gần hơn 5000 người, lại vẫn như cũ chỉ dẫn theo 365 người đến này. Cũng là bởi vì Vương Vũ biết, bản thân tụ tập cái này nhóm Thanh Long hội bằng chúng, thực sự động lên tay tới, sẽ tạo thành dạng gì phá hư tính hậu quả. Lấy một giết 10, thật sự là quá xem thường bọn họ. Chương 694, Bạo Vũ Lê Hoa. Thanh Long hội mỗi người đều có lấy một giết trăm năng lực. Bọn họ tại võ công thượng có thể không có hình thành nguyên nhưng là mỗi một người bọn hắn ở trên giang hồ đều lan lộn ra tất cả lớn nhỏ danh hảo, trung nguyên võ lâm thủ đoạn, xa không đông doanh có thể sánh bằng. Thành thật mà nói vương vũ kiếp trước thời điểm xem phong vân vẫn đau chứng một việc, vô thần tuyệt cùng những người đó, lại có thể có thể quét ngang trung nguyên võ lâm. đều nói phong vân vũ lực giá trị cao, cao cái lên sợi. một đám phế vật, trái lại đem đông doanh võ lực của giá trị vô hạn cất cao. trên thực tế, trung nguyên võ lâm trải qua hơn nghìn năm phát triển, giết người đều tạo thành một môn nghệ thuật. tại trung nguyên, nghĩ giết một người, có 100 loại biện pháp. tại đông doanh, bọn họ liền chỉ biết là dùng đao chém kiếm bổ. Loại này chênh lệch là thật thật tại tại. Đối mặt như vậy một đám người, Phong vân trong những võ đó người biểu hiện chịu không nổi một kích. Tuyệt Thiên dẫn dắt mấy nghìn quỷ Sĩ La lại có thể liền quét ngang Trung Nguyên võ lâm. Đơn giản là đùa. Vương Vũ không biết rốt cuộc là ai não tản, thế nhưng tại thế giới này, tại Trung Nguyên võ lâm lăn lộn nổi danh số, tuyệt đối không có não tản. Não tản đều đã bị Giang Hồ tự động đổi mới. Tuyệt vô thần cho rằng bằng vào vô thần tuyệt cùng những đệ tử kia là có thể quét ngang thiên hạ, Vương Vũ cũng không ngại cho hắn học một khóa. Chó ma quét ngang thiên hạ, Tân Triều Lý Đường cùng Nông Cổ nếu như động thật phái ra quân đội, phân phút là có thể san bằng bọn họ. Coi như là Trung Nguyên Võ Lâm, cũng không phải bọn họ có thể hoành hành. Tiêu diệt từng bộ phận còn có chút hy vọng, thế nhưng hôm nay Vương Vũ đem hơn 300 danh người tại Ba Dị Sĩ Tụ tập cùng một chỗ, thống nhất hiệu lệnh, phát huy được thực lực, quả thực không thể tưởng tượng. Độc dược xong, nên dùng ám khí. Vương Vũ vung tay phải lên, từ Thanh Long hội bên này, bay ra đẩy trời ngân quang. Thanh Long hội cùng Vô Thần Tuyệt Cung trong lúc đó cách xa nhau cự li cũng không gần, thế nhưng cái này ngân quang thật giống như không nhìn không gian một dạng, trong đáy mắt bao phủ một tuyển vô thần tuyệt cung đệ tử tuyệt vô thần phá quân cùng thủy nguyệt đại tông nhận liền xuất thủ lại cuối cùng cứu được không được bọn họ không có thấy tận mắt đến một màn này người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng một màn này đến cùng có bao nhiêu chấn động liêu Tùy phong nếu là ở này nhất định sẽ sinh lòng sợ bởi vì này một màn hắn cũng không xa lạ gì đây cũng không phải là đoạn thời gian trước theo liêu thủy phong cùng nhau giành chấn thiên hạ thiên tuyệt đất diệt thấu xương xuyên tim châm thế nhưng châm này cùng liêu thủy phong đích thật là có quan hệ bởi vì này loại ám khí lần đầu tiên phỏng vấn chính là tại liêu thủy phong tay của trong. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm ra tất thấy máu, không hồi bất tưởng, cấp bách trong chi cấp bách, ám khí chi vương đánh Kim Phong Tế Vũ lâu nhất dịch liêu Thụy Phong bằng vào Bạo Vũ Lê Hoa Trầm lấy được so lý trầm trụ lớn hơn chiến quả. Thế nhưng trận chiến ấy nội dung cụ thể theo Kim Phong Tế Vũ lâu bị diệt cũng ai danh nhận tích, cho nên Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cũng không có danh chấn thiên hạ. Thế nhưng trên cái thế giới này hữu tâm nhân tổng thì rất nhiều, trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân Vương Vũ nếu là nghĩ điều tra rõ chuyện gì trên cái thế giới này thật sự có cái gì là không làm được. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cũng không ngoại lệ. Tại dò thám biết Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tồn tại sau khi Vương Vũ sau lưng đoàn đội, tự nhiên lại bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Khi đó Đường Môn còn đang, Đường Môn Thiên Phú, tính là so Liễu tủy Phong kém một chút, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Tập hợp mọi người chi lực, Đường Môn rốt cục đem Bạo Vũ Lê Hoa Trầm chế tác đi ra. Đáng tiếc, tư nhân đã qua đời, chỉ có vũ khí của hắn còn đang đại phóng hào quang. Hiện nay, một khi diện thế, thì có vô thần tuyệt cung hơn nghìn người trở thành tế phẩm. Một truyền nhân thân chết tại chỗ. Hai luân phiên công kích Vô Thần Tuyệt Cung bị chết hơn 2000 người. Đây là Trung nguyên cùng Đông Doanh tranh lệnh. Chương 695, sấm sét giữa trời quang. Đây không phải là chiến đấu, chỉ là tàn sát. Nghiêng về một phía tàn sát. Vương Vũ cũng không phải cái gì tự cao tự đại người của, thế nhưng Vương Vũ cũng chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Hiện nay, Trung nguyên chính là mạnh mẽ hơn Đông Doanh mười mấy lần. Loại này tranh lệnh bày ở chỗ này, tạo thành loại này chiến đấu kết quả rất bình thường. Trên thực tế, từ Thanh Long hội chân chính xây thành một ngày kia trở đi, cái này thế gian, liền không nữa có thể cùng Thanh Long hội chống lại tổ chức co như là Thiếu Lâm Võ Đang đều không được, Vô Thần Tuyệt Cung tự nhiên cũng không được. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tuyệt Vô Thần bắt đầu lún cuống, Phá Quân cùng Thủy Nguyệt Đại Tông sắc mặt của cũng bắt đầu làm đạm. Ngay cả thương thế của bọn họ đã phục hồi. Hiện tại đây hết thảy hoàn toàn không tại bọn họ trong không chế. Cái này không khoa học. Tại bọn họ dự đoán ở giữa, tính là Vô Thần Tuyệt Cung chiếm không được ưu thế áp đảo, thế nhưng giải quyết hết Vương Vũ cái này hơn 300 người, cũng có thể là nước chảy thành sông mới là. Không nói khác, quang đôi nhân số là có thể đôi chết Vương Vũ bọn họ. Nhưng mà Hiện thực cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Tại Đông Doanh ngây Ngô lâu, bọn họ như thế nào sẽ lý giải Trung Nguyên đáng sợ? Vô Thần tuyệt cung lực lượng có thể quét ngang Đông Doanh, tại Trung Nguyên cũng chính là một cái cường lực một chút chứ hầu không hơn. Không ngoài như vậy. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Dù cho tính là hiện tại toàn diện khai chiến, Vương Vũ cũng một cách tự tin đạt được toàn thắng. Bất quá nếu có thể thoải mái hơn thủ thắng, lại cớ sao mà không làm đây? Thanh Long Hội có một mới gia nhập thành viên, gọi là Lôi Mánh. Thực lực của hắn cũng không làm sao cao cường cũng chính là một cái phổ thông tông sư mà thôi, đặt ở thanh long hội bên trong, cũng chính là giữa dòng tiêu chuẩn. nhưng là thân phận của hắn, nhưng cũng không thấp. giang nam phích lịch đường đường chủ đối mãnh, cái danh này, người trên giang hồ đều phải bán ba phần tình mọn. bởi vì phích lịch đường hỏa khí đệ nhất thiên hạ. nếu như ngươi có thiên bảng cấp bậc, thậm chí là đại tông sư chiến lực, tự nhiên không cần lo lắng phích lịch đường hỏa khí. làm sao ngươi không phải là? vậy hay là đối phích lịch đường người của khách khí một điểm a? bởi vì nói không chừng lúc nào, ngươi đi trên đường, bên cạnh liền bỗng nhiên nổ tung. Tại quyền lực bang quật khởi quá trình ở giữa, Phích lịch Đường trở thành quyền lực bang phụ thuộc môn phái một trong. Đồng thời tại trước đó không lâu, Trường An Thành đánh một trận ở giữa, bạo phát ra năng lượng to lớn, chuẩn xác mà nói là đem Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đắc tội đã chết. Liêu Thủy Phong dùng bọn họ cung cấp hỏa khí, giết chết đại lượng đi theo Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân thuộc hạ. Vậy cũng là bọn họ trung thành và tận tâm thành viên tổ chức, kết quả bị Liêu Thụy Phong tận diện, chỉ có số ít mấy người đào sinh. Liêu Thụy Phong nếu đã chết, kia Giang Nam Phích lịch Đường, tự nhiên trở thành bọn họ phát tiết mục tiêu, đã không có quyền lực bang bảo vệ. Phích lịch đường hỏa khí mạnh nữa, thì như thế nào cùng Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân chống đỡ được? Cho nên Lôi Mán chỉ một con đường có thể đi, tìm nơi nương tựa Vương Vũ. Lôi Mán đích thật là làm như vậy, Vương Vũ cũng vui vẻ đón nhận Lôi Mán. Mặc dù bây giờ hỏa khí uy lực còn tương đối có hạn, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn không so được ám khí tới uy lực mọi phần, thế nhưng không ai so Vương Vũ rõ ràng hơn tương lai phát triển xu thế. Hỏa khí là cứng quyết không thể buông tha. Lôi Mán gia nhập Thanh Long Hội không lâu sau, càng hàng tướng, cho nên hắn đương nhiên muốn biểu hiện xuất sắc một điểm, cho Vương Vũ lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Độc dược cùng ám khí cái này hai luân phiên công kích qua đi, chính là Lôi mánh chủ động hướng Vương Vũ xin đi rất giặc, tiến hành vòng thứ 3 hỏa khí công kích. Không thể không nói, thấy trong biển sét đánh trận nổi lên, sóng biển tận trời thời điểm, ngay cả Vương Vũ cũng vỗ tay tàn thán. Vô thần tuyệt cung, nửa tổn hại 1000 đệ tử. Chương 696, các huynh đệ mở quét kinh nghiệm đáng giá. Lôi Manh thả ra hỏa khí, ban về uy lực kỳ thực còn không bằng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Thế nhưng không chịu nổi thực sự nhiều lắm. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm chế tác không dễ, thay càng cực kỳ chắc trở Liêu Thụy Phong tại Kim Phong Tế Vũ lâu nhất dịch sau khi liền không nữa sử dụng qua bạo vũ Lê Hoa Trầm cũng không hắn không muốn mà là hắn không thể loại này địch thiên đồ vật minh minh trong tự có kỳ hạn chế giống nhau khổng tức linh giống nhau thiên tuyệt đất diệt thấu xương xuyên tim trâm Vương Vũ lần này sử dụng bạo vũ Lê Hoa Trầm tiêu diệt vô thần tuyệt cung hơn nghìn người chỉ sợ cũng cần thời gian một năm khả năng đại quy mô vận dụng lần thứ hai đây là tại Vương Vũ trong tay nắm giữ tài nguyên viễn siêu Liêu Phong dưới tình huống bất quá lôi chận hỏa khí bất đồng hỏa khí chế tác càng đơn giản hơn phạm vi công kích rộng hơn. Mặc dù đối với với nhân vật đứng đầu thương tổn nhỏ lại, thì như Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đã có thể thương tổn được thiên bảng người trong, mà nếu như là Không Tức Linh mà nói, mặc dù đối mặt là thiên bảng người trong, cũng là phải giết một cái kết quả. Lôi trợn hỏa khí làm không được điểm ấy. Bất quả nếu là đúng Trả tông sư dưới người của, lôi trợn hỏa khí uy lực chẳng những không cần thiết chỗ thua kém, trái lại từ có mà hơn. So như bây giờ, Vương Vũ, Tuyệt Vô Thần kềm nén không được nữa mình sắc ý, ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn thực sự không chịu nổi. Tự Tuyệt Vô Thần sinh ra tới nay, liền không có bị thua thiệt lớn như vậy hiện tại tuyệt vô thần chỉ muốn đem vương vũ lột ra rút gân để giải tim của mình đầu mối hận vương vũ sần cười một tiếng cái này thì không chịu nổi lúc này mới chỉ là món ăn khai vị chân chính bữa tiệc lớn còn chưa có bắt đầu đây hôm nay vô thần tuyệt cung những người này đã định trước toàn quân bị diệt. nếu đi tới trung nguyên sẽ không phải đi về nguyên huynh ngươi xem cái kia dùng đao đại tông sư làm sao vương vũ đối nguyên thủy vân đạo nguyên thủy vân cũng ở giữa không trung lăng không mà đứng trên lý thuyết là chỉ đại tông sư mới có trệ không năng lực Mà Nguyên Tủy Vân bây giờ còn không phải là đại tông sư, không chỉ có hắn, Thanh Long hội còn có cái khác đường chủ, cũng không đại tông sư. Thế nhưng trên cái thế giới này, có một loại người gọi là thiên tài. Thiên tài chính là sáng tạo kỳ tích người của. Bọn họ cùng giai vô địch, tổng là có thể làm được phổ thông võ giả không làm được sự tình. Thanh Long hội đường chủ, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Cho nên bọn họ có thể làm được điểm này, cũng không kỳ quái. Không cần Vương Vũ chỉ điểm, Nguyên Tủy Vân đã khóa được Thủy Nguyệt đại tông. Một cái đại tông sư khí tức, thật sự là quá chói mắt thống chi còn là dùng đao đại tông sư không sai tuy rằng đi cũng không phải là đường hoàng chính đạo nhưng là có thể đi tới bước này vẫn như cũng là một người kiệt tiến thêm một bước không hẳn không có cơ hội được khuy thiên người chi đạo nguyên thủy vân đạo hắn quanh năm đi theo tại trương tam phong bên cạnh tuy rằng còn không có tiến giai đến đại tông sư thế nhưng nhận thức so với lớn bình thường tông sư mạnh hơn rất nhiều tuy rằng nguyên thủy vân từ lâu mắt ngủ thế nhưng tâm cũng không ngủ vương vũ gật đầu đạo hắn gọi thủy nguyệt đại tông đông doanh đệ nhất cao khách coi như là một cái đáng giá tôn kính địch nhân phó minh Ngươi tiêu hao hắn một nửa thực lực, sau đó giao cho nguyên huynh, không thành vấn đề a. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, đạo, ta tự nhiên không thành vấn đề, bất quá nguyên huynh ở đây, Phó Hồng Tuyết đã là đại tông sư, hắn tích lũy sớm đã đến, mặc dù đang đại tông sư chi cảnh ngâm dâm thời gian cũng không như nước nguyệt đại tông, thế nhưng Phó Hồng Tuyết cũng không cho là thủy nguyệt đại tông liền mạnh mẽ hơn tự mình. Thủy nguyệt đại tông đao trọng kỳ quỷ biến hóa, cùng Phó Hồng Tuyết là hai cái cực Phó Hồng Tuyết là bất kể ngươi làm sao biến hóa, ta tự một đao chém tới, thần ngăn cản sát thần, phật ngăn cản diệt phật, đỡ không được Phó Hồng Tuyết tốc độ. Hết thể biến hóa đều là vô căn cứ. Đột phá đến rồi đại tông sư sau khi, phó hồng tuyết hầu như một mực đột nhiên tăng mạnh. Tại tông sư cảnh giới tích lũy được nội tình, tống khuyết tại lĩnh nam vô tư chuyển thụ đều hóa thành chất dinh dưỡng, đem phó hồng tuyết cảnh giới độ lên hắn cuộc đời này đỉnh phong. Bây giờ phó hồng tuyết mới chính thức cho là mình có tư cách tiếp được tống quyết đệ nhất thiên hạ đao danh hảo. Cái này là tự tin của hắn, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng nguyên thủy vân bất đồng hắn cuối cùng là không có đột phá đại tông sư. Tông sư cùng đại tông sư giống như là một đạo danh trời. Không phải là mỗi người đều có thể như Vương Vũ như vậy lâm trận chém giết đại tông sư. Tuy rằng Thủy Nguyệt cũng không phải tất huyền. Bất quá tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, liền phát hiện Nguyên Tủy Vân khí tức trên người tại tăng vọt. Chân Vũ kiếm không tiếng động tự mình, tự động hiện lên tại Nguyên Tủy Vân trước mắt. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Nguyên Tủy Vân rốt cục mở hai mắt ra. Nguyên Lai, like, chính là như vậy sao? Nguyên Tủy Vân tự lẩm bẩm, một mực trống giống tiêu điều ánh mắt của, cũng giống như lóe lên một tia thần quang. Chúc mừng Nguyên Hình phá quan tiến giai, từ nay về sau trời cao biển rộng. Mọi người đồng nói chúc mừng. Đúng vậy, Nguyên Tủy Vân Tiến Giai. cứ như vậy tại trước mắt bao người tấn chức Đại Tông Sư, quá trình cũng không làm sao kích động nhân tâm, thế nhưng kết quả lại đầy đủ chấn động. Chỉ ít, Thanh Long Hội bên này chiến ý càng thêm nồng cao, mà Vô Thần Tuyệt Cung bên kia coi như là tuyệt vô thần, trên mặt đều xuất hiện lướt một cái cho ngội vẻ. Tuyệt vô thần không phải là không muốn chủ động tiến công, thế nhưng chỉ hắn biết, lúc này có bao nhiêu khí tức cường đại khóa được hắn, khiến hắn kinh hồn táng đảm. Nguyên Tủy Vân Tiến Gai lúc này là sợ nhất người khác quấy rối thời điểm, cho nên lấy Vương Vũ cầm đầu mấy vị Đại Tông Sư cũng không có làm nhịn, mà là đem có khả năng cắt đứt Nguyên thủy Vân lên cấp người toàn bộ tập trung. Nếu là hơi có dị động, chỉ biết nên đón Vương Vũ đám người lôi đỉnh đã kích. Tuyệt vô thần coi như tốt, một bên khác, Phá Quân Cùng Thủy Nguyệt Đại Tông trong ánh mắt của, đã xuất hiện vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ tại vừa khí tức cảm ứng trong, mặc dù không có làm rõ ràng Vương Vũ bên này cụ thể thực lực, lại lớn tập trung đã biết Vương Vũ nhất phương đại tông sư số lượng. Hơn nữa vừa đột phá Nguyên thủy Vân, Phá Quân Cùng Thủy Nguyệt Đại Tông đã bắt đầu sinh ý. Cái này mẹ nó căn bản không có cách nào khác đánh a. Bất quá bây giờ bọn họ chính là còn muốn chạy đều không đi được. vốn có ta cho rằng được sau trận chiến này mới có thể đột phá, không nghĩ tới trận chiến này còn chưa bắt đầu, ta giống như nguyện tiến dài. chư vị cùng vui, cho nên ta có thể đột phá là bởi vì cơ duyên xào hợp. mắt thấy võ đàng sơn cùng tuyết sơn hai chàng đại chiến, cảm ngộ quá sâu. một trận chiến này, ngay cả không kịp võ đàng sơn cùng tuyết sơn đánh một trận, nhưng là lại là chúng ta tự mình động thủ, hiệu quả lại chưa chắc kém. mấy vị còn không có đột phá, không ngại nắm chặt cơ hội này. nguyên thủy vân đạo, tây môn suy tuyết đáng người trước mắt sáng ời. Ngụy Vân nói không sai, chứng kiến người khác đại chiến, phong phú kiến thức của mình, đích xác có thể để thăng bản thân, nhưng là mình tự mình động thủ đối mặt cương địch, không thể nghi ngờ có thể đạt được lớn hơn tiến bộ, nhất là đối với gần phá cảnh mấy người mà nói. Nguyên huynh nói không sai, phá quân, thủy nguyệt cùng phía sau cái kia đóa đóa tàng tàng ra hỏa, vốn chính là ta chuẩn bị cho chư vị tiến giai lễ vật. Đánh bại bọn họ, tự nhiên có thể có được chỗ tốt. Chư vị không cần khách khí, ta rất chờ mong mười nhị đường chủ toàn bộ trở thành đại tông sư ngày nào đó. Vương Vũ cười híp mắt nói, lần này đại chiến Cố nhiên là lập uy chi chiến, cũng là một lần hiếm có quét kinh nghiệm đáng giá cơ hội. Phá Quân Thủy Nguyệt loại này đại tông sư, ở trong mắt vương Vũ, chính là Tây Môn suy Tuyết Lệ thắng Nam bọn họ đột phá đại tông sư kinh nghiệm giá trị. Không phế vật lợi dụng một chút, khó tránh đáng tiếc. Chương 697, Nghệ chiến. Hiện nay Thanh Long hội 12 cái đường chủ, có 8 cái đã đột phá đại tông sư, 7 người này theo thứ tự là Diệp Cô Thành, Phó Hồng Tuyết, Tiến Thập Tam, Yêu Nguyệt, Nguyên thủy Vân, Thiết Trung Đường, Loan Loan, cùng với tháng 12 phân đường đường chủ âm cơ. Mũi tên Đông Bắc U U tiểu thuyết, v. V. V. V. V. U U 234. Con Diệp Cô Thành cùng Lý Trầm Chu đánh một trận song song đột phá, Phó Hồng Tuyết Đế đạp phong đao chém luôn tình Am, diệt hết khúc mắc. Tiễn Thập Tam cùng Loan Loan xong chiến tiêu Giao Tử. Tuy rằng hai người đều bỏ ra rất lớn đại giới, thế nhưng kết quả là không nghi ngờ chút nào toàn thắng. Tiêu Giao Tử chết, Tiễn Thập Tam cùng Loan Loan đánh một trận sau khi đột phá Đại Tông Sư, yêu nguyệt mượn lãng phiên vân chi thủ dồn vào tử địa sau đó sinh. Nguyên Thủy Vân nước chảy thành sông vừa hoàn thành tiến giai, thiết trung đường mượn lý chi thủ phá sau rồi lập. Hôm nay đã là giá y cửu trọng. Đại tông sư Chi Cảnh. Bất quá thiết trung đường trạng thái tương đối đạt tù, hắn thủ thương quá nặng, hiện nay vẫn chưa có hoàn toàn tu dưỡng tốt. Tuy rằng có thể bạo phát nhất định chiến lực, thế nhưng đối với sau này tiến giai đã có nhất định ảnh hưởng. Cho nên lúc này đây, Vương Vũ khiến Thiết Trung Đường tới, chỉ là xem cuộc chiến, cũng không định khiến Thiết Trung Đường xuất thủ. Về phần Âm Cơ, liền càng không cần phải nói. Trong những người này, Liên Âm Cơ đột phá đại tông sư chi cảnh lâu nhất. Đồng thời, lúc này đây, Âm Cơ chiến lực cũng là cao nhất. Điểm này cũng không phải là nói dạo, bởi vì giờ khắc này, Vô Thần Tuyệt cùng chỗ chỗ là Đông Hải Chi Mở. Hải lý nhiều nhất đương nhiên là thủy. Âm Cơ tiên hiệu sứa, thủy chiến tiên hạ vô địch. Nhất là tại Vương Vũ thay nàng khứ trừ người cuối cùng kẽ hở sau khi. Đối mặt biển rộng, Âm Cơ có khả năng bạo phát chiến lực, tuyệt đối còn muốn vượt lên trước nàng thực lực của bản thân một cái cấp bậc. Không thì Vương Vũ cũng sẽ không khổ tâm công nghệ khiến Âm Cơ đảm nhiệm Thanh Long hội tháng 12 phân đường đường chủ. Cũng đến chỗ này. Ngoại trừ 8 người này bên ngoài, Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng, Tây Môn Suy Tuyết cùng Lệ Tháng Nam cũng đều đã đến rồi tông sư định phong chi cảnh. Bốn người bọn họ so với còn lại 8 người tới Thiên tư cũng không kém. Trên thực tế bị Vương Vũ coi trọng đảm nhiệm Thanh Long hội đồng chủ, mỗi một cái đều là kỳ tài ngũ trời, ai cũng sẽ không so với ai khác kém đi nơi nào. Bọn họ sở dĩ còn không có đột phá, một là bởi vì tuổi tác, bốn người bọn họ niên kỳ tuổi. đích thật là phổ biến lệch tiểu nhân. Hai là bởi vì tâm cảnh. Người khác không nói, Vương Vũ lại biết, Tạ Hiểu Phong kỳ thực tích Luy đã đã đến. Chỉ là hắn tim của mình còn bị làm phức tạp ở giữa. Đời này, không có cùng Yến Thập Tam đánh một trận, Tạ Hiểu Phong còn không có bước vào không có kiếm chi cảnh, tự ly sau cùng kiếm tức là kiếm ta tức là ta, kiếm không kiếm, ta không ta tiên phật cảnh giới, còn kém rất xa. thế nhưng cái này cũng không đại biểu tạ hiểu phong làm không được, chỉ là tạ hiểu phong thuộc về là giống như lý Tầm hoan người của, bọn họ cũng không thích giang hồ, đánh đánh giết giết, cũng không phải là hắn mong muốn. cho nên thần kiếm mặc dù lợi, tâm linh bị long đong, có thể làm gì? vương vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. tại tam thiếu gia kiếm trên thế giới, tạ hiểu phong là đương thời kiếm thần, nhất định tiếp thu rất nhiều kiếm khách khiêu chiến, cho nên hắn phải chiến, thẳng đến gặp chiến thọ tam. trận chiến ấy mới để cho Tạ Hiểu Phong có thuộc về lỗ xác, nhưng mà đời này Tạ Hiểu Phong tuy rằng vẫn như cũ danh khí không nhỏ, nhưng là lại cũng không phải là Thiên Hạ đệ nhất nhân. Chớ nói Thiên Hạ đệ nhất nhân, Tạ Hiểu Phong liên tục hạ trước mười còn không thể nào vào được. Tuy rằng cũng không có thiếu người thượng môn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong, thế nhưng những người này Tạ Hiểu Phong tiện tay liền đuổi rồi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Về phân Yến thập tam càng đã đột phá Đại Tông sư, ra tay với Tạ Hiểu Phong tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Dưới loại tình huống này, Tạ Hiểu Phong liền cắm ở Tông sư tột cùng cánh cửa bên trên, không tiến không lùi. Vương Vũ cũng không có biện pháp gì tốt, toàn bộ còn muốn dựa vào Tạ Hiểu Phong mình duyên phận. Có một số việc người khác thì không cách nào đại lao, cũng thì không cách nào cường cầu. Mà bốn người bọn họ điểm trọng yếu nhất chính là thiếu khuyết một cái đột phá cơ duyên. Mỗi một cái tông sư đột phá đại tông sư đều là một phần khó được cơ duyên. Đến nay mới thôi, bốn người bọn họ cũng không có tìm được mình cơ duyên. Tạ Hiểu Phong thần kiếm không lợi, lại thiếu khuyết một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Đinh Bằng tiến bộ quá nhanh, căn cơ bất ổn. Tây môn suy tuyết tiến cảnh trái lại ngoài Vương Vũ dự liệu, vốn có Tây môn suy tuyết không hẳn là tiến cảnh nhanh như vậy thế nhưng giết chết độc cô nhất hạc sau khi Tây môn suy tuyết bất ngờ đã là tông sư đỉnh phong phần này tốc độ tiến bộ quả thực lì tiên vương vũ nghĩ tới lục tiểu phượng truyền kỳ trên thế giới Tây môn suy tuyết Tây môn suy tuyết không tính là mạnh nhất lục tiểu phượng lợi bình thiên hạ mạnh nhất 6 người ngay lúc đó Tây môn suy tuyết nói là yếu nhất cũng không sai biệt lắm thậm chí ngay cả lục tiểu phượng bản thân lúc đó cũng chưa chắc tại Tây môn suy tuyết dưới thế nhưng Tây môn suy tuyết không thể nghi ngờ là tiến bộ nhanh nhất kia một cái mới bắt đầu Tây môn suy tuyết ở trên giang hồ mặc dù có danh tiếng thế nhưng Diệp Cô Thành lại rõ ràng cao hơn hắn một bậc, ẩn là thiên hạ đệ nhất nhân. nhưng mà Tây môn suy tuyết cơ duyên xảo hợp dưới, giết chết độc cô nhất hạng, nên đón lần đầu tiên thực lực bạo phát. từ đó về sau, hắn là bị Diệp Cô Thành coi là duy nhất đối thủ. bất quá khi đó hắn vẫn đang không kịp Diệp Cô Thành, điểm ấy tại Tử Cấm Thành chi chiến trong biểu hiện rất rõ ràng. thế nhưng Tử Cấm Thành chi chiến, Diệp Cô Thành không chiến trước bại, tuyệt đỉnh kiếm khách tiêu ngạo, có thể dùng hắn tình nguyện chết ở Tây môn suy tuyết dưới kiếm, cũng đem bản thân kiếm khách vinh quang cùng nhau phú dư Tây môn suy tuyết. Tây môn suy tuyết cũng không có khiến Diệp cô thành thất vọng. Từ đó về sau, Tây môn suy tuyết liền nên đón một cái lô xác, hắn biến thành kiếm thần, cao cao tại thượng kiếm thần. Khi đó, trong thiên hạ đã không có một người có thể cùng Tây môn suy tuyết luận kiếm. Tây môn suy tuyết chưa bao giờ là mạnh nhất kia một cái, thế nhưng hắn luôn luôn thắng lợi kia một cái. Sau đó tại mỗi một lần sau khi thắng lợi, trở nên càng cường đại hơn. Ngay cả tại sau cùng, một đạo nhân, tiểu lão đầu ngô minh vẫn như cũ được sừng có thể treo lên đánh Tây môn suy tuyết, thậm chí ngay cả cung chín cũng chưa chắc tại Tây môn suy tuyết dưới thế nhưng cho Tây Môn suy tuyết thời gian, loại này trên lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. thậm chí tính là lúc đó quyết đấu, Tây Môn suy tuyết cũng chưa chắc chỉ biết thua bởi hắn môn. một lần quyết đấu thắng bại, chưa bao giờ là do song phương mạnh yếu quyết định. cho nên hiện tại còn thừa lại trong bốn người, Vương Vũ ngược lại thì càng xem trọng Tây Môn suy tuyết có thể mò hơn đột phá. hắn có cái này tiềm chất, cũng có lòng này thái. về phần lệ Thắng Nam, tại lệ nhược hải sau khi chết, Vương Vũ rất rõ ràng cảm thấy lệ Thắng Nam cũng nên đón một lần lột xác. trở nên càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm thông trầm. bây giờ lệ Thắng Nam không thể nghi ngờ so trước đây càng thêm mạnh mẽ và nguy hiểm, thế nhưng nếu nói là đột phá đại tông sư, còn kém một chút. Cứu hận khiến người cường đại, cũng khiến người bị lạc. Lệ Thắng Nam cần phải đi ra cái này vòng luẩn quẩn, khả năng thu được tâm hồn giải thoát. Vương Vũ ngược là có thể giúp nàng, thế nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là chính cô ta suy nghĩ cẩn thận thu hoạch lớn hơn nữa. Cho nên Vương Vũ một mực không có nhúng tay. Như vậy, lúc này đây, trước hết là Tây môn suy tuyết sáng tạo cơ duyên. Vương Vũ thương nghị đã định, khoe miệng lộ ra một tia sơ xác tiêu điều dáng tươi cười, "Đạo, Tạ huynh, Đinh huynh, Hai người các ngươi đi giết thủy nguyệt. Tây môn huynh cùng thắng nam đi giết phá quân. Những người khác lực trận trợ rút, như vậy khỏe không? Bốn người đồng thời gật đầu. Lấy tông sư chi cảnh địch giết đại tông sư, cũng chỉ có Thanh Long hội mấy cái này đường chủ giám điên cuồng như vậy. Chương 698, miệng hàm tiên Hiến họa địa vi lao. Nếu như là một mình đấu, liền thực sự quá khó khăn là bốn người bọn họ. Bởi vì Vương Vũ loại tình huống đó là có thể gặp không thể cầu. Mà bây giờ, phá quân cùng thủy nguyệt, thế nhưng thật thật tại tại Định Phong. Tuy rằng chiến ý không đồng, thế nhưng thực lực không có chút nào yếu bớt. Lý Trầm Chu cùng Trúc Ngọc Nghiên cho bọn hắn mang tới vết thương nhẹ, sớm đã thành khôi phục tốt lắm. Mặt đối với hiện tại Thủy Nguyệt cùng Phá Quân, coi như là Vương Vũ tại Tông sư cảnh giới, cũng chỉ có thể bảo mệnh, căn bản không khả năng chiến thắng. Bất quá hai người liên thủ, liền miễn cưỡng có chống lại bọn họ thậm chí giết chết năng lực của bọn họ. Điểm này cũng chỉ có thiên bảng người trong có thể có thể. Hơn nữa lựa chọn đại Tông sư vẫn không thể là bước vào thiên nhân chi cảnh đại Tông sư. Loan Loan cùng Phó Hồng Tuyết Châu ngọc phía trước, tuy rằng bọn họ còn hơn Tiêu Giao Tử phi thường may mắn. Thế nhưng bây giờ phá quân cùng thủy Nguyệt Đại Tông, cũng chưa chắc thì có tiêu giao tử thực lực. Nếu như ba cái thiên bảng, tự nhiên có thể chút nào không ngoại suy đoán đánh bại thậm chí giết chết bọn họ, thế nhưng cái này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ thế lực ngang nhau thậm chí hơi rơi hạ phong va chạm, mới có thể làm cho mang đến nhiều thứ hơn. Mà có tư cách đảm nhiệm Thanh Long hội đường chủ vị, đều là nhân trung long vượng, không ai sẽ tự tuyệt đề nghị này. Dồn vào từ địa sau đó sinh, đem mình bước đến tuyệt lộ, mới có khả năng phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, cũng có đại cơ duyên cái kia kêu, kêu tuyệt vô thần, ngươi cũng thấy giữa chúng ta trên người ta. Ta nếu như nghĩ diệt các ngươi, thật là không phí chút hơi sức. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, con người của ta chính là dụng tâm mềm. Quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Như vậy đi, chúng ta tới đấu đem. Ngươi đứng bên cạnh kia hai cái mặt hàng chắc là đại tông sư à? Chúng ta một phen này ra bốn cái tông sư chiến các ngươi bên kia hai cái đại tông sư. Các ngươi không thua thì ta. Thế nào? Có dám hay không? Vương Vũ đạo, bắt giáp nha đường. Vương Vũ sắc mặt trầm xuống, vung tay phải lên, sau lưng tuyệt vô thần tuyệt tâm đột nhiên đau kêu một tiếng, che má phải. tiếng người mà nói, truyền thuyết nguyên thoại. không thì, ta hiện tại để ngươi tuyệt hậu. vương vũ lạnh lùng nói. tuyệt vô thần tuy rằng không thích tuyệt tâm, thế nhưng tại tuyệt thiên sau khi chết, tuyệt tâm đã là tuyệt vô thần duy nhất hậu đại, tuyệt vô thần vô luận như thế nào, cũng không thể khiến tuyệt tâm ra lại sự. thấy vương vũ tách ra một trường, tựa như không nhìn cự ly thông thường trực tiếp đánh vào tuyệt tâm trên mặt của, tuyệt vô thần cũng là sắc mặt trầm xuống. kinh người quá đáng. tuyệt vô thần hưu quyền đánh ra, chợt cảm giác mình điều động tiên địa nguyên khí trở nên hết sức chắc trở. quên đi. Bản tọa lười cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ là thông báo một chút ngươi, không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi. Vương Vũ không nhịn được nói, đồng thời Vương Vũ đối âm cơ truyền âm nói, "Âm cơ, giúp ta một chút." Âm cơ không tiếng động gật đầu, sau đó mọi người ở đây liền thấy một màn bọn họ cả đời khó quên chẳng cảnh. Chớp nói, "Hoa địa vi lao." Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, nước biển bắt đầu rồi ba động, phập hồng, sau đó tại trên mặt biển từng bước tạo thành một cái lồng giam. Chớp nói, "Thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh." Giữa thiên địa, tông sư cấp trở lên cao thủ đông nhiên cảm giác nguyên khí đột nhiên rối loạn lên, hết sức táo bạo. Trẫm nói, cướp đoạn. Tuyệt vô thần xung quanh, tất cả mọi người lui về phía sau trường hai thước. Đây không phải là bọn họ động tác của mình, mà là trong chỗ ưu minh có một loại cảm ứng tại thông chi bọn họ, nếu không phải lui, sau một khắc chính là chết. Tuyệt vô thần trong ánh mắt xuất hiện lướt một cái vẻ bối rối. Hắn chưa từng có thấy qua loại phương thức công kích này. ở nơi này là võ công, đơn giản là tiên thuật. Bất quá tuyệt vô thần trung quy không phải là dễ cùng hạng người, hắn không dám tùy ý động tác, bởi vì vương vũ bên này, ngoại trừ vương vũ cùng ngâm cơ. Những người khác khí cơ đều sớm đã thành tập trung hắn, tùy thời có khả năng nên đón ngập đầu thai hương. Cho nên hắn chỉ có thể phòng ngự. Tuyệt vô thần thân thể bắt đầu toát ra kim sắc, đây là hắn bê quan 10 năm, kết hợp thiếu lâm kim trùng cháo cùng kim cương bất hoại thần công, luyện thành bất diệt kim thân. Cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Bất diệt kim thân không phá, bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Bất diệt kim thân luyện thành trước khi, tuyệt vô thần còn chưa phải là quyền đạo thần đối thủ. Bất quá bất diệt kim thân sau khi luyện thành, tuyệt vô thần đã không đem quyền đạo thần trở thành đối thủ. Điểm này thậm chí ngay cả tuyệt tiên cũng không biết nếu là không có cái gì dựa, tuyệt vô thần như thế nào dám xông vào trung nguyên. mặc kệ vương vũ làm cái gì, chỉ cần không phá được bất diệt kim thân, vẫn là không làm nên chuyện gì. tuyệt vô thần thẩm nghĩ trong lòng, vương vũ đương nhiên cũng nhìn thấy tuyệt vô thần thân thể hiện ra kỳ quang, bất quá vương vũ không có phản ứng chút nào, mà là tiếp tục đạo, chấm nói, phong cấm. biển trên mặt nước thủy lao đung nhiên đứng lên, gây nên một trận kinh hô. sau đó thủy lao từ từ phụ không, đi tới tuyệt vô thần trước mặt của, đem tuyệt vô thần giả bộ đi vào. lúc này lặng ngắt như tờ ngay cả tuyệt vô thần bản thân trong mắt đều là không thể tin thần sắc, bởi vì này tòa thủy lao, mặc dù không có xúc phạm tới hắn, thế nhưng đích đích sát sát đưa hắn phong cấm ở tại bên trong, không cách nào nhúc đích. Thần hồ kỳ kỹ, vương vũ tu luyện, rốt cuộc là công pháp gì, lại có thể như vậy người tiên. Trên thực tế, giờ khắc này không ngừng vô thần tuyệt cung đệ tử kinh hãi muốn chết, ngay cả thanh long hội bằng chúng đều đã bị khiếp sợ đến không nói nên lời. Có thể gia nhập thanh long hội thành viên, mỗi một cái đều không phải là người bình thường, xưng là là kiến thức rộng rãi, thế nhưng ai cũng không có thấy loại cảnh tượng này. Vương Vũ giống như là thay thiên hành phạt thiên tử, miệng hàm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy, cũng chỉ có thanh long hội mấy người đường chủ nhìn thấu một ít mánh khỏe. Vương Vũ trên mặt của đã hơi toát ra mồ hôi lạnh, mà âm cơ chỗ đó sắc mặt đã tái nhợt không giống bộ dáng. Lúc này đây thủ bút từ đầu tới đuôi đều là Vương Vũ cùng âm cơ hợp tác kết quả, đồng thời âm cơ tác dụng so với Vương Vũ tới còn muốn lớn hơn hơn. Vương Vũ nghiên cứu đế vương số mệnh, trái lại nghiên cứu ra một ít thành quả, có thể kết hợp thiên tượng làm ra một ít xuất pháp tùy truyền tình. Điểm ấy tại chiến tất huyền thời điểm cũng đã thí nghiệm qua. Về sau, từ vong tình thiên thư cùng quỷ hoa lão tổ ngũ tuyệt thần công trong, Vương Vũ cũng nhận được một ít dẫn dắt, hiện tại đã có thể lấy rất nhỏ đại giới, tới thi triển loại này luôn xuất pháp tùy chiêu thức. Bất quá cự ly vây khốn tuyệt vô thần bực này đại tông sư, tự nhiên còn kém xa lắm. Tuyệt vô thần đích thực chính thực lực, coi như là so với Vương Vũ, cũng không thấy rõ chỗ thua kém. Cho nên lúc này đây chân chính chủ lực, nhưng thật ra là âm cơ. Vương Vũ mở miệng, chỉ là hấp dẫn tuyệt vô thần cùng chú ý của mọi người lực, bản thân để thăng bước cách, đồng thời cho âm cơ sáng tạo cơ hội mà tôi. Thủy mâu âm cơ Đối mặt cái này mênh mông vô bờ biển rộng, có thể phát huy ra bao nhiêu năng lượng? Vương Vũ không biết, ngay cả âm cơ bản thân đều chẳng bao giờ thử qua. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã đã biết. Âm cơ liên thủ với Vương Vũ, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, thế nhưng chỉ một chiêu, cũng đã khốn trụ tuyệt vô thần bực này tuyệt đỉnh đại tông sư. Ngay cả Trương Tam Phong đích thân đến, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn. Lúc này nơi đây, Vương Vũ cùng âm cơ lần đầu tiên liên thủ, liền trấn áp thôi tuyệt vô thần. Chương 699, lệ thắng năm kiếm. Vương Vũ, lao nương chỉ biết biết ngươi biết sẽ không chơi tốt. Âm cơ giọng căm hận nói, bất quá chỉ Thanh Long hội mười nhị đường chủ có thể nghe được Âm cơ nói chuyện. Thời khắc này Âm cơ, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, cũng không phải yêu nguyệt cái loại này vẻ mạnh, mà là một loại không khỏe mạnh ảm đạm. Đây là đương nhiên, nếu muốn phong ấn lại tuyệt vô thần cái này cấp đại tông sư khác, dù cho chỉ là tạm thời, cũng là phi thường khó khăn. Không thể so chính diện đối kháng tiêu hao kém đi nơi nào. Bất quá tính là như vậy, danh tiếng còn toàn bộ khiến Vương Vũ một người ra, chính cô ta cống hiến lực lượng lớn nhất, lại chỉ có thể một người một mình thừa thụ áp lực này. Âm cơ lòng của tình có thể tốt mới là lạ. Có thể người làm phiền nha, nơi này là cung chủ sân nhà. Ngoại trừ cung chủ, chúng ta cũng không có cái này năng lực, cho nên còn muốn làm phiền cung chủ? Vương Vũ khẽ cười nói, người tên khốn kiếp, lao nương liền chiếm ngươi như vậy một điểm liền. Ngươi, ngươi cứ như vậy trả thù lao nương. Ngươi chuẩn bị cùng hắn chơi bao lâu thời gian, ta tối đa cũng liền chống đỡ một ngày. Âm Cơ giọng nói bất thiện đạo, bất quá Âm Cơ mà nói, lại đem mấy người khác sợ đến không nhẹ, lại còn có thể chống đỡ một ngày, đây là bực nào nghịch tiên? Mấy người dễ địa mà chỗ, cảm giác mình chỉ sợ ngay cả tuyệt vô thần cũng không bằng. Yên tâm, không biết dùng thời gian rất lâu, không cần phải một ngày, nửa ngày cũng liền không sai biệt lắm. Vương Vũ Đạo, Thanh Long hội 12 cái đường chủ, sẽ không có một cái phong cách chiến đấu là đánh đánh lâu dài, đều là thói quen tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt phân ra sinh tử cái loại này. Không thể không nói, như vậy nguy hiểm hơn, thế nhưng cũng kích thích hơn. Đương nhiên, tại lập tức, còn có một cái là trọng yếu hơn đặc điểm, chính là tiết tiết kiệm thời gian. Phá Quân, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Nhốt tuyệt vô thần sau khi, Vương Vũ đưa mắt nhìn sang Phá Quân còn là lấy phá quân đại tông sư lòng của cảnh đều có chút hơi sợ vừa mới tuyệt vô thần bị phong cấm một màn này cho hắn chấn động thật sự là quá so với những người khác phá quân càng hiểu hơn tuyệt vô thần cường đại tuy rằng phá quân cũng không cho là tuyệt vô thần đã thiên hạ vô địch thế nhưng tại phá quân trong lòng tuyệt vô thần đối mặt đương thời bất cứ người nào đều có sức đánh một trận chưa từng nghĩ liền dễ dàng như vậy bị vương vũ giết trong nháy mắt bất quá phá quân dù sao cũng là một cái đại tông sư vương vũ mới vừa đề nghị hắn nghe rất rõ ràng nếu để cho hắn và vương vũ là địch hắn còn thật không có cái này dũng khí Bất quá hai gã tông sư, Phá Quân còn không để vào mắt. Thân là một cái đại tông sư, nếu là đúng hai gã tông sư còn kết chiến, kia Phá Quân cũng sẽ không dùng sống. Là Phúc thì không phải là họa, Là Họa thì tránh không khỏi. Phá Quân trong lòng đưa ngang một cái, trong nháy mắt tự trên bong thuyền bắn ra, đi tới cạnh biển đứng vững. Không biết kia hai vị tông sư xuất chiến, Phá Quân vác đao đeo kiếm, nhất phái cao thủ phong độ. Vương Vũ 13 người từ không trung rất xuống, Tây Môn suy Tuyết cùng Lệ Thắng Nam chậm ra. Đi tới Phá Quân trước người năm thước chỗ, hai người đứng vững, Lệ Thắng Nam đối Tây Môn suy Tuyết đạo: ta động thủ trước a Tây môn suy tuyết gật đầu hai người tuy rằng đều đã là tông sư linh phong thế nhưng không hề nghi ngờ Tây môn suy tuyết đột phá tỷ lệ muốn lớn rất nhiều Tây môn suy tuyết lực sát thương cũng muốn lớn hơn nhiều lắm lệ thắng nam đương nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên mới lựa chọn xuất xuất thủ trước chỉ năng tiêu hao phá quân nhất định thực lực Tây môn suy tuyết mới có cơ hội đánh một trận công thành đương nhiên việc này qua đi Tây môn suy tuyết tất nhiên sẽ thiếu lệ thắng nam một cái nhân tình bất quá long không cùng xả ở thanh long hội 12 cái đường chủ đều là nhân trung long vượng Tây môn suy tuyết tuy rằng cao ngạo, thế nhưng cũng cũng không ngại cùng bọn họ làm sâu sắc một chút quan hệ, bởi vì bọn họ thuộc về, đều là đồng nhất cấp bậc người, các ngươi lại có thể không đồng nhất lên đậu thủ, phá quân tao mày nói, hắn cảm giác mình bị vũ đủ, lấy đại tông sư thân phận, cùng hai gã tông sư giao chiến, vốn là đã đủ hạ giá, hai người này lại còn không cùng tiến lên, đây là khinh thường bản thân sao? Phá quân đối vương vụ không cách nào bảo trì loại này cảm giác về sự ưu việt, nhưng nhìn đến cái này hai gã tông sư cũng dám khinh bỉ bản thân, lửa giận liền không tự chủ dâng lên, kia nói nhảm nhiều như vậy nên thời điểm xuất thủ, tự nhiên liền sẽ ra tay." Lệ Thắng Nam lạnh lùng nói. Lệ Thắng Nam trong tay nắm một thanh mỏng như cánh ve kiếm, cả vật thể trong suốt, kỳ mỏng như tờ giấy, phát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh quang, vừa nhìn đã biết là thần vật lợi khí. Kiếm này danh tại mây, đúng là đương thời nhất đẳng một thần binh lợi khí, do biển sâu kim loại hiếm luyện mà thành, sắc bén vô cùng. "Tiểu cô nương, ta là không muốn để cho ngươi uổng tặng tính mệnh." Phá Quân hai mắt híp lại, trong mắt dần hiện ra sát ý. "Vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được." Lệ Thắng Nam sần cười một tiếng, không nói nhảm nữa, kiếm phong lóe lên, Hàn Quang thoáng qua rồi biến mất, đã rồi đoạn động thủ trước. Lệ Thắng Nam kiếm pháp kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng là lại sát khí bất người. Phối hợp tâm hàn thuộc tính kiếm khí, coi như là phá quân, cũng cảm giác đạo quanh thân một trận sơ sát tiêu điểu. Tuy rằng phá quân cũng không cho là Lệ Thắng Nam có thể thương tổn được bản thân, bất quá phá quân cũng không dám chậm trễ. Hắn đối với mình thắng lợi cũng không có gì nghi vấn, hiện tại phải làm chính là muốn thắng dứt khoát. Đầu ngón chân hơi một điểm, phá quân thân thể thì bắt đầu nhanh chóng bay ngược về phía sau, cùng Lệ Thắng Nam tài mây kiếm bảo trì khoảng cách an toàn. Lệ Thắng Nam thấy thế, kiếm thế biến đổi toát ra 8 điểm hàn mang, phân đâm rách quân toàn thân 8 trâu đại huyệt. Cùng lúc đó, phá quân sau lưng nước biển bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt dựng lên, kinh đảo phách ngạn, vội và phá quân thân hình hơi dừng lại một chút, chỉ có thể trực diện lệ thắng nam một kiếm này. Kiếm này tên là Bắt Phương Mưa Gió, tấn công địch tất cứu nhất chiêu, ý tại dùng địch nhân phải cùng bản thân liều mạng. Lệ thắng nam còn không vào đại tông sư, thế nhưng một kiếm này đã rồi cùng thiên địa hòa làm một thể, mượn hoàn cảnh cho mình sử dụng, hiển nhiên một thân kiếm thuật đã đạt tới siêu phạm. Bất quá lúc này, một kiếm này lại tựa hồ có chút lỗi thời, bởi vì cùng phá quân liều mạng Lệ Thắng Nam cũng không chiếm cái gì ưu thế. Dù sao, Phá Quân là đại tông sư, Lệ Thắng Nam là tông sư, cái tranh lệch này thật thật tại tại. Phá Quân tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tuy rằng hắn cũng không cho là Lệ Thắng Nam là bậy ngu, thế nhưng hiển nhiên, hắn đối thực lực của chính mình càng tự tin. Lúc nào, đại tông sư cần sợ tông sư tính kế? Phá Quân đâu bất khởi người này? Bá. Hàn Quang ra khỏi vỏ, lợi nhận nơi tay. Thiên nhật đao. Phá Quân lợi hại nhất, đương nhiên vẫn là kiếm pháp. Bất quá theo Phá Quân, đối phó Lệ Thắng Nam cùng Tây Môn Tuyết còn chưa dùng tới kiếm pháp của mình, vậy cũng quá để cao bọn họ. Đao kiếm giao kích, phá quân đống nhiên biến sắc. Lệ Thắng Nam lui về phía sau một bước, hiện nhiên rơi vào hạ phong, nhưng là lại lập tức lại là một kiếm, phá quân hoảng sợ phát hiện, thiên nhận đao tính chất lại có thể so ra kém tài mây kiếm. bất quá chất liệu trinh lệch, đối với đại tông sư mà nói cũng không phải cỡ nào chuyện trọng yếu. thấy Lệ Thắng Nam đoạt công, phá quân lành lèn cười, không cùng ngươi cứng rắn chạm là được. thật là ngây thơ, kiếm pháp thượng, ta không biết thắng ngươi gấp bao nhiêu lần. phá quân ở trong lòng khinh thường nói. Nhìn ra lệ thắng nam kiếm pháp trong một sơ hở, phá quân không lùi mà tiến tới, trở tay một vùng, thiên nhận đao liền phá vỡ phòng ngự, lấy một cái bất khả tư nghị quan điểm, chém về phía lệ thắng nam bụng dưới. Nhưng mà, khiến phá quân cảnh rất là, lệ thắng nam không chỉ có không có chút nào né tránh, trái lại kiếm tốc càng lúc càng nhanh. Nàng muốn cùng mình đồng quy vô tận. Phá quân con ngươi bông nhiên trở to. chương 700, Vân Hải Ngọc Cung. Lệ thắng nam cách làm, hoàn toàn không ở phá quân trong dự liệu tiểu thuyết v -v -v -v -v úi úi 234. Con... Tuy rằng Lệ Thắng Nam xuất kiếm trước đây, thế nhưng nàng vô luận là phương diện nào, so với Phá Quân đều cũng không chiếm ưu. Phá Quân tiên nhận đao phát sau mà đến trước, tại Lệ Thắng Nam tải mây kiếm xuyên thấu Phá Quân cổ họng trước khi, tất nhiên sẽ sớm xuyên qua Lệ Thắng Nam bụng dưới. Thế nhưng Lệ Thắng Nam lại có thể không né không tránh, trái lại tăng nhanh công kích của mình. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn chết trong cầu sống, đủ bản thân có hay không cá chết lưới rách quyết bản sao? Phá Quân thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên là có. Cá đã chết, lưới chưa chắc phá. Phá Quân đối tốc độ của mình, cho tới bây giờ đều rất có lòng tin. Phá Quân trong mắt lệ mang lóe lên, cũng không nữa nương tay, Thiên Nhận đao cơ hội là trong nháy mắt, liền đánh trúng Lệ Thắng Nam bụng dưới. Lệ Thắng Nam sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá trong mắt của nàng, nhưng không có một tia kinh hãi, ngược lại là phá quân trong lòng trầm xuống. Hộ thân bảo giáp, lại là hộ thân bảo giáp. Thiên Nhận đao đã là đương thời lợi nhận, tại phá quân tay của chồng, càng khai sơn nước đá, không nói chơi. Nhưng không có đột phá Lệ Thắng Nam hộ thân bảo giáp phòng vệ. Phá Quân đến bây giờ mới biết, Lệ Thắng Nam tại sao muốn cùng mình liều chết. Đây là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Lệ Thắng Nam cũng không có lo lắng sau đó chết. Sự thực chứng minh, phá quân một kích, quả thực không cần mạng của nàng. Bất quá của nàng kiếm, cũng đã sắp phá quân mệnh. Kiếm, là hung khí, giết người hung khí. Phá quân mặc dù là đại tông sư, thế nhưng cũng là người, một cái thường nhân. Mặc dù cầm thần binh lợi khí, cũng chưa chắc có thể thương hắn. Thế nhưng Lệ Thắng Nam, cầm trong tay tài mây kiếm, đích thật là có giết chết năng lực của hắn. Đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cao nhất né tránh thời cơ. Ở trên trời nhận đao bắn trúng Lệ Thắng Nam chi tế. Hắn liền quyết định cũng muốn thừa thụ lệ thắng nam một kiếm. Lệ thắng nam từ khai chiến chỗ, liền tận lực mưu đồ một cái liều mạng của diện, chính là vì này. Phá quân kiệt lực né tránh. Một kiếm này đích thật là sắc bén, tuyệt sắc. Ngay cả phá quân cũng thiếu chút nữa nuốt hận với một kiếm này hạ. Đúng vậy, thiếu chút nữa, phá quân dù sao cũng là một cái đại tông sư, tuy rằng rơi vào rồi lệ thắng nam tính toán trong, thế nhưng tối hậu quân đầu, hắn vẫn tránh thoát phải giết một kích, giải trừ tử vong nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không không có trả giá thật lớn. Tái mây kiếm nuôi kiếm lướt một cái đỏ tươi cùng với phá quân tay trái tre cổ họng của mình lui nhanh cũng nói rõ hắn đã bị bị thương nặng chỉ là không có chết mà thôi lệ thắng nam không có truy kích phá quân một đao kia mặc dù không có muốn mạng của nàng nhưng là thương thế của nàng cũng không nhẹ lúc này lệ thắng nam ngũ tạng lục phủ đều tốt tựa như lệ vị trí thông thường nguyễn ngọc giáp có thể ngăn chặn thiên nhận đao phong mang nhưng là lại không thể cách trở phá quân đao khí hai người khôi phục rằng có chi cục phá quân sắc mặt của dị thường khó coi khinh thường lại có thể thương ở tại như vậy một cái tiểu nữ hoa trên tay của Thật là thiên đại sỉ nhục. Phá Quân cả đời này không biết bị nhiều ít sỉ nhục. Bị người khu trục ra trung nguyên, lớn như vậy trung nguyên, không có hắn nơi sống yên ổn. Thân thủ đem nhan doanh đưa cho Tuyệt Vô Thần, bán thê cầu vinh. Hắn chưa bao giờ là một cái không thể thừa thụ khuất nạn người. Thế nhưng hắn cũng không phải một cái ưa thích chịu ngược người của. Phá Quân dù sao không phải là biến hóa thái. Tiểu cô nương giỏi tính toán, lão phu nhất thời không bắt bẻ, lại có thể thương ở tại trong tay của ngươi. Phá Quân lạnh giọng nói, ta là lệ thắng nam, ngươi cũng không giả như vậy. Về phần thương thế của ngươi ở trong tay ta, đây không phải là nhất kiện chuyện rất bình thường sao? Ta có thể là tới giết ngươi. Lệ Thắng Nam khẽ cười nói. Trên cái thế giới này, luôn luôn có một chút nữ nhân, phụ nữ không thua kém bậc mày dâu. Lệ Thắng Nam không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Ta xem ngươi cái kia hộ thân bảo giáp có thể che chở ngươi vài lần. Phá quân sát ý lạnh lạnh. Lệ Thắng Nam từng có một lần kinh ngộ. Trên thực tế, mỗi một cái tuột cùng tông sư hoặc là đại tông sư, đều hoặc nhiều hoặc ít có mình kinh ngộ, điểm này cũng không kỳ quái. Chỉ là Lệ Tháng Nam kỳ ngộ so với thưởng Nhân còn muốn càng tốt hơn một chút. Nàng tại cơ duyên xảo ở dưới, chiếm được một vị cái thế ma quân truyền thừa. Căn cứ phần này truyền thừa, được sự giúp đỡ của vương Vũ, Lệ thắng Nam luyện thành một thân kinh thế hai tộc võ công, khinh công, ám khí cùng độc dược cũng đều có chút thành. Mặt khác, còn có ba món chí bảo. Kiện thứ nhất là Lệ Tháng Nam trong tay bây giờ đang cầm tại mây kiếm, mặc dù là đang cùng Phá Quân Thiên nhận đao giao phong trong đều mơ hồ chiếm thượng phong. Kiện thứ hai là Lệ Tháng Nam trên người nhuyễn ngọc giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Mặc dù là phá quân toàn lực một kích, cũng không có chút nào hư hao, còn có một món chí bảo, cũng là uy lực lớn nhất nhất hiện, lệ thắng nam tự tuyệt không sử dụng qua. án lệ thắng nam mà nói nói, nàng còn không có gặp phải có tư cách để cho nàng sử xuất thứ ba món chí bảo điện nhân. có thể, hôm nay có thể nhìn thấy cái này chí bảo phong mang. Nguyễn ngọc giáp tuy rằng thần kỳ, nhưng là lại chúng quy không che chở được toàn thân. vừa mới phá quân một đao kia, nếu là công hướng lệ thắng nam ít hầu, bây giờ kết cục cũng đã khác hẳn bất động. người có thể thử xem. lệ thắng nam cười nhạt, chính có ý đó. phá quân cùng lệ thắng nam đang nói chuyện đồng thời cũng không có nhà rỗi, đang bắt chặt khôi phục thương thế của mình. Hiện tại hai người đều tốt không sai biệt lắm. Đao quang kiếm ảnh, hai người lại chiến làm một đoạn. Nhìn ra, phá quân thực lực cuối cùng là cao hơn Lệ Thắng Nam một bậc, Lệ Thắng Nam rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, kiếm quang từ từ bị ánh đao bao trùm. Thế nhưng kiếm quang thủy chung không có tiêu thất. Hiển nhiên, Lệ Thắng Nam còn đang kiên trì. Có thể tại một gã đại tông sư chính là thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, Lệ Thắng Nam đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng điều này hiển nhiên còn chưa phải là Lệ Thắng Nam cực hạn. Ca sát một tiếng, kim tiết giao kích chi thành vang vọng chiến trường. Nhãn lực người tốt, lại có thể phát hiện Phá Quân Thiên Nhẫn đao lúc này biến thành hai khúc. Chặt đứt, mà có thể cắt đứt Thiên Nhẫn đao, tự nhiên là Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam không có chần chờ chút nào, một kiếm thuận thế xuống, trùng trung điệp điệp, đâm về phía Phá Quân trong ngực. Hắc, ngươi làm lão phu không có phát hiện của ngươi chân thật ý đồ sao? Ở trước mặt ta, sẽ không cho ngươi lần thứ hai ra vẻ cơ hội. Phá Quân trong mắt lóe lên một tia trầm trọng. Lệ Thắng Nam dựa theo làm những tiểu động tác kia, Phá Quân một mực nhìn ở trong mắt. Không cần bao lâu thời gian, Phá Quân liền phát hiện Lệ Thắng Nam đích thực thực lòng đồ nàng muốn đánh nhau đoạn mình thiên nhận đao, ngươi đã nêu muốn, liền cho ngươi. chỉ bất quá cái này đại giới cần nhờ mạng của ngươi để đổi. một đao đổi một mạng, tuy rằng phá quân vẫn như cũ cho rằng không đến, thế nhưng nhưng cũng có thể tiếp nhận rồi. vĩnh biệt. phá quân là lệ thắng nam tuyên án tử hình. cùng lúc đó, chém làm hai đoạn thiên nhận đao, cũng không có trực tiếp rớt xuống đất, trái lại dường như hai thanh mũi tên rời cùng, trực kích lệ thắng nam ít hậu. lệ thắng nam cấp tốc huy kiếm về đỡ, lại chỉ chặn một đoạn đoạn nhận, tài mây kiếm cũng không bị khống chế bay ra ngoài. phá quân trên mặt của lộ ra thắng lợi vui vẻ. Đúng lúc này, Lệ Thắng Nam tay của chồng, bỗng nhiên xuất hiện một thành Ngọc cung. Ngọc cung bên trên có ba thanh ngọc núi tên. Lệ Thắng Nam thản nhiên cười, ba đạo hàn quang đâm rách trời cao. Phá Quân mặt như cho ngượng. Chương 701, loại người như ngươi không xứng sử dụng kiếm. xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Từ khai chiến chi ban đầu đến bây giờ, một mực Lệ cô nương trong công chế. Phá Quân tân là đại tông sư, nhưng vẫn bị Lệ cô nương nắm mũi dẫn đi. Phó Hồng Tuyết cảm thán nói, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, người như thế thật là lớn tông sư xỉ nhục. Bây giờ chiến cuộc đã rất rõ ràng. Phá quân tự cho là năm chắc phần thắng, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn tất cả phản ứng đều ở đây lệ thắng nam trong dự liệu. Khai chiến chi ban đầu lấy thương đổi thương, dám cùng phá quân liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại thông qua trọng trọng tính toán, đem thiên nhận đao chặt đứt, phá quân tự cho là đã kế, thế nhưng tự lệ thắng nam xuất ra ngọc cung ngọc mũi tên sau này chiến cuộc lại xảy ra lật chuyển. Hiển nhiên cái này vẫn như cũ tại lệ thắng nam tính toán ở giữa. Ngọc cung ngọc mũi tên đúng là lệ thắng nam tam bảo ở giữa sau cùng một bảo uy lực còn muốn vượt lên trước tài mây kiếm cùng nhuyễn ngọc giáp, bản thân tìm đường chết chẳng trách ai tới, tiêu giao tử cũng là như thế này, thân là đại tông sư, sẽ không đem đối thủ để vào mắt. Đại tông sư cao cao tại thượng quá lâu, đến nỗi với đều có chút nhận thức không rõ ràng lắm định vị của mình. Yến thập tam đạo. Đây hết thảy, giống nhau từ trước, hắn đối mặt tiêu giao tử, vốn phải là tuyệt không may mắn lý, thế nhưng tiêu giao tử khinh thường, tự nhận là yến thập tam sẽ không cho bản thân tạo thành uy hiếp gì, mặc cho yến thập tam diễn biến kiếm pháp của hắn. Thẳng đến thứ 15 kiếm. Tiêu giao tử rốt cục một ép. Một khắc kia tiêu giao tử, nhất định sâu hận tại sao mình đi lên không có đem hết toàn lực nhưng mà trên cái thế giới này là chưa từng có thuốc hối hận bây giờ phá quân khi đó tiêu giao tử loại này đại tông sư theo yến thập tam đều là nhất định bị đào thải con đường võ đạo không tiến tất tối bất quá phó hồng tuyết cùng yến thập tam đánh giá chỉ là nhằm vào phá quân trước đây tình hình chiến đấu cái này cũng không đại biểu phá quân liền không có chút nào sức đánh trả hắn còn có kiếm tuyệt thế hảo kiếm phá quân vốn chính là một gã kiếm khách tại kiếm đạo thượng tốn hao công phu so tại đao đạo thượng cao hơn ra không biết nhiều ít cho nên kiếm của hắn thuật mới là hắn lớn nhất đòn sát thủ chỉ là phá quân ngay từ đầu cho rằng bằng vào đao pháp của mình liền cũng đủ thu thập lệ thắng nam hiển nhiên loại này phán đoán là sai lầm bất quá cũng may phá quân còn có lật bàn cơ hội mặc dù nói có chút mất mặt đồng thời trước đây trước trong chiến đấu không nghi ngờ chút nào là hắn thất bại thế nhưng trận chiến đấu này phân không chỉ có là thắng bại còn có sinh tử phá quân không chết liền còn có cơ hội len ken hàn quang ra khỏi vỏ Trứng mắt quang hoa lóng lánh giữa không trung khiến một ít tu vi không cao võ giả không kiểm hãm được nhắm hai mắt lại. Thanh kiếm này kiếm khí, thật sự là quá nồng liệt. Đường Thời Trong, chưa bao giờ thiếu khuyết thần kiếm, thế nhưng tự hiện nay mới thôi, tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ như thế, có thể coi thiên hạ vô song. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện nay mới thôi. Bất quá, cái này cũng đã đủ rồi. Kiếm khí bao phủ tứ phương. Lệ thắng Nam Ba nhánh ngọc mũi tên đã đều bắn đi ra ngoài. Chi thứ nhất ngọc mũi tên, tại sông phá còn thừa kia một đoạn thiên nhận đao ngăn cản sau khi, đã thế đi giảm mạnh. Tại chạm đến đến tuyệt thế hảo kiếm tán phát kiếm khí thời điểm, liên đã không có dư lực phá tan kiếm khí phạm vi, đã định trước đối phá quân không có bất cứ uy hết gì. Mũi tên thứ hai tốc độ, so mũi tên thứ nhất còn nhanh hơn nhiều, lấy nhanh như chớp chi thế, trong nháy mắt đi tới phá quân trước người của. Phá quân chỉ tới kịp đem tuyệt thế hảo kiếm dựng thẳng lên, chỉ nghe một tiếng ròn vang, cố nhiên là chặn ngọc mũi tên, phá quân bản thân nhưng cũng bị đẩy lui mấy bước. Lệ thắng nam ngọc trong tay cung ngọc mũi tên, cũng không phải là phàm vật, ngọc cung cả vật thể trong suốt, bảo quang chói mắt, chính là dùng đáy biển hàng ngọc làm tạo mà thành đáy biển Hà ngọc so đồng dạng thể tích sắt thép muốn trọng gấp trăm lần cái chuôi này ngọc cung nhìn như trong suốt trong sáng phi thường đáng giá đem chơi thế nhưng đương thời trong chớ nói đem chơi coi như là có thể cầm lên được người của cung cung nhiều chớ nói chi là dương cung lắp tên so với tình người mũi tên thương tâm tiểu tiến cái chuôi này ngọc mũi tên uy lực không thể nghi ngờ còn muốn càng tốt hơn bởi vì nó chất liệu thật sự là quá nặng cho nên dương cung lắp tên sau khi một mũi tên cùng phong lôi mang đến áp lực viễn siêu người khác tưởng tượng phá quân ngay cả là đại tông sư tuyệt thế hào kiếm cũng là đương thời bài dành trước ba thần minh thế nhưng vội vàng dưới đối mặt lệ thắng nam bực này thế công cũng chỉ có thể tránh lui. bất quá cái này còn chưa phải là kết thúc còn có sau cùng một mũi tên cũng như xét đánh mũi tên như lưu Tình, ngọc mũi tên hàn mang sông thẳng phá quân đi tốc độ của một mũi tên này viễn siêu phá quân tưởng tượng hắn thậm chí cũng không kịp vận dụng tuyệt thế hảo kiếm lệ thắng nam nắm chặt thời cơ tiết tấu thật sự là quá tốt phía trước hai mũi tên cũng chỉ là hư chiêu chân chính sát chiêu là cuối cùng này một mũi tên phía trước hai mũi tên vạch tìm tỏi phá quân phòng ngự, sau cùng một mũi tên mới thật sự là một mũi tên xuyên tim. Nếu như phá quân không có biện pháp gì ngăn chặn một mũi tên này, không thể thật đúng là muốn chết tại một mũi tên này dưới. Được rồi, phá quân râu tóc đều dựng, đại tiếng giống giận đạo. Theo phá quân giống giận, ngọc mũi tên có một cái rõ ràng chỉ trệ. Hiển nhiên, phá quân dụng là cùng loại sư tử hống thần công, bất quá cái này vẫn như cũ còn chưa đủ. Ngọc mũi tên tốc độ, tuy rằng chậm một tia, thế nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, chân chính nguy hiểm cũng không có giải trừ thoáng qua trong lúc đó ngọc mũi tên liền vượt qua không gian đi tới phá quân trước mặt của phá quân tay của không kịp ngăn cản kiếm càng không kịp. chỉ cái miệng của hắn còn không có hợp lại ngọc mũi tên trực tiếp tiến nhập phá quân trong miệng bốn phía vang lên một trận kinh hô chi thành phá quân thật bỏ mạng ở nơi này hắn còn có thể loại này trong tuyệt cảnh lật bàn sao sự thực chứng minh đại thông sư sinh tồn năng lực đích thật là vượt qua thường nhân tưởng tượng Phúc. phá quân há mồm hùa ra ngọc mũi tên đồng thời ra một đại búng máu tươi cùng với hai cái răng cửa thời điểm lâu chót nhất hắn dùng hàm răng cắn ngọc mũi tên, thế nhưng ngọc mũi tên uy lực, cùng với cho phá quân mang đến tổn thương không thể bù đắp. hắn hiện tại, thậm chí nói không ra lời, bởi vì trong miệng của hắn mặt, đã thiên sang mắt khổng. phá quân hiện tại duy nhất nghĩ phải làm, chính là đem lệ thắng nam phái thì vận đoạn. ngay cả hắn hiện tại đã thương thế không nhẹ, thế nhưng phá quân nhưng không cách nào nhịn nữa. hắn muốn giết lệ thắng nam. tai mây kiếm thoát tay, ba nhánh ngọc mũi tên võ công, bây giờ lệ thắng nam, tuy rằng thương thế so với chi phá quân hơi nhẹ, thế nhưng uy hiếp lại nhỏ rất nhiều. phá quân lửa giận điên đường, thân hình lói lên xuất hiện ở giữa không trung tuyệt thế hảo kiếm lực bổ xuống lấy chớ có thể chống đỡ chi thế muốn đem lệ thắng nam chém thành hai khúc thấy như vậy một màn diệp cô thành tiến thập tam nguyên thủy vân cùng tạ hiểu phong trong mắt đồng thời hiện lên một tia không thèm lệ thắng nam cũng như vậy nàng ngựa đầu vào tiên nhìn thẳng tuyệt thế hảo kiếm phong mang ngay cả kiếm khí chi vi đã khiến người ta sợ thế nhưng lệ thắng nam có chỉ là nhất phái thông dòng, không có chút nào vẻ sợ hãi nàng quả thực không lo lắng một kiếm này bởi vì nàng không là một người đang chiến đấu bá phá quân một kiếm này Tại giữa không trung bị người nhận xuống tới. Đồng thời có một câu lánh lão trí cực mà nói, vang vọng tiên địa. Loại người như ngươi, không xứng sử dụng kiếm. Chương 702, có vài người cho dù thần kiếm nơi tay vẫn như cũ không cách nào trở thành trong kiếm chi thần. Loại người như ngươi, không xứng sử dụng kiếm. Đương thời trong, có ai có tư cách như vậy đánh giá Phá Quân? Đánh giá như vậy một cái kiếm đạo đại tông sư. Thầy môn suy tuyết. ngay cả hắn còn chưa phải là đại tông sư, thế nhưng tại tim của hắn trong mắt, đích thật là cho là như vậy. Phá Quân như vậy người, không xứng sử dụng kiếm đại rất nhiều người xem ra Tây môn suy tuyết đây là tự phụ hơi quá, người yếu không có tư cách đánh giá cường giả đúng sai. Thế nhưng Diệp Cô Thành, Tiễn Tập Tam, Nguyên Thủy Vân, Tạ Hiểu Phong đám người trong mắt không hẹn mà cùng lóe lên đồng nhất loại thần sắc. Bọn họ đều cho rằng Phá Quân không xứng sử dụng kiếm. Phá Quân nhanh đúng cười. Vừa mới đó là Tây môn suy tuyết chặn kiếm của hắn. Tây môn suy tuyết xuất kiếm khi hắn sau khi lại phát sau mà đến trước, chặn kiếm của hắn trước khi. Tây môn suy tuyết kiếm pháp rất nhanh sắc bén, ngoài Phá Quân dự liệu. Thế nhưng cái này cũng không có cho Phá Quân mang đến bất kỳ khủng hoảng tuyệt thế hảo kiếm nếu đã ra khỏi vỏ, phá quân sẽ không nữa lo lắng đảm nhiệm ý gì bên ngoài. đây là tuyệt thế hảo kiếm mang đến cho hắn sức mạnh. đại tông sư tốc độ khôi phục, viễn siêu thường nhân. hiện tại phá quân cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nói ra mà nói tới, tuy rằng khản khàn khó nghe. lão phu luyện kiếm thời điểm, ngươi còn không có tử trong bụng mẹ sinh ra đây. phá quân tạm hoán thế công của mình. khinh thường nói, ở trong mắt phá quân, tây môn suy tuyết khẳng định không phải là đối thủ của mình. thế nhưng hắn là cùng lệ thắng nam đồng nhất cấp bậc thậm chí hơn một chút tồn tại. Phá quân một cách tự tin đánh bại thậm chí đánh chết Tây Môn Suy Tuyết, nhưng có phải thế không nhất thời nửa khắc có thể bắt, cho nên Phá quân cũng không ngại nhiều tích góp từng tí một chút thời gian. Tới giảm bất vừa mới lệ Thắng Nam mang đến cho hắn thương thế. Về phần lệ Thắng Nam sớm muộn gì là một cái người chết. Từ tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia trở đi, kết cục này cũng đã đã định trước. Phá quân phi thường tin tưởng điểm này, cho nên tại Đông Doanh sinh sống vài thập niên, hắn đều chưa từng có khiến tuyệt thế hảo kiếm chân chính ra khỏi vỏ qua. Đây là hắn lưu cho tuyệt vô thần, là hắn chân chính lá bài tẩy, lại không nghĩ rằng. Hôm nay ở chỗ này lật đi ra, làm đại giới, lệ thắng nam phải chết. Luyện đao liền luyện đao, luyện kiếm liền luyện kiếm, bất kỳ một loại, đều là ngươi một sinh đều hưởng thụ bất tận. Ngươi thiên tư có hạn, lại còn nghĩ đao kiếm đồng tu, kết quả luyện đao không được, luyện kiếm cũng không được. Loại người như ngươi tồn tại, thật là kiếm khách xỉn nhủ. Tây môn suy tuyết lạnh lùng nói, Và ngươi loại này công phu nghèo cào, cũng có tư cách đánh giá lao phu tuyển chọn. Đao kiếm đồng tu uy lực, lại há là loại người như ngươi có thể hiểu rõ? Phá quân đạo, trước đây không lâu. Ta vừa giết chết một cái đao kiếm đồng tu người của Khai Chiến trước khi hắn và ngươi độc nhất vô nhị. Đáng tiếc kiếm không đủ nhanh, đao thiếu mánh, rõ ràng võ công nội lực đều vượt qua ta một bậc, lại cuối cùng chết ở trong tay của ta. Trong mắt của ta, ngươi và hắn không có khác nhau chút nào. Tây môn suy tuyết đạo, Tây môn suy tuyết nói, đúng là độc cô nhất hạc. Độc cô nhất hạc tại thiên hạ giữa danh tiếng kỳ thực cũng không lớn, thế nhưng có rất ít người biết, hắn tuyệt đối có leo lên thiên bảng thực lực, thậm chí hắn so Tây môn suy tuyết mạnh hơn một bậc. Diệt Tuyệt sư Thái khiến Độc Cô Nhất Hạc đảm nhiệm phái Nga Mi trưởng môn, cũng không tâm huyết tới triều, mà là Diệt Tuyệt sư Thái tin tưởng, Độc Cô Nhất Hạc đích thật là so nàng thích hợp hơn tạo phúc phái Nga Mi. Sự thực chứng minh, cũng đúng là như thế. Độc Cô Nhất Hạc cũng không phải là thuần tránh phái Nga Mi trong, tại gia nhập phái Nga Mi trước khi, Độc Cô Nhất Hạc tại đao pháp thượng đã có cực công lực thâm hậu, sau lại trải qua 30 năm khổ tu, lại đem đao pháp mở rộng ra đại học, tương liệt chỉ mãnh, dung nhập Nga Mi thanh tú thanh kỳ kiếm pháp trong, rốt cục sáng chế đao kiếm song giết, 7 tháng 7 năm 49 tức tuyệt triều, có thể dùng đao cũng có thể sử dụng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Tây môn suy tuyết tuy rằng kỳ tài ngút trời, kiếm pháp riêng một ngọn cờ, thế nhưng Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp bình tĩnh hùng hồn, nội lực thâm hậu, thế công mặc dù sắc bén, phòng thủ càng nghiêm mật, giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, càng không phải là Tây môn suy tuyết có thể so sánh được với. Cho nên hai người chân chính giao lên tay tới, Độc Cô Nhất Hạc tỷ số thắng, tại trên lý thuyết là muốn tại Tây môn suy tuyết bên trên, chỉ là lý luận cuối cùng là lý luận. Độc Cô Nhất Hạc thực lực của bản thân tuyệt đối là muốn vượt lên trước Tây môn suy tuyết, thế nhưng hắn không nên cùng Tây môn suy tuyết so kiếm đao và kiếm, độc cô nhất hạng cũng không có đi tới đỉnh phòng, một thêm một chưa chắc lớn hơn hai, mở ra mà nói, hắn đao pháp không kịp đinh bằng, kiếm pháp không kịp tây môn suy tuyết, nội lực nữa làm sao hùng hồn, đối mặt tây môn suy tuyết kiếm, có thể đưa đến tác dụng cũng là ít lại càng ít. tây môn suy tuyết kiếm là kiếm pháp giết người, không cho người khác lưu lại chỗ trống, cũng không lưu lại cho mình chỗ trống, cho nên độc cô nhất hạng cuối cùng chết ở tây môn suy tuyết tay của trong. lúc quyết đấu, độc cô nhất hạng dùng là kiếm, tây môn suy tuyết sau đó đánh giá là hắn không thành, không thành với kiếm. Tự nhiên khó khăn dòm ngó đại đạo. Ngươi sở dĩ dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, là bởi vì ngươi không biết trong tay ta cầm là cái gì kiếm. Ngươi không biết thanh kiếm này đến cùng bao lớn uy lực. Phá Quân có chút hưng phấn nói, kỳ thực ngay cả chính hắn đều không xác định tuyệt thế hảo kiếm cụ thể có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Hắn chỉ biết là rất mạnh. Tây môn suy tuyết cũng đã lười cùng Phá Quân nói nhảm, hắn vốn cũng không phải là một cái người nói nhiều. Thương thế của ngươi cũng có thể khá một chút, sinh tử đánh một trận, khiến ta xem một chút kiếm của ngươi thuật đến cùng có hay không khiến ta nhìn thẳng vào tư cách. Tây môn suy tuyết bạch đi như tuyết, ngũ chỉ như kiếm, trong tay Ô Sao Kỳ cổ trưởng kiếm lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở phá quân trước mặt của. Mặc dù đối mặt là phá quân loại này đại tông sư, Tây môn suy tuyết vẫn như cũ lựa chọn vào công. Kiếm pháp của hắn vốn cũng không phải là phòng thủ kiếm pháp. Tây môn suy tuyết cùng người quyết đấu, chỉ hai loại khả năng, giết người hoặc là bị giết. Sắc nhọn vô cùng kiếm khí đau nhói phá quân hai mắt, phá quân bây giờ mới biết, Tây môn suy tuyết nói riêng về kiếm thuật, đích xác là có tư cách cùng mình đánh đồng. Vừa mới Tây môn suy tuyết một kiếm kia cũng đã rất nhanh. Thế nhưng một kiếm này, so với một kiếm kia lại còn phải nhanh hơn sơ qua. Nói riêng về kiếm tốc, ngay cả Phá Quân cũng có điều không kịp. Bất quá, trên cái thế giới này, kiếm pháp không phải là càng nhanh liền càng cường đại. Phá Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tuyệt Thế hảo Kiếm đã rồi đâm đi ra ngoài. Đinh! Hai cái trường kiếm trong nháy mắt ở trên hư không trong giao kích, kiếm phong đụng nhau, tình khí bay ngang. Tây Môn suy Tuyết hơi chấn động một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt lại buộc phát sáng dựng. Không gặp hắn làm sao động tác, kiếm quang lại tránh sáng lên, hai thanh thần kiếm trên không trung giao kích, một đen một trắng hai đạo thân ảnh hiện hiện. Phong lôi đi chung, kiếm khí lôi âm. Hai người hiển nhiên tại kiếm thuật một đạo thượng đô lấy được vang dội cổ kim thành tiểu, khiến mọi người kinh ngạc chính là bạch y thân ảnh chẳng những không có chiếm hạ phong, trái lại theo thời gian phát triển, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là bạch y trưởng kiếm. Tiểu tử, ngươi trung kế phá quân thanh âm của vang lên. Cùng lúc đó, hai kiếm lần thứ hai giao phòng, tây môn suy tuyết trưởng kiếm trong tay lại tốc đứt từng khúc đứt ra. Một cái kiếm khách, nếu là mất đi kiếm của hắn, chiến lược không thể nghi ngờ muốn giảm rất nhiều. Cho nên phá quân đại hỉ thế nhưng Tây môn suy tuyết sắc mặt của trước sau như một tái nhợn trong mắt lóe lên chưa bao giờ có thần quang vô tình vô hình vô danh vô ngã có vài người cho dù thần kiếm nơi tay vẫn như cũ trở thành không được trong kiếm chi thần ngươi không hiểu cũng không cần phải đã hiểu Tây môn suy tuyết áo trắng như tuyết ánh mắt đạm mạc không đau khổ không vui chương 703, Giang hồ dạ vũ 15 năm đèn nói ra những lời này Tây môn suy tuyết không để ý tới nữa phá quân xoay người ly khai chờ một chút phá quân lên tiếng nói vừa mới một kiếm tiêu tên gọi là gì phá quân hỏi không có tên. Tây môn suy tuyết xoay người lại, nhìn thẳng phá quân. không có tên, không có tên. đây là không có kiếm chi cảnh. phá quân cười thản nói. tây môn suy tuyết gật đầu, đạo, không sai biệt lắm coi là vậy đi. bất quá ta chỉ là mới vừa ra đi. ta đã từng thấy qua độc cô cầu bãi xuất thủ, cái loại này kiếm đạo mới thật sự là không có kiếm. ta còn kém xa lắm. kém đến xa, ha ha, mới vào không có kiếm, liền một kiếm đánh nát làm mạch. ngươi lại có thể còn kém xa lắm. phá quân không thể tiếp thu kết quả này. vừa mới phá quân chấm dứt thế hảo kiếm làm vỡ nát Tây môn suy tuyết kiếm. Hắn vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, Tây môn suy tuyết lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, có lẽ là hắn đối thực lực của chính mình một cách tự tin. Thế nhưng Tây môn suy tuyết không rõ ràng lắm, trong tay mình tuyệt thế hảo kiếm đến cùng có bao nhiêu sao sắc bén? Phá quân biết, cho nên hắn một mực chờ. Ngay cả kiếm của hắn tốc không kịp Tây môn suy tuyết, nhưng vẫn đang cùng Tây môn suy tuyết chính diện quyết đấu, bởi vì hắn đang đợi tuyệt thế hảo kiếm chém toái Tây môn suy tuyết kiếm trong tay. Phá quân tin tưởng tuyệt thế hảo kiếm có năng lực này, trên thực tế, tuyệt thế hảo kiếm cũng không có khiến hắn thất vọng. Một cái kiếm khách mất đi dựa vào sinh tồn kiếm, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Hứa Chi, còn là Tây môn suy tuyết loại này chuyên chủ kiếm đạo kiếm khách, bỏ kiếm ở ngoài, không có vật gì khác nữa. đã không có kiếm, Tây môn suy tuyết ở trong mắt phá quân, giống như đợi làm thịt dê bò không có khác nhau. thế nhưng phá quân nằm mơ cũng thật không ngờ, ngay Tây môn suy tuyết trưởng kiếm nghiền nát một khắc kia, giữa thiên địa, một cổ vô hình kiếm khí, tại trong nháy mắt tạo thành một thanh trường kiếm, cũng khi hắn dương dương đắc ý thả lòng cảnh giác thời điểm, xuyên thấu lồng ngực của hắn, chém nát tim của hắn vội. hắn nói Tây môn suy tuyết chúng kế đúng là như thế. Tây môn suy tuyết mất đi làm bạn hắn hơn 20 năm trường kiếm, nhưng là một gã kiếm khách chỉ cho nên cường đại, không hẳn là chỉ là bởi vì kiếm trong tay. Hắn đầu tiên là một người trong tay không có kiếm, thế nhưng Tây môn suy tuyết bản thân chính là một thanh kiếm. Thiên địa vật vật, nơi nào không thể làm kiếm? Ngay Tây môn suy tuyết trường kiếm vỡ vụn một sát nát kia, Tây môn suy tuyết rốt cục mượn phá quân áp lực, vượt qua đại tổng sư cánh cửa, Đang Lâm không có kiếm chi cảnh, võ Đang Sơn đánh một trận, Độc Cô cầu bại đem không có kiếm chi cảnh thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Đó là độc cô cầu bại đạo. Thế nhưng cũng không có nghĩa là những người khác liền không cách nào nói theo. Tây Môn suy Tuyết biết không có kiếm chi cảnh cũng không phải là tới hạn, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái nối thẳng liền nát đại đạo. Nếu như võ đang sơn chi chiến, Tây Môn suy Tuyết không có chính mắt thấy độc cô cầu bại thi triển vô thượng kiếm thuật, hắn sẽ không đi cho tới hôm nay bước này. Nếu như vừa mới phá quân không có chém thoái hắn kiếm trong tay, hắn cũng vô pháp bước vào không có kiếm chi cảnh. Làm Trường kiếm trong tay tan vỡ một khắc kia, Tây Môn suy Tuyết lòng của trong tự nhiên mà vậy là hơn một loại cảm lộ đánh vỡ gông cùng xiên xích, từ cũ đón người mới đến. Giết người? Không nhất định không phải là phải vận dụng kiếm trong tay. Bàn tay tuy không kiếm, có thể là của hắn kiếm còn đang. Khắp nơi đều tại, người của hắn đã cùng kiếm hòa làm một thể, người của hắn chính là kiếm, chỉ cần người của hắn tại, thiên địa vận vật đều là của hắn kiếm. Hôm nay đánh một trận, Tây môn suy tuyết thoát thai hoàn cốt, rốt cục có đăng lâm vô thượng kiếm đạo tư cách. Hôm nay nếu chiến bại, ta không lời nào để nói. Cái chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, thỉnh ngươi tốt nhất bảo quản. Phá quân tuy rằng tâm mạch câu đoạn, thế nhưng đại tông sư thực lực khiến hắn vẫn như cũ có thời gian đem phía sau việc nói rõ ràng. Bất quá Tây môn suy tuyết nhưng không có xem tuyệt thế hảo kiếm lướt mắt, thần kiếm mặc dù lợi nhưng cũng không phóng ở trong mắt của ta. Kiếm của ngươi thuật cũng không kém ta, coi như là ta hiện tại đạt tới không có kiếm chi cảnh, thực lực của ngươi vẫn như cũ tại trên ta. Đáng tiếc ngươi bị trong tay thần kiếm che mắt tâm trí, nhất tâm dựa vào thần kiếm chi huy, lại đã quên thần kiếm nữa làm sao sắp bén, thi triển cuối cùng là người. Tây môn suy tuyết khó có được nói nhiều lợi như vậy. Bất kể như thế nào, phá quân là của hắn thành đạo người, không có phá quân. Tây môn suy tuyết còn không cách nào bước vào không có kiếm chi cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, Tây môn suy tuyết liền quyết định khiến Phá Quân biết, hắn đến tột cùng thua ở nơi nào. Phá Quân nghe vậy đương nhiên, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Bản thân đã từng cũng là kỳ tài ngút trời, tất cả kiếm thuật vừa học liền biết, cùng thế hệ Sư Tôn. Phụ thân khen ngợi hắn, sư huynh sư đệ tôn kính hắn. Trước 18 năm, Phá Quân một mực sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Khi đó, hắn chân thực nhiệt tình, rộng rãi hào phóng, bị toàn bộ phái trên dưới công cho rằng là tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn. Là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi đây? Từ người kia bước vào tông môn bắt đầu đi. Người kia tới sau này, mình tất cả hào quang đều bị hắn che giấu. Phá Quân đã là trăm năm khó gặp thiên tài, thế nhưng người kia tồn tại, phảng phất trời sinh chính là vì sáng tạo kỳ tích. Phá Quân tuy rằng trong lòng một mực không phục, thế nhưng trong lòng hắn rất biết rõ, người kia kiếm đạo tư chất là chân chánh khoáng, cổ tuyệt kim, coi như là thế nhân công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân độc cô cầu bại, tại Phá Quân trong lòng cũng không cùng người nọ. Hắn xuất hiện sau khi, so Phá Quân càng thêm thiên tài, so Phá Quân càng thêm trẻ tuổi, so Phá Quân càng thêm cường đại. Phù thân không hề khen ngợi hắn ngược lại toàn lực giáo dục người kia. Đồng môn vẫn như cũ tôn kính hắn, thế nhưng đối người kia tôn kính, rõ ràng cho thấy đối với hắn mấy lần. Do kiệm vào xa dễ, do xa vào kiệm khó khăn. Trải qua bị mọi người ủng hộ năm tháng, phá quân làm sao có thể chịu đựng loại này bị sao lặng cảm giác. Hắn lựa chọn hướng người kia khiêu chiến. Toàn bộ phái trên dưới đều chứng kiến trận chiến ấy. Phá quân thảm bại, bại không hề tính tỉnh. Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, người kia kỳ thực đã tận lực tu luyện thực lực của chính mình, tránh cho thương tổn được phá quân. Loại này thương hại, sâu đậm đau nhói phá quân kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên, phá quân chưa có hoàn toàn buông tha. Năm thứ hai, phá quân lựa chọn tiếp tục khiêu chiến người kia. Lúc này đây, phá quân bại thảm hại hơn. Lúc này đây, cũng đánh nát phá quân tất cả kiêu ngạo. Cũng chính là từ lúc này đây bắt đầu, phá quân tâm lý sinh ra một cái nhận thức, mình coi như là đem kiếm thuật luyện cho dù tốt, cũng chắc chắn sẽ không là kia đối thủ của người. Từ một lần kia, phá quân liền bỏ qua tại kiếm đạo thượng tiếp tục nghiên cứu. Hắn bắt đầu học tập đao pháp, ý đồ đao kiếm kết hợp, khiến chiến lực của mình để cao. Hắn bắt đầu học tập quyền pháp, vì thế không tiếc đem nhan danh đưa cho tuyệt vô thần chỉ là vì tuyệt vô thần sát quyền hắn bắt đầu tìm kiếm thần binh lợi khí cho nên hắn không từ thủ đoạn đoạn đi tuyệt thế hảo kiếm chỉ là bởi vì thần kiếm có thể phát huy ra lớn hơn lực lượng những năm gần đây hắn học tập rất nhiều chiếm được rất nhiều cũng tự nhận là cường đại rồi rất nhiều thế nhưng hắn lại mất đi đối kiếm đạo chuyên chú mất đi đối với mình tự tin nếu như mình lúc đầu cái gì cũng không nghĩ nhất tâm nghiên cứu kiếm pháp tính là hôm nay vẫn như cũ còn chưa phải là cái kia đối thủ của người thế nhưng cũng sẽ không bị chính là không có kiếm giết chết ta. phá quân nhắm hai mắt lại không cho nước mắt chảy xuống Đây là hắn còn sống tiêu ngạo. Đào lý xuân phong một chén rượu, giang hồ dạ vũ mười năm đèn. Sau ngày hôm nay, thế gian nữa không phá quân. Chương 704, võ lâm thần thoại. Tại phá quân triệt để mất đi hô hấp trong ngáy mắt, một tòa không biết tên bên trong sân cốc, một cái thanh y nhân đột nhiên ngẩng đầu vào tiên. Sư đệ đã chết, ta nếu nói cứu thế sứ mệnh sớm đã thành bị chứng thực là lời nói vô căn cứ. Thiên hạ long khí nổi lên bốn phía, bất luận là Lý Đường còn là Tuế Nguyên, đều chiếm cứ ba phần long mạch số mệnh, thiên cơ biểu hiện, bọn họ đều có mấy trăm năm vương triều số mệnh. Tân triều không có chút nào long khí nhưng là lại giống như một đầu hiếm thấy có bằng, lấy long là ăn, vốn nên chỉ 15 năm tuổi thọ Tân Triều, hiện nay tại không biết tên nhân tố dưới, tương lai đã rồi không cũng dự đoán. Hơn nữa so sánh với thiên cơ biểu hiện chính thống, Lý Đường cùng Tối Nguyên, ngược lại thì Tân Triều càng có thể đại biểu hán nhân tương lai. Đế tinh dung chuyện, thiên đạo không rõ, ta tiếp tục ở tại chỗ này, cũng không biết có thể làm cái gì. Là thời điểm ly. Khai, có thể tại cái thế giới kia, ta có thể thấy rõ ràng thế giới này hướng đi. Thanh y nhân tự lẩm bẩm, sau đó trên mặt hiện ra vẻ kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Thanh y nhân trên người không có chút nào khí thế của, thật giống như một cái bình thường trung niên nam nhân, thế nhưng hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng ở trên hư không rạch một cái, hư không ở giữa liền xuất hiện một đạo to lớn vết nước. Vết nước ở giữa, một đạo kim quang loẹt loẹt môn hộ tại tản ra không thuộc về thế giới này khí tức. Thanh y nhân không có dừng lại, đẩy cửa đi vào. Vết nước biến mất, toàn bộ thoáng như không có phát sinh qua một dạng. Không hề nghi ngờ, đây là nghiền nát. Cái này thanh y nhân, bất ngờ sớm đã đạt đến nghiền nát cấp bậc. Cho nên hắn tin vung tay lên, là có thể sử xuất không thuộc về thế giới này lực lượng. Hắn đi vô thanh vô tức, không có hướng cái khác nghiền nát tiền bối một dạng, làm ra lớn như vậy thành thế. Bởi vì hắn thật lâu trước khi cũng đã có thể lì khai thế giới này, chỉ là vì nếu nói sứ mệnh, hắn một mực bồi hồi bất định, phá quân chết, rốt cục khiến hắn hạ quyết tâm. Sinh mà vô danh, đi mà vô danh. Hắn tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, thanh ý phiêu phiêu, không mang theo đi một mảnh đám mây. Cái này không hẳn không là một loại hạnh phúc. Nếu là hắn thực sự danh khắp thiên hạ, nhất định không có hôm nay như vậy hảo hiệp. Vô danh không biết, hắn thật sự là nên cảm kích vô vũ có vài người mặc dù thực lực đệ nhất thiên hạ, lại chung quy tránh không được bị số phận làm ăn bài, đi lên trước bi kịch con đường. Vô danh đó là người như thế. Nếu như không có vương vũ, hắn cả đời này sẽ phi thường bí thảm. Ngay cả có đệ nhất thiên hạ thực lực, nội danh khắp thiên hạ, bị tôn là võ lâm thần thoại. Thế nhưng mỗi gặp đại sự, hắn tất sẽ làm bị thương tàn. Vì nếu nói chính đạo cùng sứ mệnh, hắn lưng đeo nhiều lắm vô vị đồ vật, hồi chịu quá nhiều bi kịch tan bài. Nếu là không có vương vũ ngang trời xuất thế, đương kim thiên hạ không biết là bực nào dã dấp. Mấy người sưng đế. Mấy người xưng vương. Tại Vô Danh nghiền nát sau khi chỉ một lát sau thời gian, tại chỗ lại xuất hiện một gã lôi thôi lao đầu. Lao đầu y phục trên người rất dơ, không biết đã có bao lâu thời gian không có giặt sạch. Lao đầu tròm râu bạc trắng, nói là hai ba trăm tuổi, cũng có người tin. Mà nhìn hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này tình hình, võ công của hắn từ lâu trải qua vượt ra khỏi thế gian cực hạ, coi như là vừa nghiền nát Vô Danh, chỉ sợ cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Trong thiên hạ, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Coi như là Vô Danh phản hồi thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng làm muốn thất kinh. Lão đầu vước cằm, tự lầm bẩm, tiểu tử này coi như sản xuất, tính tọa trong núi, không có tham dự lòng mạch tranh đoạt. Cái này thiên hạ, ngay cả lão nhân đều có chút thấy không rõ. Ai, hơn 200 năm trôi qua, thật sự là có chút nhớ nhung lúc đầu những thứ kia bạn cũ a mông cổ bên kia, ta cho bảng bàn để lại đạo tâm trùng ma đại pháp, chế tạo hắn thành đạo cơ hội. Lý Đường bên kia, ta tùy ý một vị kia ở sau lưng thao túng, chẳng quan tâm. Tân Triều ở đây, ta trơ mắt nhìn ma môn cơ nghiệp bị nổ tận gốc, Vương âm hậu lại thừa cơ dựng lên. Nên làm ta đều làm, nên không nhìn ta cũng đều không thấy kế tiếp sự tình sẽ làm sao phát triển, ta cũng không muốn xê vào. vô danh tiểu tử này thiên phú tư chất nguy tiên, ngắn thời gian ngắn ngủi, lại có thể thì có nghiền nát thực lực, lúc đầu yến bay cũng không gì hơn cái này. vì sợ hắn sang bệ, lão phu lánh đợi vài thập niên. tôn ân, yến bay, còn có nhớ hay không? các ngươi tại hạ giới còn có một cái lao bằng hiệu à? không nhớ rõ cũng không quan hệ, cũng là thời điểm tự mình đi tìm các ngươi. chơi đùa hồng trần 200 năm, nên thể nghiệm, cũng đều thể nghiệm qua. nhân sinh bách thái, thì nội ai ố, thất tình lục rủ, đạo tâm chuẩn ma. ha ha. Thật đúng là muốn gặp thương cử, nhìn ta một chút ma tâm, so với hắn làm sao?" Theo lão đầu cười to, trên người của hắn bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa. Đương thời trong bất luận kẻ nào, nếu là nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Vì vậy lão đầu tại phản lão hoàng đồng. Thoáng qua trong lúc đó, lão đầu trên người bạch quang lóe ra, đã rồi trở thành một cái tà dị tuấn tú người trẻ tuổi, mục đích hiện lên tà quang, trên người tản ra không có gì sánh kịp lực hấp dẫn cùng nguy hiểm, khiến người ta không tự chủ nếu muốn tới gần, lại muốn muốn rời xa. Đây là đem ma đạo công pháp tu đến cực hạn biểu hiện. Đương thời trong, bất luận là mông xích hành, thạch chi hiên, bàng ban, trúc ngọc nghiên, còn là vương vũ cùng loan loan, đều có loại khí chất này, thế nhưng so với thanh niên nhân này, không thể nghi ngờ là tiểu vũ kiến đại vũ. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có hai người có thể có thành tựu như vậy. Đệ nhất nhân tự nhiên là trong truyền thuyết thiên ma thương cử. Ma người thứ hai, còn lại là ma môn trước một đời tà đế, hướng vũ điển. Hơn 200 năm trước, có một thời đại, so với hiện tại không kém chút nào. Thời đại kia thuộc về thiên sư tôn ân, hắn là đạo môn sử thượng bất thế gia kỳ tài. Chân chính tương đạo pháp luyện đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, tu luyện ra trong truyền thuyết dương thần. Tôn Ân tự nghĩ ra Hoàng Thiên đại pháp, thừa thừa đạo ra chi tổ lão tử đạo đức kinh, nửa tụ tập Hán triều đạo pháp đại thành, sâu xa tự hoàng lão, pháp dạy thiên nhân, đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh, cũng không thông thường võ thuật có thể ngắm kỳ bóng lưng. Về sau Tôn Ân đạt tới Hoàng Thiên đại pháp tới cảnh giới cao hoàng thiên vô cực, tại tuyệt đại kiếm thánh yến bay dưới sự trợ giúp, mở ra tiên môn, phá không đi. Trên thực tế, Tôn Ân vẫn chưa đạt được thế gian cực hạn, bởi vì hắn cũng không có lấy lực lượng của chính mình nghiền nát hư không. Thế nhưng tại nơi cái niên đại hắn vẫn là không thể tranh cãi thế gian đệ nhất nhân tôn ân sau khi là tuyệt đại kiếm thánh yến bay thời đại tôn ân lúc còn sống yến bay buôn chiến tôn ân đều không phải là kỳ đối thủ bất quá tại tôn ân phi thăng sau khi yến bay trên đời giữa làm đạt tới thành tựu đã vượt qua tôn ân tại yến phi phi thăng chi tế không chỉ có bản thân nguyệt nát, còn nghĩ mình hai gã thê tử đang mang vào một cái thế giới khác mà ở cái kia niên đại ngoại trừ hai người này ở ngoài còn có một người đồng dạng kinh tài tuyệt diễm tả đế hướng vũ điển tôn ân niên kỳ thay hướng vũ điển cũng đã danh truyền giang hồ. Tiến bay lên đại, hướng Vũ Điển danh chấn thiên hạ Bọn họ phi thăng sau khi, Hướng Vũ Điển nhất thống Ma môn hai phái sáu đạo, bị tôn là Tà đế. Về sau Hướng Vũ Điển tiêu thất hậu thế, thế nhưng hắn không ở giang hồ, trên giang hồ nhưng thủy trung lưu truyền hắn truyền thuyết. Ta vương năm đó tài Tình tinh thế, mọi người đối với hắn kỳ vọng, cũng bất quá là cái thứ nhì Tà đế mà thôi. Không ai nghĩ đến, Hướng Vũ Điển đến nay còn ở lại thế gian. Cũng không có ai nghĩ đến, Hướng Vũ Điển cứ như vậy vô thanh vô tức nghiền nát hư không, ly khai thế giới này. Võ Lâm thần thoại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 705 Không phá chi đao, Đông Hải chi bờ. Vương Vũ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, đưa tới chú ý của những người khác. Làm sao vậy? Loan Loan hỏi. Vương Vũ nhíu nhíu mày. Đạo, Loan Nhân Huynh có cảm giác hay không đạo một cổ cực kỳ cường đại ma khí lóe lên rồi biến mất? Loan Loan trong lòng khẽ động, gật đầu nói, hình như là có. Bất quá cảm ứng phi thường yếu. Quên đi, dựa theo ta cảm ứng, kia cổ ma khí chắc là triệt để tiêu tán. Vương Vũ không hề cuốn quít chuyện này, ngược lại đối Tây môn suy tuyết đạo chúc mừng Tây môn phá cảnh. Tây môn suy tuyết gật đầu, đạo. Nước chảy thành sông mà thôi, bất quá vẫn là phải nhiều tạ bệ hạ cung cấp cơ hội. Phía dưới chính là Tạ huynh cùng Đinh huynh. Vương Vũ đưa mắt chuyển tới đã chậm rãi đi ra Đinh bằng cùng Tạ Hiểu Phong trên người. Đinh huynh giới hạn trong tuổi tác cùng từng trải, tạm thời đột phá vô vọng. Bất quá Tạ huynh tích lũy sớm đã đến, đáng tiếc hắn lòng có chần chờ, một mực không chủ động bước ra một bước kia. Không biết hôm nay hắn có thể hay không đột phá. Tây môn suy tuyết đạo, Tạ Hiểu Phong vấn đề cũng không phải là một bí mật. Ngay cả Vương Vũ đều biết, đồng dạng thân là tứ đại sơn trang truyền nhân Tây môn suy tuyết tự nhiên cũng rõ ràng. Dù sao, bàn về quan hệ tới, hay là bọn hắn càng thêm thân mật một ít. Chỉ bất quá, có một số việc, ngoại nhân biết với biết, lại cuối cùng là không thể nhúng tay. Thế huynh, Thủy Nguyệt đại tông dùng đao, ta cũng dùng đao, trước để cho ta tới đánh cái này trận đầu a. Đinh Bằng đạo. Tạ Hiểu Phong định chỉ bản thân bước chân tiến tới, gật đầu. Hắn biết Đinh Bằng là ở có ý định thành toàn mình, năm đó tứ đại sơn trang truyền nhân cộng đấu ninh đạo kỳ. Đinh Bằng thiếu hắn một cái nhân tình. Bất quá Tạ Hiểu Phong cũng không cần Đinh Bằng bổ thường bản thân cái gì. Vấn đề của hắn chỉ ở với chính hắn. Cũng may Đinh Bằng đích xác là có tư cách khiêu chiến Thủy Nguyệt Đại Tông. Tạ Hiểu Phong cũng muốn nhìn một chút. Đinh Bằng hôm nay ma đao, đến rồi loại nào cảnh giới. Đinh Bằng chậm rãi đi hướng Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt Đại Tông sớm đã thành trở ở nơi đó. Phá quân thất bại, có thể cấp nước Nguyệt Đại Tông mang đến rất lớn rung động, nhưng là từ sắc mặt của hắn Trong, đã một điểm cũng không nhìn ra được. Thủy Nguyệt Đại Tông toàn bộ tâm thần đều đặt ở Đinh Bằng trong tay cây đao kiếm thượng. Đó là một thanh ngay cả sao đao. Đen kịt vào đao, con cong chùa đao, đao phong là xanh mượt. Thanh như núi xa, thanh như xuân tây, thanh như tình mọi người trong mắt hồ nước. Sai ngược ánh đào, con con. Lúc bắt đầu phảng phất một móc trắng non, đột nhiên liền biến thành một đạo phi hồng, cho dù không ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra bức người sắc khí. Tốt đao. Thủy Nguyệt đại tông đống nhiên khen. Phạm La lập trí khiêu chiến trung nguyên cường giả đông doanh cao thủ, đều đã từng tốn hao tinh lực học tập trung thổ ngôn ngữ, cho nên Đinh Bằng có thể nghe minh bạch Thủy Nguyệt đại tông mà nói. Đinh Bằng gật đầu, đương nhiên đạo, vốn là tốt đao. Đương nhiên là tốt đao, tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, cây đao này phóng nhãn danh đều là nhất đẳng một bảo đao. Không người nào dám phủ nhận điểm này. Đây cũng là đinh bằng hôm nay, mặc dù có thể đủ đứng ở chỗ này sức mạnh một trong. Thủy Nguyệt Đại Tông ánh mắt từ nhỏ lâu nhất dạng nghe mưa xuân chuyển rời đến đinh bằng trên người, ánh mắt lợi hại, thoáng như một thanh già khỏi vỏ đao. Trung Nguyên quả thật là địa linh nhân kiệt, đáng tiếc ngươi cuối cùng là tuổi tác quá nhỏ. So với ngươi tới, ta càng muốn cùng vị kia đao khách giao thủ một quyết sinh tử. Thủy Nguyệt Đại Tông nói, là Phó Hồng Tuyết. Thanh Long Hội 10 nhị đường chủ, chỉ đinh bằng cùng Phó Hồng Tuyết dùng đao, mà Phó Hồng Tuyết lúc này đã rồi đã là Đại Tông sư, lấy Thủy Nguyệt Đại Tông cảnh giới. Đích thật là chỉ Phó Hồng Tuyết mới có tư cách làm đối thủ của hắn, đinh bằng cuối cùng là kém một chút. Đinh bằng so với Phó Hồng Tuyết, trẻ hơn 10 tuổi tả hữu. Hắn mặc dù có thể đủ đạt đến bây giờ bước này, là bởi vì tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân chủ nhân đời trước Bạch tiểu lâu tại trước khi chết, đem suốt đời công lực đều chuyển cho hắn. Hơn nữa đinh bằng bản thân đích thật là kỳ tài ngút trời, đối với đao pháp một đạo, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Đinh bằng xuất thân nghèo khó, tạo cho hắn kiên cường tính cách. Một người, có xuất sắc thiên phú, cường đại truyền thừa, tự thân lại cũng đủ nỗ lực dưới tình huống, thật sự là rất khó không trở nên nổi bật cho nên đinh bằng hôm nay đứng ở ở đây có thể người của ta khiến ngài có chút thất vọng bất quá ta tin tưởng đạo pháp của ta mới có thể vào khỏi các hạ pháp nhãn đinh bằng đạo hắn cũng không có gì bị khuất nhục cảm giác Thùy nguyệt đại tông nói là lời nói thật Thùy nguyệt đại tông cùng phá quân bất động phá quân từ rất sớm trước đây liền không còn là một cái thuần túy võ giả Thùy nguyệt đại tông là có thể hắn trừ lần đó ra còn lo lắng đến quốc gia dân tộc thế nhưng tại võ đạo trước mặt hắn có thể buông tha toàn bộ lấy thân tuấn đạo mỗi một cái làm đến bước này người đều đáng giá tôn kính Từ Đông Doanh một cái ngược tiểu chính là truyền thừa đi cho tới hôm nay bước này Thủy Nguyệt Đại Tông từng trải đích sắc cũng là một bộ truyền kỳ. Đinh Bằng tuy rằng còn trẻ thế nhưng sớm đã thành không nhẹ cuồng tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân. Thủy Nguyệt Đại Tông hai mắt sáng lên hắn rốt cục cảm thấy vẻ hưng phấn cảm giác tại Đông Doanh đã không có người có tư cách cùng hắn luận đạo không muốn hôm nay liền gặp hai cái tuyệt đỉnh đau khách đối với Phó Hùng Tuyết mặc dù là Thủy Nguyệt Đại Tông cũng không có tuyệt đối nắm chặt thắng lợi đối Đinh Bằng Thủy Nguyệt Đại Tông trái lại có 10 phần nắm chặt thế nhưng Đinh Bằng biểu hiện cũng đích thật là khơi dậy hứng thú của hắn. hắn muốn nhìn một chút, đinh bằng đao, đến cùng làm sao kinh tài tuyệt diễm. ngươi cường đại, chưa chắc thì không thể từ người nhỏ yếu trên người hấp thụ kinh nghiệm. Thủy nguyệt đại tông có thể đi cho tới hôm nay bước này, chính là một cái không ngừng học tập quá trình. thỉnh, thỉnh, bá, ma đao ra khỏi vỏ. tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, là một thanh loan đao, loan đao đáng sợ, cũng không tại đao bản thân. loan đao xuất thủ, cũng muốn chém thẳng vào, vô luận nhiều vốn lượng gì đó hạ xuống lúc, đều là thẳng tắp hạ xuống đi. Đây là vật thể định luật, ai cũng không có thể cải biến. Thế nhưng đinh bằng đao pháp lại cải biến định luật này, bởi vì đao pháp của hắn căn bản không phải nhân gian tất cả. Đinh bằng bút thẳng tắp chém thẳng vào ra một đao, lại bỗng nhiên nhấp đoáng một đạo còn cong ánh đao. Xanh ngược ánh đao, bỗng nhiên tản mát ra đầy trời sát khí. Thủy Nguyệt đại tông cơ hồn là trong nháy mắt động dung. Hắn chưa từng có thấy qua như vậy đao pháp, thần hồ kỳ kỳ. Hắn đương nhiên không biết, đinh bằng sử xuất một chiêu này, gọi là thần đao chém. Đây là trang tròn sơn trang cao nhất võ học, thế gian thần kỳ nhất, tinh diệu đao pháp. Loại đao pháp này tuy rằng có thể gây cho người vô cùng lực lượng, nhưng cũng có thể gây cho người bất tưởng cùng tai họa. Loại đao pháp này cũng không nhân gian tất cả. Loại đao pháp này biến hóa cùng ý lực, cũng cũng không phải bất kỳ phạm nhân có khả năng ngọng nghị có được. Một đao này mặc dù không có biến hóa, lại bao hàm đao pháp trong tất cả biến hóa tinh tập. Bởi vì này một đao xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa mới có thể đem tự thân tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn. Trải qua tròn sơn trang mấy trăm năm truyền thừa hoàn thiện, một đao này đã rồi trở thành không phá chi đao. Nói riêng về lao Pháp, chiêu này hoàn mỹ không sức mẻ, không người có thể phá. Chương 706, Tam thiếu gia kiếm. Trên cái thế giới này, không tồn tại thiên hạ vô địch chiêu số. Thế nhưng đích đích xác sắc, sắc là tồn tại không người có thể phá chiêu số. Rất nhiều công pháp, trải qua thiên truy bách luyện, đã đạt tới hoàn mỹ tuyệt đối. Từ chiêu thức trong, người cũng nữa tìm không được một kia một hào kẽ hở. Tỷ như Diệp cô thành Thiên ngoại phi tiên, tỷ như Linh bằng thần đao chém, thậm chí tỷ như Thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, những công pháp này đã đổi không thể sửa lại. Bọn họ đã đạt đến chiêu số cực hạ thế nhưng chúng nó không thể phá, không có nghĩa là không thể ngăn cản, không phá chi chiêu, kia hạ tất muốn phá, trực tiếp đỡ được, sau đó tùy thời phản công chính là, đặc biệt tại nhất phương có tuyệt đối thực lực thời điểm, thủy nguyệt đại tông không thể nghi ngờ liền có đủ thực lực như vậy, thần đao chém một chiêu này, là hắn thấy những điều chưa hề thấy thần chiêu, thậm chí chính hắn đều dùng không ra tinh diệu như vậy chiêu thức tới, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đỡ không được một chiêu này, hắn dù sao cao đinh bằng một cái đại cảnh giới, thủy nguyệt đao kể cả thủy nguyệt đại tông, đột nhiên toàn bộ biến mất, tái xuất hiện lúc. Thủy Nguyệt Đao đã hóa thành thất luyện vậy cầu vồng, ở giữa đinh bằng trong tay ma đao, hai đao chạm nhau, phát sinh kim thiết giao kích thanh âm của Thủy Nguyệt Đại Tông lui về phía sau nửa bước, đinh bằng lui về phía sau một bước. Hiện nhiên tại công lực thượng, đinh bằng vẫn như cũ còn là không làm gì được Thủy Nguyệt Đại Tông. Bất quá thần đao chém tinh diệu cũng không phải dễ tiếp như vậy. Thủy Nguyệt Đại Tông tuy rằng càng tốt hơn, thế nhưng đúng là vẫn còn lui nửa bước. Hảo Đao Pháp, Thủy Nguyệt Đại Tông khẽ quát một tiếng, đinh bằng cười nhạt, tiểu lâu nhất nghe mưa xuân tâm tùy ý chuyện, hướng hư không không rõ một chém ở giữa thủy nguyệt thân đao, hắn cũng không phải là thấy thủy nguyệt đao do chỗ đó công tới, mà chỉ là một loại cảm giác huyền diệu, khí cơ dẫn dắt hạ tự nhiên đó nữa. đây cũng là thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. thủy nguyệt đại tông trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc vẻ, không nghĩ tới thanh niên nhân này không chỉ chiêu thức tinh diệu, ngay cả thiên phú chiến đấu cũng như này người tiên. đinh bằng không trần chờ, nhất chiêu đã thủ, thỏa thích đem đao pháp của mình thi triển ra. tự hắn đao pháp đại thành sau khi còn chưa từng như này hoàn toàn thi triển đao pháp của mình, ngay cả đinh bằng bản thân cũng không biết bản thân toàn lực làm mà nói có thể làm đến mức nào. Nhưng thấy một mảnh thanh quang long lãnh, đao khí ngang dọc, đinh bằng thân ảnh của hỗn loạn ở giữa, lóe ra bất định. Thủy Nguyệt đại tông cũng không kém chút nào. Hắn cũng đã đã lâu không có chiến thống khoái như vậy nảy ngại. Lần trước chiến phá quân, hắn vốn có cho rằng có thể tận hứng, lại không nghĩ rằng phá quân làm cho, hai người cuối cùng cũng chỉ có thể coi như là làm qua loa. Lần này cùng đinh bằng chiến đấu, mới chính thức coi như là tuyệt đỉnh đao khách trong lúc đó chiến đấu. Thủy Nguyệt đại tông cũng không có lấy tu vi áp đinh bằng, chỉ là lấy đao lửa đao. Tại chiêu pháp thượng cùng đinh bằng chống lại, vẫn chưa tại trên đao bám vào đại tông sư cấp bậc tu vi, đối thủ khó cầu, thủy nguyệt đại tông cũng thấy cái mình thích là thèm. Đối một cái suốt đời say mê đao đạo đao pháp đại gia mà nói, không có so tìm được lực lượng ngang nhau đối thủ, càng có thể khiến cho hắn cảm nhận được sinh mạng ý nghĩa. Ngoại trừ đao cùng quốc gia bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì đều không trọng yếu nữa. Đinh Bằng càng đánh càng hưng phấn, cũng càng đánh càng kinh hãi. Hưng phấn với mình mở ra sở trường, tại đây chẳng trong khi giao chiến. Từ trước đủ loại không rõ chỗ trở nên con thông, sau trận chiến này. Bản thân đối với đao đạo ngộ tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Kinh hái còn lại là Thủy Nguyệt Đại Tông Đao Pháp. Hắn chưa từng thấy qua như vậy bộ pháp kỳ quái, lúc trọng lúc nhẹ, khi thì đặt chân trên mặt đất, bước trọng và cân, khi thì lại nhẹ như lông chim, không chút nào gắng sức, có lúc càng tựa như ngự phong đi nhanh, bằng hư di động. Tại củ ngắn ba trượng cự ly trong, lại sinh ra hay thay đổi cảm giác, công lực hơi cả người, chỉ thấy loại này phiêu hốt tuấn thay đổi bộ pháp, sẽ khổ sở thỏa đáng chàng thổ huyết. Đinh Bằng tuy rằng không đến mức như vậy, thế nhưng cũng phải hết sức chăm chú, lại vừa không bị Thủy Nguyệt Đại Tông làm cho mê hoặc. Đinh Bằng chính là trời xanh chiến đấu thiên tài. Một tiếng làm trải qua chi chiến đến không hết, thế nhưng Đinh Bằng có thể xác định, Thủy Nguyệt Đại Tông đích thật là hắn từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ, cho nên hắn phải đem hết toàn lực. Hơi lơ là, đó là bại vong hạ trạng. Hai đạo nhân ảnh giao thoa, ánh đao lúc gần lúc hiện, mỗi một lần giao phong cũng có thể là tan xương nát thịt hạ trạng. Sau nửa cách giờ, Đinh Bằng bắn ra ra, Khỏe miệng lưu lại lướt một cái vết máu, cầm đao tay phải tại run nhẹ nhẹ, trên mặt lại lộ vẻ thoải mái dáng tươi cười. Các hạ đao pháp kinh người, Đinh Bằng đã giáo. Tái chiến tiếp, cũng không phải các hạ đối thủ. Kế tiếp. Liên đến lượt ta thế huynh đến đây đi. Đinh Bằng Đạo, hắn đã dùng sức cả người thế võ, Thủy Nguyệt Đao pháp tinh hoa cũng đã bị hắn tận giòm ngó đáy mắt. Thủy Nguyệt Đao pháp tinh diệu, tất cả kỳ hay thay đổi tốc độ. Một đao bổ tới, có thể chợt nhanh chợt chậm, thậm chí ngay cả nặng nhẹ cảm giác cũng có thể tại ngắn ngủi cự ly giữa biến hóa chóng chất, dường như Thủy Nguyệt Đại Tông bộ pháp thông thường dị thường. Đao pháp cùng bộ pháp phối hợp lại, toại thành cái này không cùng địch nổi Thủy Nguyệt Đao pháp. Trải qua này đánh một trận, Đinh Bằng lấy được rất nhiều. Đinh Bằng thậm chí mơ hồ có dự cảm, bản thân đột phá chi kỳ đã không xa. Đáng tiếc, Không phải là hiện tại, tái chiến tiếp, hắn ma đao đao pháp cũng liền bị thủy nguyệt đại tông quan sát không sai biệt lắm. Một khi thủy nguyệt đại tông tận dòm ngó ma đao tinh diệu, cũng chính là hắn chém đầu thời điểm. Trận chiến này trong hỏi, đinh bằng cũng không muốn chết. Lại nói, đinh bằng rất rõ ràng, đã biết phương, tạ hiểu phong mới thật sự là đón sát thủ. Nếu nói là có cơ hội chiến thắng thủy nguyệt đại tông, vậy cũng chỉ có thể là tạ hiểu phong. tứ đại sơn trang truyền nhân lấy đinh bằng trẻ tuổi nhất, tạ hiểu phong nhất lớn tuổi. nguyên thủy vân cùng tây môn suy tuyết đều đã đột phá, tạ hiểu phong đột phá còn có thể sao? Xa xa. Tạ Hiểu Phong chậm rãi ra, hắn đi rất chậm, trên mặt biểu tình cũng rất nghiêm túc, trên người chiến ý cũng càng ngày càng đậm. Vô luận như thế nào, hắn là Tạ Hiểu Phong, Thần Kiếm Xuân Trang, Tạ Hiểu Phong. Hắn không thích chiến đấu, thậm chí là phiền chán chiến đấu. Thế nhưng hắn càng không thể thua, có vài người là không thua nổi. Người sinh tại thế, rất nhiều chuyện vốn chính là rất mâu thuẫn. Tạ Hiểu Phong một mực sống ở mâu thuẫn trong. Cũng may, lấy tu vi của hắn, vốn có đã có thể một kiếm chém tới tuyệt đại bộ phân mâu thuẫn. Hôm nay kiếm của hắn còn có thể trước sau như một lợi không? Không có ai biết thế nhưng rất nhiều người đều rất chờ mong Thúy Vẫn Phong, Lục Thủy Hồ, Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong, xin chỉ giáo. Tạ Hiểu Phong trịnh trọng nói. Tạ Hiểu Phong cũng không thường xuyên tự giới thiệu, bởi vì thế gian vốn là không có mấy người đáng giá hắn làm như vậy. Nói chung, Tạ Hiểu Phong là tiếp thu khiêu chiến người kia, mà không phải là khiêu chiến người khác người kia. Trên thực tế, cho tới bây giờ, đây là Tạ Hiểu Phong lần thứ hai tại trước trận chiến tự giới thiệu. Lần trước là đúng trận Ninh Đạo Kỳ thời điểm. Sau đó Linh Đạo Kỳ liền chết. Mỗi lần làm Tạ Hiểu Phong trịnh trọng như vậy tự giới thiệu, thì là nói rõ. Tạ Hiểu Phong vô cùng chăm chú đối đai trận này quyết đấu. Thủy Nguyệt đại tông sắc mặt của cũng Trịnh trọng lên. Hắn từ Tạ Hiểu Phong trên người, của, cảm nhận được so đinh bằng càng thêm khí tức nguy hiểm. Tạ Hiểu Phong tay phải trường kiếm khẽ nâng, đen sống cổ xưa vào kiếm, hình thức tao nhã kiếm ngạc. Điều này thật sự là một thanh rất bình thường kiếm. Thế nhưng làm kia bị Tạ Hiểu Phong cầm trong tay thời điểm, liền quyết định bất bình phàm. Bởi vì nó là Tam thiếu gia kiếm. Chương 707, thần kiếm ngự lôi. Thủy Nguyệt đại tông tay đi lên rời, cho đến thủy nguyệt đao dơ lên cao ở trên, ngang lên đỉnh đầu. Mộ ngưng lòng yên tĩnh khí, nhìn thẳng Tạ Hiểu Phong. Đây là Thủy Nguyệt đao pháp có một giá thức, dùng công kích quan điểm tăng đến cực hạ, khiến người ta không có cách nào nắm lấy đường đao. Thủy Nguyệt đại tông một bên lấy kỳ quái phương thức hô hấp, ra sức khí để thăng đến cực hạn, về phương diện khác lại cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe đối thủ hô hấp và tim đập thậm chí mạch đập lưu động, chỉ cần đối phương chịu không nổi bản thân bá đạo đao thế, tâm tình xuất hiện một chút ba động, tỉ như trong đó một chút hô hấp nặng một chút, chính là hắn toàn lực xuất kích thời khắc. Đối mặt Tạ Hiểu Phong, Thủy Nguyệt đại tông không dám có một tia chậm trễ. Phá quân vết xe đổ không xa, mà ở Thủy Nguyệt Đại Tông xem ra Tạ Hiểu Phong nguy hiếp không kém chút nào với mới vừa Tây Môn suy tuyết thậm chí tử có mà hơn hai người đều là bất thế gia kiếm khách không dám Tạ Hiểu Phong lại càng thêm thành thục tích lũy càng thêm hùng hồn Tạ Hiệu Phong cũng rất trầm chủ khí hắn đương nhiên biết Thủy Nguyệt Đại Tông đang đợi hắn cũng cũng không ngại bồi hắn chờ đợi một cái cao thủ chân chính muốn cụ bị nhân tố có rất nhiều trong đó kiên chỉ là một điểm rất trọng yếu bất quá bất kể là Tạ Hiệu Phong còn là Thủy Nguyệt Đại Tông đều sớm đã thành siêu thoát phổ thông võ giả cực hạn coi như là như vậy chờ đợi một ngày nhất dạng đều chưa chắc có kết quả, mà một bên khác, tuyệt vô thần còn tùy thời có khả năng phá phong ra cho nên làm hao tổn thời gian cũng chưa chắc là một biện pháp tốt. Tạ Hiểu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, thế nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào, tim đập cũng không có một tia biến động. Thế nhưng Tạ Hiểu Phong không nút đít, Thủy Nguyệt Đại Tông phía sau nước biển lại động. Vô Thần Tuyệt Cung trụ sở tại trên biển cự thuyền, cho nên Thủy Nguyệt Đại Tông ven biển gần hơn, đưa lưng về nhau biển rộng, mà Tạ Hiểu Phong lại có thể thấy rõ ràng mỗi một cái thủy chiều thủy chiều xuống. Tạ Hiểu Phong hai mắt đột nhiên bỗng phát ra rực rỡ thần thái. Thủy Nguyệt Đại Tông lập tức nhận thấy được không ổn. Đúng lúc này, Thủy Nguyệt Đại Tông nghe được phía sau Đinh thai nhức góc tiếng sóng biển, kinh đảo phách nạng cuồn cuộn nổi lên ngàn đồi tuyết. Trong chốc nháy này, mấy trăm đạo kiếm ảnh rầm rạp chẳng chị trải rộng Thủy Nguyệt Đại Tông bốn phía hội tụ thành một đạo kiếm khí sung dài, hải chiều cuộn trào mãnh liệt, rộng lớn mạnh mẽ, đưa hắn triệt để bảo phủ. Tạ Hiểu Phong tự nghĩ ra thanh kiếm bốn bí quyết thức thứ nhất, ba lan trắng khoát thiêm cửu tuyển, nguyễn sóng biển chi uy. Tạ Hiểu Phong một kiếm này mới có thể sánh bằng Nĩ Thiên Nhân. Thủy Nguyệt Đại Tông lập tức rơi vào hạ phong, bị Tạ Hiểu Phong chiếm trước tiên cơ. Sóng biển trong nháy mắt ché mất hắn. Thế nhưng không được một cái hô hấp thời gian, Thủy Nguyệt Đại Tông liền phóng lên cao, Thủy Nguyệt Dao lên cao, lực bổ Hoa Sơn, thẳng đến Tạ Hiệu Phong đỉnh đầu. Đại Tông sư há là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bất quá Thủy Nguyệt Đại Tông một đao chém ra, trong lòng lập tức lại là chầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Trong trời đất này phong, tựa hồ trở nên có chút bất động, không hề hòa hoãn, trở nên cuồng bạo rất nhiều. Hơn nữa, sát khí nồng đậm rất nhiều. Thân là Đại Tông sư, Thủy Nguyệt Đại Tông đối cái này khí tức luôn luôn dị thường mất cảm. Cơ hội là khi hắn vừa phản ứng kịp thời điểm, Tạ Hiểu Phong ngẩng đầu, tay phải ngang huy, một kiếm sẽ trời. Thanh kiếm bốn bí quyết thức thứ hai, cùng phong sát sát chu cửu nan. Theo Tạ Hiểu Phong một kiếm này chém ra, kiếm khí lần thứ 2 tăng vọt, giữa thiên địa, một mảnh khí sát phạt. So với thứ thứ nhất ba lan tráng khoát tiêm cửu tuyển phạm vi công kích, một kiếm này cực độ ngưng tụ, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối, không có gì có thể kháng cự, không để lại nửa phần chỗ trống. Nếu như nói ba lan tráng khoát tiêm cửu tuyển thích hợp của công, cuồng phong sát sát chu cửu nan còn lại là một mình đấu trong tuyệt sát một kiếm. Uy lực cực độ ngưng tụ Không hề phân tán, Tạ Hiệu Phong đã chiếm cứ tiên cơ, lại há là dễ dàng như vậy buông tay? Thánh kiếm bốn bí quyết chính là Tạ Hiệu Phong căn cứ bình sinh sở học mình, cùng với thần kiếm sơn trang lịch đại tàng thư, dốc hết tâm can khắp huyết sáng tạo mà thành. Môn võ công này tới sáng chế mới thôi, Tạ Hiểu Phong vẫn là lần đầu tiên khiến hắn trước mặt người khác lộ diện. Tạ Hiệu Phong có tự tin, Thánh kiếm bốn bí quyết sẽ không yếu hơn đương thời bất kỳ một môn kiếm pháp, bất kỳ một môn tiên công bảo điện. Thủy Nguyệt Đại Tông sắc mặt đỏ lên, hắn lại có thể bị một cái tông sư cấp kiếm khách ép liên tục biến chiêu? Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải biến chiêu, bằng không đối chiến một kiếm này hậu quả, tất nhiên là bản thân tụ thương. Thủy Nguyệt đại tông cho tới bây giờ đều không phải là một cái hành động theo cảm tình người của, cho nên hắn cuối cùng vẫn nghe theo mình lý trí. Thủy Nguyệt đao điểm chúng tạ hiểu phong mũi kiếm, trên không trung ngượn lực nhẹ, bay ra tạ hiểu phong bên trong phạm vi công kích. Muốn đem quyền chủ động cứ về, không thể để cho tạ hiểu phong tiếp tục làm cản như vậy. Thủy Nguyệt đại tông thầm nghĩ trong lòng. Cái ý niệm này còn không có tán đi, Thủy Nguyệt đại tông nhiên ngẩng đầu lên. Nội tâm của hắn sinh ra một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Bên hai chuyển tới, coi như tiếng sấm, tiếng sấm, Thủy Nguyệt đại tông đột nhiên cả người chấn động. Kiếm khí lôi âm, nhất định là kiếm khí lôi âm. Lấy Tạ Hiểu Phong kiếm đạo thành tựu, thi triển ra kiếm đạo lôi âm, thật sự là nhất kiện phi thường bình thường sự tình. Ma Thủy Nguyệt đại tông lui ra phía sau tốc độ mau nữa, lại có thể có lôi mau. Thủy Nguyệt đại tông đột nhiên hiểu, bản thân cự ly Trung Nguyên chân chính cường giả trong lúc đó chênh lệch. Trung Nguyên cường giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa hoàn chỉnh, địa linh nhân kiệt, thần cấp chiêu thức cuồn cuộn. Thương thường rất nhiều cần thiên nhân thậm chí nửa bước nghiền nát cấp bậc khả năng sử xuất chiêu thức, rất nhiều thiên tài hoặc là tông môn tại bọn họ tông sư cảnh giới thời điểm liền có thể tập được, do đó vượt cấp mà chiến. Đáng tiếc, tại Đông Doanh, đây là vĩnh viễn không chuyện có thể xảy ra. Đông Doanh không có cái này nội tình, cái này là cả Đông Doanh cùng Trung Nguyên trên lệch cũng không phải là Thủy Nguyệt Đại Tông một người chi qua. Thủy Nguyệt Đại Tông bi ai phát hiện, đối mặt Tạ Hiểu Phong loại công kích này, hắn không có bất kỳ biện pháp. Tạ Hiểu Phong tuy rằng còn không có đột phá đến Đại Tông sư cảnh giới, thế nhưng hắn thi triển ba thức kiết nhưng đều là thiên nhân cấp bậc kiếm pháp nhất là trước mặt một kiếm này quanh lôi phá cực chấn Tạ Hiệu Phong đang ở giữa không trung trường kiếm rơi lên cao kiếm khí lôi âm tiếng sấm trận trận không biết là thiên uy còn là kiếm khí Tạ Hiệu Phong quanh người kiếm quang càng ngày càng rực rỡ khí tức càng ngày càng cường thịnh đầy trời ngồi xuống đất gào thét mà đến phản phất hắn giở tay nhấc chân trong lúc đó thiên tại chuyển địa đang động tiếng gió thổi kịch liệt đàn bị lui tránh lại có không thể ngăn trở chi uy tại kiếm quang trong mơ hồ có thể thấy Tạ Hiệu Phong tuấn mỹ vô song khuôn mặt trong mắt không hề có một tia mê man mà là nhất phái vẻ kiên định. Thủy Nguyệt đại tông lòng của chìm vào đáy cốc. Mẹ đấy lại là đại tông sư, không mang theo như thế lửa bố mày. Không có chờ Thủy Nguyệt đại tông trong lòng nhà danh hoàn tất, Tạ Hiểu Phong một kiếm mang theo phong lôi, khóa được Thủy Nguyệt đại tông tất cả trốn tránh lộ tuyến. Sau đó, một kiếm khai thiên, ầm ầm chém xuống. Thủy Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Liều mạng. Đối mặt như thần vậy Tạ Hiểu Phong, Thủy Nguyệt đại tông không lùi mà tiến tới, Thủy Nguyệt đao vắt ngang đỉnh đầu, nghĩa vô phản cố đâm thẳng Tạ Hiểu Phong thần kiếm. Và anh. Thủy Nguyệt Đại Tông ngửa mặt lên trời phun ra một đại búng máu tươi, thân thể nhanh chóng hạ xuống. Tạ Hiểu Phong còn lại là bị chấn trở về giữa không trung, hai mắt lại rũ phát sáng sủa. Giữa không trung, Tạ Hiểu Phong ngay cả đi bảy bước, tại đám mây bạch lý tuyệt thế. Không đợi hắn mở miệng, thiên không đã rùi gió cuốn mây tan, hóa thành vòng xoáy, run rẩy kịch liệt. Cựu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dứt chi, thật lớn mà sâu sắc hất cám vòng xoáy, ở chân trời cấp tốc xoay tròn, điện mang sấm dậy, tiếng gió thổi gào thét. Tạ Hiểu Phong lang không mà đứng, bạch lý phiêu phiêu. Thủy Nguyệt Đại Tông mặt không còn chút máu. Chương 708, Khói Hoa Vương. Tạ Hiểu Phong một kiếm này, đã không phải là nhân gian chi kiếm. Vừa đột phá đại tông sư, Tạ Hiểu Phong lập tức dẫn động thiên tượng, gió nổi mây phun, tiếng sấm chận trợn. Từ trên cao xuống, từng đạo lôi điện liên tiếp đến Tạ Hiểu Phong thần kiếm bên trên. Thủy Nguyệt Đại Tông ngay cả cắt đứt quá trình này đều làm không được. Thiên địa vận vật, lôi đình hùng nhất. Truyền thuyết thần thoại ở giữa, lôi đình là vì tiên nhân vô cùng cường đại mà sinh ra thiên phạt. Ngay cả tiên nhân cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó khăn, huống thủy Nguyệt Đại Tông về phần tạ hiệu phong có thể thần kiếm lựu lôi thủy nguyệt đại tông lại làm không được đây là xuất thân nội tình trên lệnh thủy nguyệt đại tông điều kiện vô cùng tốt tự thân kiên cường võ đạo ý chí phi thường kiên định nhưng là một người nếu muốn đi tới đỉnh phong cần không chỉ là cái này còn có nội tình còn có tài nguyên rất đáng tiếc mấy thứ này thủy nguyệt đại tông cũng không có thậm chí toàn bộ đông doanh cũng không có từ trước tới nay trung nguyên chân chính nghiền nát hư không nhân số của đã có hai tay số mà đông doanh một cái cũng không có cho nên loại này trên lệnh lấy thủy nguyệt lực một người Làm sao cải biến? Tiếng gió thổi càng ngày càng nhanh. Tạ Hiểu phong áo trắng như tuyết, một tiếng thép dài, đầy trời điện mang ầm ầm cùng hét, xa xa truyền đẩy ra đi, tựa như xé rách thiên địa thông thường. Đám mây ở chỗ sâu tròng, vô số điện mang cấp tốc tụ tập, ầm ầm tiếng sấm chi thanh, ở chân trời các nơi nổ vang. Nửa khắc trong lúc đó, há ám vòng xoáy ở chỗ sâu tròng, to lớn điện mang hội tụ mà thành, tận trời xuống, rơi vào Tạ Hiểu phong thần kiếm bên trên. Giữa thiên địa, Tạ Hiểu phong cùng kiếm trong tay. Trở thành duy nhất. Thần kiếm bên trên ẩn chứa Lôi đỉnh hào quang thì dường như bị Tạ Hiểu Phong cầm ở tại trên tay. Điện mang nói ra, giữa thiên địa, phảng phất vang lên tiếng khóc. Đầy trời thần phận, đều ở đây một kiếm dưới khóc nỉ non. Đây là thí thần một kiếm. Tạ Hiểu Phong trong mắt không chút do dự nào. Xuất thân không thể cải biến, thế nhưng số phận có thể cải biến. Lấy kiếm trong tay, vượt mọi trong gai, chém ra một cái thông thiên đại đạo. Một kiếm tự cửu thiên hạ xuống, sấm chớp rền vang, bạch mang nói ra. Trong đó sen lẫn thủy nguyệt đại tông không cam lòng giũng giận. Sau một lát, bụi bặm lập định, trên mặt đất một cái hố sâu to lớn. Chứng kiến đến vừa mới kia kinh thế hãi tục một kiếm, Thủy Nguyệt đại tông đã rồi biến mất, cắt thành mấy đoạn thủy nguyệt đao, lặng lặng nằm ở trong hố, phảng phất không tiếng động như nói cái gì. Tạ Hiểu Phong sau khi rơi xuống đất, đối với hố sâu thật sâu tối đầu, không có Thủy Nguyệt đại tông, cũng không có ngày hôm nay thoát thai hoán cốt Tạ Hiểu Phong. Có thể dùng hỏa trùng sinh, còn phải đa Tạ Thủy Nguyệt đại tông mang đến cho hắn áp lực. Cho nên để tỏ lòng đối Thủy Nguyệt đại tông tôn kính, Tạ Hiểu Phong toàn lực ứng phó, không có nương tay chút nào. Đối với kết quả này, Vương Vũ biểu hiện kỳ rất hài lòng. Từ vừa mới bắt đầu Vương Vũ liền đối Thanh Long hội 12 cái đường chủ tràn ngập lòng tin, hiện tại xem ra, Vương Vũ tín nhiệm không phải là không có lý do. Khi bọn hắn toàn lực ứng phó thời điểm, bọn họ có khả năng đủ buộc phát ra năng lượng, là không cách nào tưởng tượng. Diệp Cô Thành, Tiến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết cùng Nguyên Tuỵ Vân đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tạ hiệu Phong. Mới vừa một kiếm kia, bọn họ trái lại có nắm chắc tiếp được, nhưng là lại cũng không có lòng tin chiến thắng. Đều là kiếm khách, nội tâm chiến đấu muốn ngắm cơ hội là trong nháy mắt đã bị đốt. Hoàn hảo, bọn họ đều không phải là không biết nặng nhẹ người của đương thời đại tông sư số lượng không ít nếu muốn thông qua chiến đấu ma luyện mình thân có khi là cơ hội không cần thiết xông người một nhà hạ thủ đúng lúc này vương vũ phía sau một người đi tới vương vũ bên cạnh đối vương vũ dỉ thai vài câu vương vũ trước mắt sáng ngời khoe miệng lộ ra lướt một cái thần bí dáng tươi cười người xác định sao vương vũ hỏi hắn hóa thành trò, ta đều có thể đưa hắn nhận ra người này cắn răng nghiến lợi nói cùng hắn phong thái như ngọc khí độ cũng không tương xứng bất quá vương vũ lại có thể lý giải người này đúng là thiên diện công tử vương liên hoa Bị Vương Liên Hoa như vậy mong nhớ ngày đêm, nghiến răng nghiến lợi, người, ngoại trừ khoái Hoạt Vương, tự nhiên không có người thứ hai tuyển. Khoái Hoạt Vương quả nhiên ở chỗ này. Vương Vũ trên mặt cũng không có ngoại ý muốn vẻ. Vô Thần Tuyệt cung đích tình báo, Vương Vũ tuy rằng biết không nhiều lắm, thế nhưng Trung Quy không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tuyệt Vô Thần tại Trung Nguyên nhất định là có nội ứng, hắn đi tới Trung Nguyên sau khi, cũng bị người gài bẫy rất nhiều lần. Bất quá tối thiểu, Thiếu Lâm lần này biểu hiện thành ý còn là rất đủ. Lại có thể đem khoái Hoạt Vương phái tới. Học cấp tốc đại tông sư, đó cũng là đại tông sư đem một cái đại tông sư làm khí tử, Thiếu Lâm Tự bây giờ còn chưa có loại này quyết đoán. Đương nhiên, Khoái Hoạt Vương hiện tại thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị trốn. Cho tới nay, hắn cũng không có chân chính lộ diện, đều là giấu ở phía sau màn. Ngoại trừ Vương Vũ cùng số ít người biết Khoái Hoạt Vương cùng Thiếu Lâm Tự quan hệ ở ngoài, cái khác có rất ít người biết, thậm chí ngay cả Khoái Hoạt Vương bản thân đều đã bị thế nhân làm quên mất. Đáng tiếc, Vương Liên Hoa sẽ không quên. Vương Liên Hoa sau lưng cái kia hắc y áo cho người, cũng sẽ không quên. Thấy A Phi tại hắc y đấu đồng nhân phía sau, thần tình phức tạp, Vương Vũ cười nhạt. Loại chuyện này hắn không dính vào, chỉ cần đối với hắn không có ảnh hưởng. Theo A Phi thế nào đi làm? Hắn chạy không được, ngươi yên tâm. Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ không bỏ qua khoái Hoa Vương. Vương Vũ đối Vương Liên Hoa thì thầm bài câu, sau đó đối Nguyên Tủy Vân đạo, Nguyên Huynh, vừa tấn chức Đại Tông sư, có hay không tay cảm rất nhột. Là có một chút, bất quá ta giống như không phải là đối thủ của Tuyệt vô thần. Nguyên Tủy Vân khẽ cười nói, biết nhân giả trí, tự biết người rõ. Nguyên Tủy Vân không có hai mắt, thế nhưng đối với thế giới này nhận thức, so với lên thượng nhân càng thêm nhạy cảm đối với mình cũng là như vậy. Ngoại trừ tuyệt vô thần, đối diện còn có một cái đại tông sư, có thể có thể cho chân vũ giới kiếm, nữa nhiều một cái đại tông sư vong hồn. Vương Vũ Đạo, a, ta lại có thể không cảm giác được. Nguyên Tủy Vân khẽ nhíu mày, ta cũng không có cảm giác được. Thế nhưng đây là thiên chân vạn sắc, hắn chắc là tu tập che giấu hơi thở công pháp, chuẩn bị đục nước béo cỏ. Bất quá đáng tiếc, liên hệ máu ngủ là vĩnh viễn đều không thể sửa đổi. Vương Vũ Đạo, Khoái hoạt Vương Đích sắc là một người mới. Hắn cũng biết nếu là mình xuất hiện ở vô thần tuyệt cung trụ sở sẽ mang đến cho mình dạng gì ảnh hưởng, cho nên hắn một mực giấu rất kỹ. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Hắn đương nhiên không biết, hận hắn tận xương một đôi nữ nhân đều xuất hiện ở ở đây, hắn có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể gạt được Vương Liên Hoa cùng Bạch Phi Phi. Đúng vậy, Bạch Phi Phi cũng gia nhập Thanh Long Hội. đương nhiên là bí mật gia nhập. Dù sao U Linh Cung hôm nay tại Thảo Nguyên trên danh nghĩa đã đổi phục nông cổ, Vương Vũ cũng không lo lắng Bạch Phi Phi trung thành, cũng không cần Bạch Phi Phi trung thành. Chỉ cần Vương Liên Hoa cùng A Phi còn trong tay tự mình, Bạch Phi Phi liền không có lựa chọn nào khác. Cũng tốt, ta cũng muốn thử xem, trăm bước phi kiếm, hôm nay có thể hay không tại trăm bước bên trong giết chết một gã đại tông sư. Nguyên Tủy Vân đạo. Nhìn Nguyên Tủy Vân cùng Vương Liên Hoa, Bạch Phi Phi, A Phi một chuyến bốn người biến mất thân ảnh, Vương Vũ tiếc nuối thở dài một hơi. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết, đáng tiếc khoái hoặc vương kia hàng xem thời cơ thực sự quá nhanh, hiện tại đã chạy ra. Chương 709, nhất nhận đoạn hầu bách bộ phi kiếm, có thể trở thành đại tông sư người của có thể phẩm tính các không có cùng nhưng là tuyệt đối không ai là thuần trắng ngu bọn họ có lẽ sẽ làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm thế nhưng cơ bản xem xét thời thế điểm ấy năng lực vẫn phải có lệ thắng nam cùng tây môn suy tuyết chiến phá quân tây môn suy tuyết lâm trận đột phá phá quân nhất chiêu chết đinh bằng cùng tạ hiệu phong chiến thủy nguyệt đại tông tạ hiệu phong một kiếm kinh thế thủy nguyệt đại tông hải cốt không còn mà vô thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần hiện nay cũng đã bị nhốt ở vô luận như thế nào hiện tại vương vũ nhất phương cũng là lớn chiếm thượng phong Tuy rằng vô thần tuyệt cung nhân số của vẫn là vương vũ nhất phương nhiều gấp mấy lần, thế nhưng lấy khoái hoạt vương nhã lực, tự nhiên không khó nhìn ra. Lúc này đây chiến đấu sớm đã không có lo lắng, hắn có thể có thể rẽ hoa trên gấm giúp đỡ tuyệt vô thần đánh bại vương vũ. Thế nhưng tại tuyệt vô thần bại cục đã định dưới tình huống, khoái hoạt vương duy nhất nghĩ chuyện cần làm chính là trốn, mau trốn. Thừa dịp vương vũ còn không có phát hiện mình, chạy ra chết, không thể trách hắn không có đại tông sư cường giả tâm tính. Thật sự là bởi vì vương vũ bên này mở treo quá lợi hại, khoái hoạt vương có tự mình hiểu lấy nhà mình thực lực. Còn chưa tất cùng thượng phá quân cùng thủy nguyệt đại tông, chớ nói chi là vương vũ giới trương kia một đám như lang như hổ đồng chủ. Phong độ cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng tính mệnh so với, kia coi là cái gì? Bất quá khoái hoạt vương sắc mặt của hiện tại trở nên rất khó coi, bởi vì hắn phát hiện phía trước có người chặn đường. Vậy chặn đường người, hắn tự nhiên sẽ không để vào mắt, trực tiếp giết đó là. Nhưng nhìn đến người này thời điểm, hắn chỉ biết, hôm nay phiền phức lớn, ngươi thế nào còn chưa có chết. Khoái hoạt vương cắn răng nghiến lợi nói. Hắn rõ ràng là đối vương liên hoa nói chuyện hắn nhận ra vương liên hoa bây giờ vương liên hoa không có dịch dung bất quá hai cha con này gặp lại chẳng diện cũng không ấm áp trái lại càng nhiều hơn chính là sát cờ giấu diếm phụ thân đại nhân ngươi còn chưa chết ta thế nào bỏ được trước ngươi đi vương liên hoa biểu tình đã khôi phục bình thường nhưng là vẫn có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra vương liên hoa đối khoái hoạt vương phải giết chi ý muốn vì con tiện nhân kia báo thù cũng không nhìn một chút ngươi có hay không có năng lực này Khoái hoạt vương khinh thường nói nếu chúng ta dám ở trước mặt ngươi lộ diện đương nhiên là làm tốt mười phần chuẩn bị một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. Khoái Hoạt Vương lại phảng phất nghe thấy được Chung Tang. Không nghĩ tới, Tang Ngoan Nữ Nhi cũng tới. Ngoan Nữ Nhi, ngươi có biết hay không? Mẹ ngươi năm đó, cũng cho là như vậy. Khoái Hoạt Vương xoay người đối Bạch Phi Phi đạo, thời khắc này Bạch Phi Phi, chứ đi áo choàng, lộ ra nàng minh diễm vô song dung nhan. Năm tháng giống như không có ở trên người nàng lưu lại chút nào vết tích, chỉ là như vậy một cái mỹ nhân. Nhìn về phía phụ thân hắn ánh mắt của, cùng Vương Liên Hoa độc nhất vô nhị, chỉ băng lãnh khắc cốt ghi xương sát ý. Cho nên Ta nhất định sẽ không phạm ta lỗi của mẹ lầm. Bạch Phi Phi lạnh lùng nói. Khoái Hoạt Vương nhìn từ một bên khác vây kín mình A Phi, đột nhiên cất tiếng cười to, "Chỉ bằng ba người các ngươi người sao?" Vương Liên Hoa, Bạch Phi Phi cùng A Phi cũng không có cười, chỉ là vẫn như cũ dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ngoại trừ sát ý, còn có một tia thương hại. Thương hại? Khoái Hoạt Vương trong lòng đột nhiên dần hiện ra một tia báo động, đồng thời nhanh chóng phóng đại. "Không tốt, có mai phục. Còn là đại tông sư." Vương Liên Hoa, Bạch Phi Phi cùng A Phi xuất hiện, cũng không phải là vì giết hắn mà là hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời ngăn chặn hắn đường chạy trốn. Đáng chết, cái này đại tông sư lại có thể cũng giống như mình, không có chút nào cường giả phong độ, lại có thể chơi đánh lén. Khoái Hoạt Vương trong lòng thầm mắng, lại không có chút nào biện pháp. Trốn không thoát, Khoái Hoạt Vương trong lòng rất rõ ràng. Ngoài trong bước, một đạo cực kỳ khí tức cường đại đã khóa được hắn, đồng thời càng ngày càng gần. La kiếm khí, cường đại vô cùng kiếm khí. Tính là so với vừa tạ hiệu phong một kiếm kia, một kiếm này cũng chút nào không cần thiết chỗ thua kém. Cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Vương Liên Hoa Bạch Phi Phi cùng A Phi đều không tự chủ bắt đầu lui về phía sau, nữa không để ý tới ngăn khoái Hoạt Vương. Trên thực tế, cũng không cần ngăn. Bởi vì khoái Hoạt Vương căn bản không có thời gian chạy trốn, không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Khoái Hoạt Vương bật hơi mở lời, bàn tay kim quang ẩn hiện, trên mặt bảy biển ra hắc bạch hai sắc, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Khô khốc thiện công, khoái Hoạt Vương hiển nhiên đã đem khô khốc thiện công luyện đến cao nhất cảnh giới, không khô không quang vinh, không giả không không. Đương thời trong, luận cùng phòng ngự, rất ít có võ công có thể cùng thượng đại thành khô Khốc thiện công. Vậy vũ khí thậm chí đều không thể đánh bại khô khốc thiện công phòng ngự. Đồng thời Khói hoạt vương song trưởng sắp nhập, cấp tốc thu nạp, kim quang lần hiện, đúng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ trong hợp bản trưởng. Trong chấp nhóm này, khoái hoạt vương phản ứng đã có thể nói cấp tốc, sở tác sở vi cũng là chính xác không gì sánh được. Trước dùng khô khốc thiện công gia cố phòng ngự của mình, để cho mình không nguy hiểm đến tính mạng. Sau nỗ lực dùng hợp bản trưởng ngăn cản địch nhân một mũi tên này công kích. Tuy rằng một kiếm này thế tới kinh người, khoái hoạt vương tự nghĩ bằng vào hợp bản trưởng chỉ sợ không tiếp nổi một kiếm này, nhưng là có thể hơi chút ngăn cản một chút, cũng là tốt cái này song trọng phòng nữ dưới, khoái hoạt vương tin tưởng trong thiên hạ, hẳn là không có người có thể trong vòng nhất chiêu liền giết chết bản thân. chỉ cần bất tử, bản thân liền có cơ hội. khoái hoạt vương nghĩ rất tốt, phản ứng cũng không thể bảo là không cấp tốc. thế nhưng hắn cuối cùng là đánh giá thấp nguyên tùy vân một kiếm này, đây là cái gì kiếm pháp? khoái hoạt vương không cam lòng hỏi. lúc này, nguyên tùy vân đã ở phía sau hắn, khoái hoạt vương vô lực dùng tay phải che cổ họng của mình, lại ngăn cản không được tiên huyết hướng ra phía ngoài chạy xuôi. nhất nhận đoàn hầu, bách bộ phi kiếm chính là quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp trong tung kiếm thuật trí cao phải dết chi kiếm nguyên thủy vân nghiêm túc giải thích đây là thạch chi hiên truyền cho kiếm pháp của hắn lại hết ý thích hợp hắn bị long đong mấy trăm năm ngang dọc chi kiếm hôm nay nhất chiêu như thế lợi dụng một gã đại tông sư kết thúc làm hạ lễ chân vũ kiếm lại dết một gã đại tông sư đương thời trong thần binh lợi khí số lượng không ít thế nhưng không có bất kỳ một thanh thần binh chiến tích có thể vượt lên trước chân vũ kiếm hảo kiếm pháp khái hoạt vương thật lòng thở dài nói sau đó ầm ầm ngã xuống đất tự nhiên là hảo kiếm pháp nguyên thủy vân cười nhạt liền biến mất ở tại chỗ. Vương Vũ bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu, đặc sắc nhất một hồi đại chiến, Nguyên Tủy Vân cũng không muốn buông tha. Về phần sau khi, Vương Liên Hoa bọn họ sẽ làm sao đối đãi khoái Hoạt Vương thi thể, Nguyên Tủy Vân liền không quan tâm. Nguyên Tủy Vân không phải là Tây môn suy tuyết, cũng không phải tạ hiệu phong. Với hắn mà nói, giết người cũng không phải nhất kiện rất thần thánh chuyện tình, đối với đối thủ cũng không cần quá mức tôn trọng. Mỗi người đều có mỗi người hành sự chuẩn tắc, kiên trì bản tâm là được, không có ai đúng ai sai. Thật là lợi hại kiếp pháp. Nguyên Tủy Vân đi trở về, Á Phi thở dài nói: Hắn vốn là kiếm khách, nhưng là thấy đến nguyên thủy vân một kiếm này cũng là mặc cảm. Ngang dọc chi kiếm là năm đó đời thứ nhất quỷ cốc tự sáng chế kiếm thuật, lấy thiên địa chi đạo chia làm tung kiếm cùng ngang kiếm, ngang kiếm công với kế để cầu kỳ lợi là vì bãi, tung kiếm công với thế để cầu kỳ thực là vì hạ Cách nhập người thiên địa chi đạo, mà trăm bước phi kiếm là quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp trong tung kiếm thuật trí cao phải giết chi kiếm được xưng nhất nhận đoản hầu, bách bộ phi kiếm nói thoải mái thiên hạ kiếm thuật kiếm pháp này bất cứ lúc nào cũng có thể danh liệt trước 10 đương nhiên là hảo kiếm pháp. Vương Liên Hoa thông kim bắt cổ, tự nhiên biết trăm bước phi kiếm lợi hại. Nhìn chết không nhắm mắt khoái hỏa vương. Vương Liên Hoa ánh mắt phức tạp. Ngươi cuối cùng là đã chết ta. Chương 710, thiên tử vọng khí đảm tiếu giết người. Vương Vũ, bây giờ có thể đem người kia thả ra rồi a? Người này một mực chống lại ta phong cấm, tiêu hao thật sự là quá. Âm Cơ cao mày nói, nàng chỉ có thể làm được tạm thời phong cấm tuyệt vô thần, còn không đả thương được hắn. Tuyệt vô thần hiển nhiên cũng là thấy rõ ràng điều ấy, đang không ngừng công kích lồng giam. Vô thần tuyệt cung một ít không sợ chết đệ tử, cũng ở bên ngoài ý đồ đánh lồng giam thế nhưng do Vương Vũ cùng Âm Cơ liên thủ chế tạo thủy lao, há là dễ dàng như vậy công phá. kiên trì nữa một khắc đồng hồ, ta giết vài người. Vương Vũ hai mắt chuyển thành tử sắc, quanh thân tử khí bốn phía, tàn mát ra dị thường tôn quý khí tức. xa xa nhìn lại, Vương Vũ bị tử khí vần quanh, nhất phái đế vương tôn sư, quý không thể nói, ngay cả thanh long hội cái khác đường chủ cấp nhân vật đều hơi cao mày, hơi chút cách xa Vương Vũ, bởi vì bọn họ từ Vương Vũ trên người của cảm thấy một cổ dị thường khí tức nguy hiểm, bọn họ không có cảm thấy sai, bởi vì Vương Vũ lúc này thi triển cũng là một môn thông thiên triệt địa thần công. Thiên tử vọng khí thuật, lại danh hiên viên vọng khí pháp. Nay pháp tướng truyền là hiên viên hoàng đế quan sát địa lý sơn hà thế gian vạn vật làm khai sáng, đa dụng với dân gian thuật sĩ, pháp sư xem địa lý âm dương, tra các hung hòa phúc. Bất quá hiên viên hoàng đế không chỉ có là tam hoàng một chồng, còn là một cái bất thế gia võ học kỳ tài. Thiên tử vọng khí thuật tại võ học thượng, tự nhiên cũng có mình thần hiệu. Phương pháp này tại hoàng cung nội bí truyền trăm năm, vương Vũ lúc trước tuy rằng cũng có luyện tập, nhưng vẫn chưa từng đem tu đến đại thành. Thẳng đến Vương Vũ đột phá đại tông sư sau khi đem Hoàng đế nội kinh trong làm ghi lại nội dung lại lần nữa tỉ mỉ lật xem một lần. Cái này một lần, Vương Vũ thu hoạch rất lớn. Từ trước Vương Vũ chỉ đem Hoàng đế nội kinh làm một song tu phụ trợ công pháp, khó tránh có chút siêu cao thuế nặng của trời. Từ Hoàng đế nội kinh trong loại suy, Vương Vũ rốt cục đem Thiên tử vọng khí thuật môn công pháp này tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thời khắc này Vương Vũ thi triển Thiên tử vọng khí thuật, có thể nội thị thân thể của chính mình, dự đoán thời tiết, xem tấu đối thủ khí cơ, dò ngó được tam tải chi biến hóa, thiên, địa, người có thể nói thần hiệu nếu là cùng đối thủ giao chiến trong quá trình phát huy được hiệu quả càng kinh khủng có thiên tử vọng khí thuật tại vương vũ chẳng khác nào nhiều hơn một đôi mắt hơn nữa còn là dự đoán tính ánh mắt của coi như là cao hơn vương vũ một cấp bậc tồn tại vương vũ cũng có thể thấy rõ bọn họ sâu cạn chân khí lưu động vân vân xuống do đó sớm làm ra ứng đối môn công pháp này thuộc về là một cái phụ trợ công pháp thế nhưng dùng tốt lắm sau khi uy lực tuyệt không tại vậy thiên công bảo điện dưới thậm chí tử có mà hơn lúc này vương vũ liền đang thi triển thiên tử vọng khí thuật hắn muốn giết người vừa mới Vương Vũ nếu là thi triển này thuật cũng sẽ không không có phát hiện Khói hỏa vương. Bất quá tại Khói hỏa vương trên người dùng đến này thuật cũng thật sự là quá để cao hắn. Lúc này đây Vương Vũ đích thực tránh một ngọn là tuyệt vô thần. Thanh Long Hội cần lập uy cần cầm vô thần tuyệt cung bị diện tới tuyên cáo Thanh Long Hội cường thế của thời. Vương Vũ cũng cần lập uy hắn cũng muốn biết bản thân hôm nay đến tận cùng đến rồi một cái dạng gì cảnh giới. Ngay cả Vương Vũ bản thân cũng không biết bản thân toàn lực xuất thủ sẽ có cường đại dương nào. Tuyệt vô thần là một cái đối thủ thích hợp. đương nhiên. Tại diệt tuyệt vô thần trước khi, còn có một người, trước hết diệt trừ. Trúc Ngọc Nghiên ngại vì đủ loại nguyên nhân, tạm thời không có hạ thủ. Thế nhưng Vương Vũ cũng không phải là không quá quyết người. Dù cho người này là Trúc Ngọc Nghiên sư phụ muội, dù cho người này tuyệt sắc huynh thành, không sai. Vương Vũ muốn giết người, tự nhiên là đàn ngọc như. Vô thần tuyệt cung xâm lấn Trung Nguyên, tuyệt vô thần dã tâm bừng mừng, kỳ thực cái này đều rất bình thường. Làm một người cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy chỉ biết sản sinh chinh phục muốn nắm. Vương Vũ có đôi khi biết ảo tưởng nhất thông thế giới. Thậm chí Vương Vũ đều không xác định bản thân diệt lý đường cùng ngông Cổ sau khi có thể hay không lại hướng bên ngoài mở rộng. Cho nên Vương Vũ mặc dù đối với Tuyệt Vô Thần đầy ngập sát ý, thế nhưng đây chỉ là ghim hắn xâm lấn, đối với hành vi của hắn, Vương Vũ biểu hiện kỳ lý giải. Lý giải, nhưng không tiếp thụ. Thấy, tự nhiên còn là giết chi sau đó mau. Mà so sánh với Tuyệt Vô Thần, Đan Ngọc Như càng đáng chết hơn. Nói đơn giản, người Sâm Lăng thấy, giết không thương lượng, mà hắn gian thì nên lột da rút gân. Chỉ ít người Sâm Lăng là vì quốc gia của mình cùng dân tộc mà chiến, Đan Ngọc Như đây Nàng trong đầu có loại vật này sao? Đối với Đan Ngọc như người như thế, Vương Vũ là thấy một cái giết một cái, cũng không nương chiều. Nàng xinh đẹp nữa, cùng Trúc Ngọc nghiên quan hệ hôn lại mật, cũng không trả lời nên xúc phạm cái này điểm mấu chốt. Vương Vũ vẫn cho rằng bán đứng quốc gia của mình cùng dân tộc như vậy cũng đã không thể tính người, nói xuất sinh đều cất nhắc bọn họ. Thế gian có quốc gia đại sự cùng tiểu tiết, đại nghĩa cùng tiểu nghĩa, rất nhiều người tính tình bất thường, lòng dạ chật hẹp, đấu kỵ người tài, trộm đạo, thế nhưng quốc nạn đương đầu thời điểm, bọn họ một dạng có thể làm được vứt đầu vãi nhiệt huyết. Quốc gia đại sự không thua thiệt. Mà Như Đang Ngọc Như loại này không chút nào điểm mấu chốt người của nàng căn bản ngay cả cái gì là quốc gia đại sự cùng đại nghĩa cũng không biết. Giống nhau năm đó triệu Đức Nôn Vương Vũ đều lười nói nhảm người như thế võ công cao tới đâu cường tướng mạo xinh đẹp nữa Vương Vũ cũng không có mời chào nghị cách. Át tâm tính là không cầu ngươi đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm đứng ra thế nhưng ngươi cũng không có thể chủ động đi cho người xâm lăng làm cậu à? Đang Ngọc Như ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên xuất hiện ở nơi này không nên cấu kết vô thần tuyệt cùng không nên làm người nhận bản cậu. Sư tôn không bỏ được giết ngươi. Ta có thể không có cái này lo lắng. Hôm nay nếu bị ta đụng phải, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó sao? Vương Vũ thanh âm của truyền khắp khắp nơi. Đan Ngọc Như bỗng nhiên biến sắc, thiếu mặt trắng bệnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn như cường đại dị thường vô thần tuyệt cung, tại Vương Vũ trước mặt lại có vẻ như vậy chịu không nổi một kích. Bất quá nàng cũng là rất có quyết đoán người. Đan Ngọc Như thả người bay lên, đi tới trên bờ. Hiện nay tuyệt vô thần bị nhốt, Thủy Nguyệt Đại Tông cùng phá quân bỏ mình, vô thần tuyệt cung những người còn lại đều không phải là đối thủ của Đan Ngọc Như trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được nàng theo Đan Ngọc Như bay lên chưa từng thần tuyệt cung trên thuyền lớn lại lục tục bay ra mười mấy cái thân ảnh từ bọn họ khinh công đến xem mấy người này cũng đều là nhất đẳng một thật là tốt tay coi như là tại Thanh Long Hội Trong cũng có thể danh liệt trước tháng 5 năm năm một không đây là Đan Ngọc Như nhiều năm qua bồi dưỡng tâm phúc thiên mệnh dạy thành viên trung tâm vốn có định dùng tới chống lại Âm Quý Phái lực lượng trung tiên đáng tiếc hiện tại Âm Quý Phái đã không ở bất quá Đan Ngọc Như cũng không có giải tán cổ lực lượng này loại nữ nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ không thỏa mãn Bệ hạ, Ngọc Như nguyện ý đầu hàng. Ta biết Vô Thần Tuyệt Cung rất nhiều bí mật, đệ tử của ta Bạch Phương Hoa hôm nay là Lý Đường Quý phi, tại Lý Đường nội bộ cũng có rất nhiều nội ứng. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng phóng Ngọc Như một con ngựa, Ngọc Như nguyện ý đem cái này toàn bộ hiến cho bệ hạ. Nói lời nói này thời điểm, đang Ngọc Như tình chân ý cắt, nhưng không có dám sử dụng ma môn mị thuật. Tại Vương Vũ trước mặt, dùng cái này đơn giản là muốn chết. Vương Vũ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, chẳng muốn tiêu diệt Vô Thần Tuyệt Cung cùng Lý Đường, không cần trợ giúp của ngươi. Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, Đan Ngọc Như sau lưng hơn 10 người trước sau kêu lên thảm thiết. Đan Ngọc Như biến sắc, không dám hướng Vương Vũ xuất thủ, xoay người phi độ đi. Khi nàng cho rằng sẽ chạy ra chết thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Vương Vũ thu hồi tay phải của mình, trên mặt còn lộ vẻ chưa từng tán đi cởi nhạo. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Chương 711, ta có một kiếm chạm thần diệt tiên. Chư vị, kế tiếp là các ngươi buông tay lại giết lúc. Ta không muốn số miệng, chư vị tùy ý, bảo vệ tốt bản thân. Vương Vũ cất cao giọng nói. Theo Vương Vũ thoại âm rơi xuống, một hồi đại chiến đã không thể tránh được. Loan Nhi, ngươi mang theo Minh Không đi giết vài người. Tương lai Minh Không nhất định sẽ kế thừa của ngươi vị trí, tuy rằng nàng niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng cũng là thời điểm mở mắt một chút. Tháng Nam, ngươi mang theo lệ công, khiến Công Nhi dùng ta dạy võ công cho hắn, thử xem có thể giết chết vài người. Con đường võ đạo, ngoại trừ khổ tu, đó là giết người. Làm đệ tử của ta sẽ có cái này giác ngộ. Yêu Nguyệt, ngươi coi chừng một chút chỉ như, chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, ngươi liền không nên động thủ. Chư Vị các ngươi quan sát toàn cục, nếu là ta mới có người ham sâu những cảnh, các ngươi liền đúng lúc cứu viện một chút. Thanh Long Hội mỗi người đều là trên giang hồ trụ cột vững vàng, ta không hy vọng hy sinh bất kỳ một cái nào. Thanh Long Hội 12 hai cái đường chủ đồng thời gật đầu. Chu Chỉ Nhược, Minh Không, Lệ Công cũng không có hiện lộ ra bất kỳ sợ vẻ. Cái này ba giờ ra hỏa, một cái so một cái trưởng thành sớm. Vương Vũ đối với bọn họ kỳ vọng rất lớn, tương lai ba người bọn hắn lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành Thanh Long Hội đường chủ cấp nhân vật. Cho nên tuy rằng bọn họ niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng Vương Vũ hãy để cho bọn họ gia nhập Thanh Long Hội biến hóa tham dự lần chiến đấu này. Giáo dục muốn từ em bé năm lên, một cái võ giả muốn từ cơ bản nhất tố chất bắt đầu đổi dưỡng. Vương Vũ không cần miệng đầy nhân nghĩa thánh mẫu, hắn cần chính là xuất thủ tất thấy máu truyền nhân. Nếu là nuôi ra mấy người Trương vô kỵ như vậy đồ đệ, Vương Vũ sẽ hồ máu. Âm Cơ, dung ra tuyệt vô thần a. Hắn giao cho ta, binh đối binh, tướng đối tướng. Ta cũng rất chờ mong, hắn có thể mang cho ta tới dạng gì kinh hỉ. Vương Vũ đối Âm Cơ đạo. Âm Cơ nghe vậy thở dài một hơi, đạo, cuối cùng là xong chuyện, ngươi có nắm chắc đối phó người này sao? nhìn âm cơ thủy lao dần dần tiêu tán, Vương Vũ cười nhạt, đạo không có năm chắc, thế nhưng một cách tự tin, lời con chưa dứt, Vương Vũ đã rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở tuyệt vô thần đỉnh đầu, một quyền nhánh hạ, trung trung điệp điệp, tràn ngập đường hoàng đại khí, không thể địch nổi cảm giác, đại phục ma quyền, cửu âm chân kinh trong ghi lại vô thượng quyền pháp, tuyệt vô thần nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không tránh, cũng là một quyền đón nhận, hắn xuất thân đông doanh quyền môn chính tông tự chạy quyền một muôn hạ bất diệt kim thân đại thành trước khi, am hiểu nhất đó là quyền pháp. Phá quân vì hắn ba thức sát quyền, không tiếc đem nhan doanh đưa cho tuyệt vô thần. Phá quân ánh mắt không thể nghi ngờ, từ điểm đó cũng đó có thể thấy được tuyệt vô thần quyền pháp đã gần như đương thời vô địch, cho nên hắn đương nhiên không sợ cùng vương vũ đối quyền. Vâng anh. xong quyền đụng nhau, kinh khí tràn lan quần cuộn, vương vũ bị chấn hồi giữa không trung. Tuyệt vô thần chỗ ở thuyền lớn, cũng tứ phân ngũ liệt. Tuyệt vô thần trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc vẻ. Vừa vương vũ thi triển đại phục ma quyền tuy rằng cũng, cũng coi là không sai, thế nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Cùng minh sát quyền vẫn có trên lệnh. Không nghĩ tới lại có thể cùng mình liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Hắn đương nhiên không biết cái này tất cả đều là thiên tử vọng khí thuật ảnh hưởng. Vương Vũ sớm đã thành đem một quyền này của hắn chân khí lưu động trình độ rõ như lòng bàn tay, trước đó liền lập vu thế. Tuyệt vô thần đi lên cùng chấm đánh một trận. Nếu là ngươi có thể đánh bại chấm, chấm liền cho ngươi mang theo tàn dư người của mã phản hồi Đông Doanh. Vương Vũ thanh âm của từ giữa không trung truyền đến. Tuyệt vô thần thép cắn răng một cái phi thân mà lên. Hôm nay hắn đích xác là thất bại thảm hại. Vương Vũ triển hiện ra thực lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phá Quân cùng Thủy Nguyệt Đại tông chết, càng dường như đánh đòn cảnh cáo, có Tuyệt Vô Thần vượng vượng hồ hồ. Tuyệt Vô Thần tuy rằng chiếm đoạt trung nguyên chi tâm bất tử, thế nhưng cũng biết tại, lúc này đây nhất định là không có cơ hội. Cùng với Vương Vũ đứng kia 12 cá nhân, đa số đều đã là đại tông sư. Nếu là bọn họ một cầm giữ mà lên, Tuyệt Vô Thần thậm chí cũng không dám bảo chứng mình có thể chống đỡ mấy chiêu. Dưới loại tình huống này, có thể toàn thân trở ra đã là lựa chọn tốt nhất. Vương Vũ nếu muốn cùng hắn đơn đả độc đấu, Tuyệt Vô Thần tự nhiên không có không đồng ý chi lý. Dù sao, hiện tại chiếm được phòng là Vương Vũ mà không phải là tuyệt vô thần giữa không chung tuyệt vô thần nhìn tử khí tràn nập tôn quý dị thường Vương Vũ thần sắc dị thường phức tạp rất sớm trước khi hắn liền thông qua nếu nói Minh Hữu đã biết vương Vũ người này thế nhưng đối Vương Vũ một mực quyết thiếu một cái trực quan nhận thức cho đến hôm nay Vương Vũ người của lấy dễ như trở bàn tay thái độ nghiền nát một chút cũng không có thần tuyệt cung tất cả mưu đồ tuyệt vô thần mới chính thức lãnh hội đến rồi Vương Vũ lợi hại chính là cái này người đem mình kế hoạch lớn sự thống trị hết thể biến thành một chuyện cười thị phi thành bại quay đầu không tuyệt vô thần không cách nào tưởng tượng cái này bất thế đại địch Lại lạn như vậy trẻ tuổi. Ngươi nếu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cần gì phải cùng ta đơn đả độc đấu? Tuyệt vô thần hỏi, môn tự vẫn lòng. Nếu là thay đổi chính hắn, sợ là không làm được chọn lựa như vậy. Vương vũ ngửa mặt lên trời cười, đạo, đương nhiên là bởi vì ta có tuyệt đối nắm chặt đánh bại ngươi. Tuyệt vô thần trong mắt lóe lên lướt một cái sắc mặt giận dữ, quanh thân kim quang ngân hiện, bất diệt kim thân. Ta thừa nhận, ta đích xác là đánh giá thấp ngươi. Vô thần tuyệt cùng cũng xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngươi tuyển chọn cùng ta đánh một trận, đúng là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta." Tuyệt Vô Thần trầm giọng nói. Vương Vũ nhếch môi, lơ đến nói, "Tay vẫn dưới thấy thật trướng a. Tiếp ta một chiêu, sẽ trời sắp xế mây. Mây sóng lớn tụ tán, tại Vương Vũ tay của trong biến ảo, lực quán thiên quân, thương thiên trở nên động dung. Song trưởng huy động, trong ngay mắt, Vương Vũ đã đem bài vân trưởng luân phiên sử xuất biến đổi. Thế nhưng Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân không hổ là buộc cấp hộ thân công pháp, lấy Vương Vũ lực công kích, đánh chúng hắn lại có thể cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, trái lại bị Tuyệt Vô Thần thình lình công kích thiếu chút nữa bắn chúng. Vương Vũ cũng không có bất diệt kim thân bực này phòng ngự công pháp, hắn cũng chưa từng có tại phòng ngự trên dưới qua công phu. Bởi vì Vương Vũ không cần. Vương Vũ vẫn cho rằng tinh thần so trọng yếu, tiến công so phòng ngự trọng yếu, khinh công luận võ công trọng yếu. Phối hợp thiên tử vọng khí thuật thần hiệu, Vương Vũ thân ảnh của lúc cần lúc hiện, hoàn toàn là đem Tuyệt Vô Thần làm bao cát đang đánh. Tuyệt Vô Thần khinh công không bằng Vương Vũ, thế nhưng lực phòng ngự siêu cường. Hắn cũng nhìn thấu ưu điểm và khuyết điểm của mình, cho nên đến sau cùng, đơn giản bỏ phòng thủ, chuyên môn công kích Vương Vũ. Tuy rằng một mực bị Vương Vũ né tránh ra, thế nhưng tuyệt vô thần không có chút nào gấp gáp vẻ chỉ cần vương vũ không phá được hắn phòng ngự hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế đương nhiên tuyệt vô thần không biết lấy thiên tử vọng khí thuật thần hiệu vương vũ từ lâu trải qua đứng ở bất bại chi địa xương tuyệt thiên hạ vương vũ lấy cực nhanh lại cho tuyệt vô thần tới một quyền thế nhưng tuyệt vô thần vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì không tránh không tránh trực tiếp một quyền hướng vương vũ cũng tới chờ bắn trúng vương vũ thời điểm mới phát hiện là một cái tàn ảnh chân chính vương vũ sớm đã thành tại một trường có hơn vương vũ nhẹ nhàng rung động tay phải đánh mau nửa canh giờ vẫn như cũ không đánh vỡ tuyệt vô thần phòng ngự, ngược lại thì đem chính hắn phản chấn không nhẹ. "Vương Tha đi, Vương Vũ, ngươi công không phá được ta phòng ngự." Tuyệt vô thần ngạo nghễ nói. "Ta thừa nhận, đích thật là bắt ngươi thị thân không có biện pháp, thế nhưng ta đánh không phá của ngươi thì thân, giết chết tinh thần của ngươi cũng giống như vậy." Vương Vũ trong mắt lóe lên lướt một cái kỳ quang, đồng thời tay phải đặt ở hót của mình bên trên, thấp giọng nói, "Ta có một kiếm, chạm Thần Giới Tiên." Tuyệt vô thần nao nao, lập tức phát hiện, bốn phía thiên địa lại biến. Chương 712, Chu Tiên kiếm trận. Hiện ra ở Tuyệt Vô Thần trước mặt, là hắn trước đây chưa từng gặp một cái thế giới. Xung quanh tất cả hoàn cảnh đều đã đại biến, Vô Thần Tuyệt cùng cùng Thanh Long hội chiến trường sớm đã thành tiêu thất vô tung. Chỉ hắn và Vương Vũ hai người. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đây là địa phương nào? Tuyệt Vô Thần cao mày nói. Hoang nên đi tới thế giới của ta. Vương Vũ dang hai tay ra, tựa như muốn ôm thế giới. Của ngươi thế giới? Ảo thuật. Tuyệt Vô Thần nghi ngờ nói. Không không không, không phải là ảo thuật, mà là tinh thần đại pháp. Hiện tại, bất luận là ngươi hay là ta đều là lấy tinh thần hình chiếu tới đây. Bất quá nếu người nào tinh thần bỏ mình, thân thể kia cũng chính là một cái cái xác không hồn. Vương Vũ khoát tay nói, nói bậy, ngươi làm sao có thể câu động tinh thần của ta? Tuyệt vô thần đạo. Vương Vũ khẽ miệng lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Tuyệt vô thần đương nhiên không biết, vong tình thiên thương địch thiên chỗ. Chàm đạo thấy ta, làm chém ra, là nguyên thần của mình, là chấp niệm của mình. Vương Vũ tu hành đến nay, nguyên thần chi kiếm đã lô hỏa thuần thanh. Mượn quỳ hoa lão tổ cùng trúc ngọc nhiên bỏ mình tin tức, Vương Vũ đã đem vong tình thiên thư đạt tới đại thành. Tự thân tinh thần tu vi cũng theo đó nước lên thì thủy lên. Một kiếm lên tự tâm hải trong, cũng chém người khác cũng chẳng ngã. Vương Vũ Trảm Thần chi kiếm, ngay cả nguyên thần của mình đều có thể chém tới, huống tuyệt vô thần. Tuyệt vô thần tinh thần tu vi, so với Vương Vũ, yếu nhỏ đến đáng thương. Vương Vũ Trảm Thần một kiếm phát động, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đem Tuyệt vô thần tinh thần dẫn tới cái này hư hào thế giới. Cũng là Vương Vũ thế giới. Này chạm Thần một kiếm, chém chính là nguyên thần, mà không phải là chân chính thần linh. Trong này đủ loại, cùng Tuyệt vô thần nói, hắn cũng sẽ không minh bạch. Ta trung nguyên vô công thần kỳ tinh diệu, lại há là ngươi có thể biết rõ. Vương Vũ giờ khắc này thân ảnh, ở trong mắt Tuyệt Vô Thần trở nên càng phát cao to, cũng càng phát xa xôi. Một cổ đạm mạc cao xa, vĩ nạn vô biên khí thế, ra chỉ tại Vương Vũ trên người. Tuy rằng Vương Vũ vẫn như cũ cùng Tuyệt Vô Thần tương đối mà đứng, thế nhưng thời khắc này Vương Vũ lại phảng phất tại trên chín tầng trời, bao quát chúng sinh, trong mắt đạm mạc vô tình, vô nhân vô ngã, thái thượng vông tình, đại đạo vô tư. Giờ khắc này Vương Vũ đã không chỉ là Vương Vũ, mà là cái này phiến thiên địa chúa thể tiếp xúc được vương vũ ánh mắt của tuyệt vô thần không kiểm hãm được run rẩy một chút tuyệt vô thần đột nhiên trong lòng có một cái hiểu ra nếu như hôm nay không đánh vỡ cái này hảo cảnh thế giới có thể bản thân thực sự sẽ bị chết nơi đây bất kể là hảo cảnh cũng tốt thế giới tinh thần cũng tốt đều biết có một cực hạn chỉ cường đại hơn đến rồi trình độ nhất định ngay cả ngoại giới đều có thể nghiền nát hư không huống ngươi cái này hư hảo thế giới tuyệt vô thần trầm giọng nói tuy rằng kinh hãi thế nhưng đại tông sư tố chất hãy để cho hắn nhanh chóng ổn định lại đồng thời chính xác tìm ra rời đi biện pháp hơn nữa Nếu như phá vỡ thế giới này, ý thức của ngươi nói vậy cũng sẽ phải chịu không thể lịch chuyển tổn hại, tính là bất tử, chỉ sợ sau này biết điên điên cùng cùng. Ngươi bình đi hiểm chiêu. đích thật là đem ta đưa vào hiểm địa, nhưng cũng đem chính ngươi rơi vào vào được. Vương Vũ, không chỉ có là ta gặp nguy hiểm, của ngươi phiêu lưu so với ta lớn hơn nữa. Tuyệt vô thần đạo. Không hổ là tuyệt vô thần, đông doanh đệ nhất nhân, phần này kiến thức coi như là tại trung thổ cũng là đứng đầu nhất. Đáng tiếc, ngươi trung quy Bi không biết, ngươi cùng ta đến cùng có bao nhiêu sai biệt. kế tiếp, để ngươi biết một chút về ở chỗ này ta có thể phát huy ra dạng gì thực lực? Vương Vũ Bình Thản nói. Tuyệt vô thần nói không sai, tinh thần chi chiến đối với song phương đều là một cái to lớn mạo hiểm, so với thị thân chi chiến càng sâu. Thế gian có linh đan diệu dược chỉ cần bất tử đều có thể cứu được qua đây, thế nhưng kia chỉ giới hạn ở thương tổn. Một khi tinh thần lọt vào không thể nghịch chuyển thương tổn, vậy thật là thuốc và kim châm cứu khó khăn cứu, coi như là đại la kim tiên hạ phàm cũng không làm nên chuyện gì. Đại não tử trước đến nay là cấm khu của nhân loại, tinh thần càng vùng cấm trong vùng cấm, tiếp xúc chi hẳn phải chết. Vương Vũ cũng vô pháp chạy trốn cái này định luật. Bất quá, Vương Vũ nếu dám đem tuyệt vô thần kéo vào cái chỗ này, tự nhiên có 10 phần nắm chặt. Tại tuyệt vô thần gần như trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Vương Vũ tin vung tay lên, giữa thiên địa, khí sát phạt nhất thời. Hùng mang loé ra, tuyệt vô thần tự thân đã bị một cái trận đồ làm vần quanh, bốn phía đằng đằng sát khí, mây đen hung ác hung ác, quái xương xoay quanh, gió lạnh phơ phớt, hoặc gần hoặc hiện, hoặc thăng hoặc hàng, trên dưới nhiều lần bất định. Tuyệt vô thần đạo ngươi số nhật vô thần, ngược cũng có chút thủ đoạn. Trận này tên là Chu Tiên kiếm trận, xin hãy đánh giá. Vương vũ thanh âm của tại Tuyệt Vô Thần bên tai nổ vang, Chu Tiên kiếm trận, Tuyệt Vô Thần trong mày, hắn chưa từng có nghe qua trận pháp này, nhưng là lại cảm thấy trận pháp này lợi hại. Hơn nữa, trận pháp này uy lực, tựa hồ xa giới bên ngoài Vương Vũ làm thi triển ra thực lực bên trên. Tuyệt Vô Thần chuyên chú tâm thần, không vì ngoại vật sở động, tỉ mỉ đánh giá châu ngồi này Chu Tiên kiếm trận, chỉ thấy tránh đông thượng treo một ngụm Chu Tiên kiếm, chính nam thượng treo một ngụm Lục Tiên kiếm, chính tây thượng treo một ngụm Tiên kiếm, chính bắc thượng treo một ngụm Tuyệt Tiên kiếm, trước sau có môn có hộ, sắt khí ung tùm, âm phong ào ào. Tuyệt vô thần bạn không biết bốn kiếm tên gì, nhưng nhìn đến cái này bốn kiếm thời điểm trong chỗ U Minh thì có một cổ ý thức cho hắn biết kiếm này tên gì. Cùng lúc đó hắn nghe được Vương Vũ làm ca nhật, binh qua kiếm qua, sao cởi chu tiên hỏa, tình ma ý ma phản lên vô danh hỏa. Hôm nay khổ sở, chết sinh ở ta. Vô thần tuyệt cùng gây hai hỏa gây họa, xuyên tim bảo khóa, quay đầu lại mới biết chuyện cung qua. gan tốc khởi phong sóng, lần này sao trốn tránh? Tự ý khả năng, sớm muộn gì hồi gây áp chế. Giả thần giả quỷ, tuyệt vô thần trong lòng bất an, bất diệt kim thân số phận cực hạn thế nhưng trong miệng vẫn như cũ không thèm chút nào. Vương Vũ không đau khổ không vui tiếp tục ca đạo không đồng không phải là sắt lại không thép. Từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. không cần âm dương điên đảo luyện khởi không có nước hỏa thối phong mang. Chu Tiết Lợi Lục Tiên Vong Hạng Tiên nơi lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu đại la thần tiên máu nhu thường. Theo Vương Vũ tiếng ca Chu Tiên Kiếm trận bắt đầu vận chuyển hồng mang bắn ra bốn phía kiếm khí ngăn dọc tuyệt vô thần xung hữu đột nhưng thủy trùng thoát thân không được. Bất quá tuyệt vô thần trong lúc nhất thời cũng không có lật đổ chi nguy bởi vì bốn kiếm không người chấp trưởng đều còn không có phát động, hiện đang công kích tuyệt vô thần, chỉ là chu tiên kiếm trận bản thân lực lượng mà thôi. Hảo cảnh, đều là hảo cảnh cho buồn cung phá. Tuyệt vô thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, phong vân kích động, ngay cả màu đỏ kiếm quang đều bị kim sắt che giấu Bất quá sau một lát, hồng mang như trước lóe ra, kiếm trận còn đang vận chuyển, tuyệt vô thần một quyền kia không có cho kiếm trận mang đến chút nào tổn hại. Tuyệt vô thần hít sâu một hơi, quát to, vương Vũ, ngươi cái này hảo cảnh thật là lợi hại, thế nhưng không phá được Bốn cung phòng ngự, kết quả cùng chúng ta ở bên ngoài không có khác nhau. Ngươi nói Chu Tiên kiếm trận, vốn có 4 người chấp trưởng, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hiện nay chỉ ngươi một người, áp chế ta thượng khả lấy làm được, nếu muốn giết ta, cũng muôn vạn khó khăn. Ngươi nói không sai, Chu Tiên kiếm trận, bản nên do bốn người chấp trưởng. Cho nên, Thỉnh đạo hữu giúp ta. Một màn kế tiếp, khiến Tuyệt Vô Thần ngửa mặt lên trời phun máu. Chương 713, Nhất khí hóa tam thanh. Hôm nay thấy đủ loại, đều là Tuyệt Vô Thần một sinh chẳng bao giờ tưởng tượng được việc. Tuyệt Vô Thần vốn cho là mình đã có thể làm được Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc bất biến, thế nhưng khi nhìn đến Vương Vũ động tác kế tiếp thời điểm, Tuyệt vô thần vẫn có một loại nếu muốn thổ hút cảm giác, Lão Tư chỉ là muốn cùng ngươi công bình đánh một trận, ngươi có muốn hay không như thế nghịch thiên A. Tuyệt vô thần loại phản ứng này đã coi như là tâm lý tố chất rất khá, đổi thành người khác, thấy Vương Vũ động tác kế tiếp, chỉ sợ liền thực sự hổ máu. Vương Vũ nói xong thỉnh đạo hữu giúp ta sau khi, đỉnh đầu liền toát ra ba đạo thanh khí, thoáng qua trong lúc đó biến mất. Sau một lát, chỉ nghe tránh Đông thượng một tiếng trung vang, tới một vị đạo nhân mang chín mây quan, xuyên đỏ thâm bạch hạt dáng tiêu yề, cưới bản như mà đến, tay cầm thái cực đồ, định địa phong thủy hỏa đỉnh đầu tiên địa huyền hoàng linh lung tháp vạn đạo quang hoa bao phủ tự thân vạn ta bất sâm hô to nhật vương đạo huynh ta tới giúp ngươi giúp một tay tuyệt vô thần nhận không ra theo thanh hỏi đạo kia người là người phương nào đạo người đáp nhật ta có thơ làm chứng Hôn nguyên ban đầu sử đạo làm đầu thường có thường không được tự nhiên tử khí đông lai ba và dặm hàm đóng ngày sinh năm nghìn năm đạo nhân thôi thơ nhật ta là thượng thanh đạo nhân là cũng chờ đạo nhân đi vào tuyệt vô thần có một loại ta đi năm mua cái biểu hiện cảm giác bởi vì này đạo nhân gần xem hoàn toàn là vương vũ giáng dấp cái này đạo nhân tiến nhập chu tiên kiếm trận, kiếm trận tự động hé một cái nhân khẩu đưa hắn truyền tống đạo tuyệt tiên kiếm muôn hạ. chu tiên kiếm trận có bốn môn, bốn môn phân treo bốn kiếm. đạo người tới tuyệt tiên muôn hạ, đưa tay gỡ xuống tuyệt tiên kiếm. giơ tay lên chính là một kiếm. tuyệt vô thần không biết thượng thanh đạo nhân xuất phát từ nơi nào, cuốn quýt chống đỡ. không ngờ đạo nhân lại nói pháp thông huyền, tuyệt tiên kiếm ra. bất ngờ tại tuyệt vô thần trên người của lưu lại một đạo vết máu. đây là tuyệt vô thần lần đầu tiên bị thương. tuyệt vô thần trong lòng trầm xuống, lại có máu. dựa theo vương vũ theo như lời còn đây là nguyên thần chi chiến cũng đã huyết đục có linh quả nhiên nơi này là vương vũ thế giới sao một niệm sinh và pháp tuyệt vô thần không dám nghĩ tiếp nữa đem toàn bộ tâm thần tập trung ở chống đỡ đạo nhân tuyệt tiên kiếm bên trên bất quá sau một lát chỉ nghe chính nam thượng lại có trung vang tới một vị đạo người mang như ý quan xuyên nhạt hoàng bát quái uy để ngồi cửu long trầm hương liễn bên hông treo một thanh ngọc như ý tay trái cầm một thanh trường tiên thành hỗn độn sắc hào quang và đạo may mắn màu thiên điểu tản ra duy ngã độc tôn khí phách không ai bị nổi uy nghiêm đạo này người hô lớn vương đạo huynh ta tới giúp ngươi cộng giết tuyệt vô thần, tuyệt vô thần đạo người tới người nào, đạo nhân nhật ta cũng nhận không ra, cũng cân xứng một cung chi chủ. nghe ta nói tới, thưa nhật, hàm đóng sơ xuất tới cô lôn, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể bản cùng thiên địa lão, thu di sơn ngược tính còn tồn, ta là ngọc thanh đạo nhân là cũng, tuyệt vô thần trong lòng nghi hoặc, thế nhưng chờ cái này đạo nhân đi vào, không khỏi phi một tiếng. nguyên lai like cái này đạo nhân lại là một bộ vương vũ tướng bảo, cái này đạo nhân cũng thông suốt tiến nhập chu tiên kiếm trận, đi tới hám tiên môn hạ, tay phải rũi một cái liền lấy xuống hám tiên kiếm, tuyệt vô thần trong lòng dùng mình, đem năm thành tâm thần đều dùng tại phòng ngự hám tiên kiếm thượng. mới vừa đạo nhân dùng tuyệt tiên kiếm cũng đã thương tổn tới bản thân, hiện tại người đạo nhân này chấp trưởng hám tiên kiếm, tính là không kịp vừa mới đạo nhân kia, chỉ sợ cũng kém không xa. bất quá khiến tuyệt vô thần ngoài ý liệu là hắn dùng tâm phòng bị hám tiên kiếm cũng không có chém ra, ngược lại là đạo nhân trong tay trái trường phiên nô lên cao du lên, trong nháy mắt nát bấy thời không, sẽ rách hở mông, tuyệt vô thần cơ hồ là không hề chống đỡ chi lực bị một phiên đánh cho vết thương nhẹ. Tuyệt vô thần con ngươi bỗng nhiên co lại, thật là lợi hại trường tiên Này phiên uy lực, quyết không kém ham tiên kiếm, thậm chí tử có mà hơn. Tuyệt vô thần không dám chậm trễ, cùng hai vị đạo nhân chiến tại một chỗ. Tuy rằng chỗ tại hạ phòng, nhưng là có chuẩn bị, trái lại còn có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng mà khiến tuyệt vô thần đã có chút nghe tin đã sợ mất mật tiếng chuông vang lên lần nữa, phía tránh bắc lại nữa rồi một vị đạo nhân mang cửu tiêu quan xuyên bát bảo vạn thọ tử hạ ý ùa, thắt lưng treo tử địa truy, tay cầm thanh bình kiếm, cười như mà đến. Hô lớn, vương đạo huynh, bần đạo cũng tới giúp ngươi giúp một tay. Tuyệt vô thần biết cái này hơn phân nửa cũng là vương vũ răng dấp, thế nhưng mới vừa thượng thanh đạo nhân cùng ngọc thanh đạo nhân tu vì thực lực đều các không giống nhau, người này hơn phân nửa cũng là độc cụ đặc sắc. Cố lên tiếng hỏi người tới người nào? Đạo nhân nhật, ngươi nghe ta nói tới. Thơ nhật, hôn nội chưa bao giờ kế năm, hồng mông phẩu chỗ ta ở trước. Sâm cùng tiên địa huyền hoàng lý, mặc cho ngươi dựa môn ngắm mắt xuyên, ta là thái thanh đạo nhân là cũng. Thái thanh đạo nhân đi vào, quả nhiên lại là một bộ vương vũ răng dấp, thế nhưng tuyệt vô thần cũng không dám chậm trễ. Thái thanh đạo người tới lục tiên kiếm muốn hạ đưa tay gỡ xuống lục tiên kiếm cũng là giơ tay lên chính là một kiếm trong nháy mắt kiếm này liền chém vào tuyệt vô thần trên người của tuyệt vô thần thậm chí đều còn chưa kịp làm ra lãnh động tác chu tiên lợi lục tiên vong lục tiên kiếm mang tới chỉ có chết may mà tuyệt vô thần bất diệt kim thần đã đạt tới đỉnh phong trạng thái toàn thân cao thấp không một chỗ trá môn cho nên cứng rắn khiêng hạ kiếm này còn là như vậy tuyệt vô thần cũng là lại hộp ra một ngụm máu tươi lục tiên kiếm nào có dễ tiếp như vậy tam thanh vào chỗ vương vũ mới thi thi nhiên đi tới chu tiên kiếm muốn hạ gỡ xuống chu tiên kiếm Đại trận đình chỉ vận chuyển, kiếm khí biến mất, hồng mang cũng từ từ biến hóa cạn. Tuyệt vô thần trong lòng báo động lại đề cao đến rồi tối cao. Bởi vì bây giờ Chu Tiên kiếm trận, mới thật sự là Chu Tiên kiếm trận. Bốn vị nhất thể, một người một kiếm, đem Chu Tiên kiếm trận uy lực phóng đại đầu chỉ gấp bốn. Vừa mới đây chẳng qua là kiếm trận tự động vận chuyển mà thôi. Tuyệt vô thần chớp nhất khí hoa tam thanh, còn vào khỏi của người pháp nhãn. Vương Vũ thản nhiên nói. Tại Vương Vũ thế giới, Vương Vũ đó là hết thảy chỗ thể. Ý thức thế giới, thuộc về chính là một cái quan tưởng thế giới. Ngươi có thể tưởng tượng bản thân có thật lợi hại, bản thân thì có thật lợi hại. Đáng tiếc, tuyệt vô thần cuộc đời này có khả năng ảo tưởng lớn nhất vũ lực giá trị, đó là nghiền nát hư không. Phương diện này, tuyệt vô thần làm sao có thể cùng Vương Vũ so sánh với? Vương Vũ trong đầu, hàng gái quá nhiều ảo tưởng. Mà giờ khắc này, chính là Vương Vũ có khả năng ảo tưởng trung cực vũ lực một trong. Nhất khí hoa tam thành, cộng thêm bản tôn, bốn người cộng trưởng Chu Tiên kiếm trận. Đừng nói tuyệt vô thần, chính là Vương Vũ mình cũng sợ. Bởi vì có thể phát huy được bao nhiêu thực lực, ngay cả Vương Vũ mình cũng không cách nào tưởng tượng. Tuyệt vô thần lúc này, kỳ thực đã siêu trình độ phát huy, nhưng là vận mệnh của hắn lại sớm đã thành đã định trước. Đại đạo như vực sâu, không ở miệng lưỡi, ta cũng không tin Chu Tiên kiếm trận không có cái hở. Tuyệt vô thần lau khô khỏe miệng tiên huyết, lạnh lùng nói: "Vương Vũ đạm mạc cười, đạo, chịu chết đi." Bầu không khí hô gạo, càng khôn nụn loạn, tiếng sấm kịch liệt, rung động sông núi. Điện xế lùa đỏ, chui vân phi hỏa, sương mê nhật nguyệt, đại điệu che tràn đầy. Chu Tiên kiếm trận, bốn kiếm đều xuất hiện, giữa thiên địa, một mảnh huyết vũ. Chương 714 Chúng nhận mê thiên giả Nhật Nguyệt Diêu phong phú hỏa hàm Giang Sơn. Bốn kiếm đều xuất hiện một khắc kia, Tuyệt Vô Thần kết cục cũng đã đã định trước. Không có người có thể ngăn trở Chu Tiên Tứ kiếm đồng thời công kích, dù cho Tuyệt Vô Thần có bất diệt kim thân, dù cho cái này Chu Tiên Tứ kiếm cũng không phải là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ kiếm. Thế nhưng Tuyệt Vô Thần như trước đỡ không được. Kỹ thực Tuyệt Vô Thần nói rất đúng, Chu Tiên kiếm trận không có khả năng không có cái hở, ngay cả Vương Vũ bản thân thi triển một chiêu này Nguyên Thần chi kiếm, cũng nguy hiểm cực đại. Cái này tương đương với Nguyên Thần xuất hiếu, đem mình và đối thủ đồng thời đưa vào hiểm cảnh. Ngoại giới phạm là có người hơi chút đụng vào một chút mỗi người bọn họ thì thần, bọn họ đều sẽ lập tức trọng thương thậm chí tử vong. Vương Vũ một chiêu này nguyên thần chi kiếm, đại bộ phận là kết hợp vong tỉnh thiên thư là được, phương này thế giới, còn lại là căn cứ kiếp trước truyền thuyết tạo nên. Nhưng là chân tránh linh cảm, lại là đến từ với kiếp trước xem qua phong vân trung kiếm thánh kiếm 23. So sánh với kiếm 23, Vương Vũ kiếm này uy lực lớn hơn nữa, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cũng may, Vương Vũ cũng không phải là một người đang chiến đấu. Vương Vũ cùng tuyệt vô thần là ở trên không trong đối chiến. Thường nhân căn bản chạm đến không được cái này độ cao. Vô Thần Tuyệt Cung lúc này đã không có đại tông sư, cho nên có thể ảnh hưởng chiến cuộc, kỳ thực chỉ thanh long hội đường chủ cấp nhân vật. Không có nỗi lo về sau, Vương Vũ đương nhiên không ngại cầm Tuyệt Vô Thần thử kiếm. Kết quả rất là khiến người ta thỏa mãn. Bừng bừng hoàng sương, chu tiên trận nội tựa như phun mây, tươi đẹp tươi đẹp kim quang bắt quái trước đại như khí che. Kiếm kích qua mâu, hoàn toàn giống thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đầm tường. nhãn mê thiên giả nguyện, diêu phong phún hỏa giang sơn. Thế giới băng diệt. Vương Vũ mở hai mắt ra, vẫn như cũ cao ở trên chín tầng trời, mà tuyệt vô thần đã từ trên cao rơi xuống, ý thức của hắn đã bị vương vũ chém nát ấy. tuy rằng bất diệt, thế nhưng từ đó về sau chỉ là một cái sắc không hồn mà thôi. đương nhiên vương vũ cũng sẽ không lãng phí, lấy vương vũ lúc này lực công kích lại có thể đều không phá được tuyệt vô thần phòng ngự, bất diệt kim tân lợi hại có thể thấy được đốn. lúc này tuyệt vô thần vẫn như cũ cả vật thể hiện ra kim sắc, mặc dù vô ý thức, thế nhưng bất hủ. nếu là không có ngoại lực tham gia, chỉ sợ bảo trì cái trên trăm năm cũng chưa chắc làm không được. Như vậy tài liệu, không cần tới chế tạo binh khí. Khó tránh đáng tiếc. Vương Vũ nghĩ tới hiên Viên kiếm, nếu như đem tuyệt vô thần thịt thân dung nhập hiên Viên kiếm nội, mới có thể thật to nhanh hơn hiên Viên kiếm tiến trình. Vệ phần nhân đạo chủ ý, ngạch, đồ chơi này cần sao? Thấy Vương Vũ bình yên vô sự, Tuyệt vô thần tự trên trời rơi xuống. Thanh Long hội rất nhiều người đều phát ra tiếng hoan hô. Thanh Long hội thành viên chính thức chỉ 365 người, thành viên tố chất có 102 thiên hạ. Tuy rằng rất nhiều người đều là tại lấy 1/10, thế nhưng đại bộ phận người vẫn như cũ chiếm thượng phong. Đồng thời có thừa lực quan sát Vương Vũ cùng Tuyệt Vô Thần trong lúc đó chiến đấu. Bọn họ đều rõ ràng, Vương Vũ cùng Tuyệt Vô Thần mới là chân chính quyết định kết quả đánh một trận. Cũng may, Vương Vũ rốt cũng thắng, tuy rằng theo bọn họ, có chút mạc danh kỳ diệu. Bọn họ chỉ thấy Vương Vũ quay chung quanh Tuyệt Vô Thần cùng đánh nửa canh giờ. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng thủy Trung không có công phá Tuyệt Vô Thần phòng ngự. Sau đó hai người liền đồng thời trên không trung tĩnh bất động, không biết là đang làm gì. Chưa tới một đoạn thời gian, Tuyệt Vô Thần cũng đã từ trên trời rơi xuống tới. Hiển nhiên là Vương Vũ lấy được đại thắng. Trong này đủ loại quá trình, đừng nói là bọn họ đoán không được, coi như là Thanh Long hội 12 cái đường chủ, cũng là tuyệt đối đoán không được. Một chiêu này, là Vương Vũ lần đầu tiên sử xuất ra, Tuyệt Vô thần rất vinh hạnh trở thành thứ nhất thực nghiệm người. Thanh Long hội mọi người thấy Vương Vũ thắng lợi, khí thế càng cao hơn cao, hơn 300 người, đối mặt hơn 2000 danh vô thần tuyệt cung đệ tử, không chỉ có đại chiếm thượng phong, còn nhiều lần có bị thương nặng chuyện của bọn họ phát sinh. Vương Vũ nhìn một cái, liền đem tình thế hoàn toàn nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu, thân thể đã rồi tiêu thất ở giữa không trung trong, sau một khắc, đã đem tuyệt vô thần thân thể sao vào trong ngực. Lần nữa lộ diện thời điểm đã về tới trên mờ. Âm Cơ đang ở nơi đó vô sở sự sự xem chiến, những thứ khác mười một cái đường chủ, thì thôi trải qua tiến nhập chiến trường, thỉnh thoảng giúp đỡ rơi vào hiểm cảnh thanh long hội Bằng chúng giải trừ nguy hiểm. Vương Vũ đem tuyệt vô thần thi thể ném xuống đất, đối Âm Cơ khẽ cười nói, thế nào? Đối thanh long hội quan cảm làm sao? Ta hiện tại tin tưởng ngươi lúc đầu đối lời nói của ta, thanh long hội đích thật là có quét ngang thiên hạ thực lực. Âm Cơ cảm thán nói, thời khắc này chiến trường chứng minh rồi điểm này. Cái này còn chưa phải là Thanh Long hội toàn lực phát huy, nếu là Thanh Long hội chân chính hỏa lực toàn bộ khai hỏa, 12 cái đường chủ, 96 thánh quân, hơn nữa thành viên chính thức trong đủ Tà đạo cường giả, am hiệu cơ quan, độc dược, am khí người số lượng không ít, cổ lực lượng này, thậm chí có thể để mười vạn đại quân. Còn là cái loại này chân chính tinh nhuệ đại quân. Tuyệt Vô thần đã chết. Gì? Đây là có chuyện gì? Trên người không có chút nào vết thương, người giết thế nào chết hắn? Ông Cơ đi tới Vương Vũ bên cạnh, liếc mắt liền nhìn ra Tuyệt Vô thần thời khắc này không thích hợp. Ta dùng bí pháp tiêu diệt ý thức của hắn. Vương Vũ không có dấu diếm, âm cơ ngược hít một hơi khí lạnh. Tinh thần đại pháp đối với đại tông sư mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì đại tông sư tuy rằng chuyên tu tinh thần không nhiều lắm, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có làm liên quan đến. Đây cũng không phải là bọn họ không biết tinh thần đại pháp kinh khủng, mà là bọn hắn coi như là muốn học, cũng không biết từ đâu bắt tay vào làm. Tinh thần công pháp khổ sở nhất được, so với thông thường thiên công bảo điện, còn phải tới thần bí nhiều, cho nên cái này cũng tạo cho bát sư ba cùng mông xích hành đặc biệt cường đại. Mà bây giờ Vương Vũ lấy tinh thần đại pháp giết chết đã tiến nhập thiên nhân tuyệt vô thần phần này tinh thần tu vi khiến âm cơ phải hơi khiếp sợ mặc dù so với tuyệt vô thần âm cơ tinh thần tu vi cao hơn thượng một cấp bậc dù sao tại đông doanh ít có người liên quan đến tinh thần mặt tuyệt vô thần phương diện này căn bản không có nghiên cứu thế nhưng âm cơ cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể tiếp được vương vũ tinh thần công kích giết người với vô hình chung, loại công kích này thủ đoạn thật sự là khiến người ta cực sợ lúc này mới qua khứ bao lâu thời gian năm đó xa không bằng ta cái kia tiểu nam nhân hôm nay cũng đã đem ta vứt ở sau người âm cơ bỗng nhiên thở dài một hơi vương vũ cười nhạt đạo Ngươi nếu không phải nghĩ bị ta vứt ở sau người, đó cùng ta sóng vai là được. Ngươi biết, ta chưa bao giờ chú ý ngươi phương diện kia ham mê. Âm Cơ sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên mị thái mọc lan tràn. Cảnh tượng này, nếu để cho thần thủy cung người biết, nhất định sẽ thất kinh. Âm Cơ tuy là nữ nhân, thế nhưng trong ngày thường đi sự, so với nam nhân còn muốn nam nhân, chưa từng lộ ra qua loại này tiểu nữ nhi tư thế. Nếu chúng ta một lần nữa ngày ấy chuyện tình, ta cũng không ngại trở thành của ngươi sau cung một trong á vương vũ, có muốn hay không suy tính một chút. Âm Cơ mị hoặc đạo, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt vui vẻ. Năm đó thực lực ta không kịp ngươi, bị ngươi chế trụ vô lực phản kháng. Loại chuyện đó, ngươi đời này đừng nghĩ có lần thứ hai." Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Đó là hắn cả đời này sỉ nhục nhất hồi ức một trong. Âm cơ nghe vậy cười to, cười ngửa tới ngửa lui, thật vất vả ngưng cười thành, mới nói, "Vương Vũ, kỳ thực ngươi nữ trang hóa trang thực sự so thông thường nữ hài tử xinh đẹp hơn." "Âm cơ, ngươi không nên ép ta giết người diệt khẩu." Âm cơ tiếng cười không ngừng trên không trung quanh quấn. Chương 715: Huyết hải quần 8 canh giờ. Thanh Long hội người của đem Vô Thần Tuyệt Cung toàn bộ tiêu diệt, tổng cộng dùng 8 canh giờ. 8 canh giờ trước khi, trời cao biển rộng rãi, vạn dặm không mây, Vô Thần Tuyệt Cung binh hùng tướng mạnh, tất cả đều đối tương lai tràn ngập lòng tin. 8 canh giờ sau khi, vẫn là trời cao biển rộng rãi, thế nhưng đã trăng sáng sao thưa. Vô Thần Tuyệt Cung mấy nghìn nhân mã đã toàn bộ bị chết đáy biển. Đông Hải biến thành huyết hải. Phá quân trận vong, Thủy Nguyệt đại tông trận vong, Tuyệt Vô Thần trận vong. Hơn 5000 danh Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử toàn bộ trận vong. Chính như cùng Vương Vũ theo như lời, hắn không muốn sớm miệt Sau đó Thanh Long hội thành viên liền thực sự giết hết một chút cũng không có thần tuyệt cung đệ tử. Thanh Long hội vết thương nhẹ 56 người, trọng thương 18 người, không có người nào chết vong. Cái này muốn ít nhiều cái khác 11 cho chủ thỉnh thoảng lại trợ giúp. Thanh Long hội người của Cường Thịnh trở lại, vốn có cũng không phải tạo thành linh thương vong loại kết quả này. Thế nhưng tại Tuyệt Vô Thần, Phá Quân, Thủy Nguyệt đại tông trước sau tử trận dưới tình huống, Vô Thần Tuyệt Cung đã không có người có thể uy hiếp được Thanh Long hội đường chủ cấp nhân vật. Bọn họ chạy ở trên chiến trường nắm toàn bộ toàn cục. Mỗi khi thấy có thanh long hội thành viên chống đỡ hết nổi thời điểm, liền thuận lợi giúp đỡ một thanh. Thanh long hội thành viên cho nhau trong lúc đó cũng có mạnh có yếu, tu vi khá cao, biết thỉnh thoảng vươn viện thủ cứu viện một chút đồng bạn của mình. Thanh long hội vốn chính là một cái giúp đỡ cho nhau tổ chức, mỗi một cái thành viên ở trên giang hồ đều có danh hiệu của mình. Kết kế tiếp thiện duyên, liền có khả năng sẽ thu hoạch một cái ngoài ý muốn thật là tốt cảm, tính là đem đến chính mình thất thế. Phần này phúc trạch thậm chí còn sẽ di lưu hậu thế, cho nên đủ loại nhân tố tạo thành lần này huy hoàng chiến quả. Thanh Long hội một chuyến 366 người, giết địch hơn 5000 danh, trong đó đại tông sư 4 người, vô thần tuyệt cung đệ tử nòng cốt vô số kể. Thanh Long hội vết thương nhẹ 56 người, trọng thương 18 người, không có người nào chết vong. Phần này tin tức truyền sau khi ra ngoài, Vương Vũ có thể tưởng tượng, nhất định lại sẽ kiếp nổ thế gian. Bây giờ Thanh Long hội, đích thật là có ngạo thị thiên hạ thực lực. Cho dù là một mực cao ở những môn phái khác bên trên thiếu Lâm cùng võ đàng, cũng không điểm kháp Thanh Long hội cường đại. Lúc này đã trăng sáng sao thưa, hắc ám tràn ngập đại địa. Không trung còn lưu lại tiên huyết khí tức. Thanh Long hội thành viên đang đợi Vương Vũ bảo cho biết, một trận chiến này không chỉ có là Vương Vũ chân chính vấn đỉnh tột cùng đánh một trận, cũng là Thanh Long hội mở ra hùng bá giang hồ đánh một trận. Rất nhiều người trong mắt đều khó khăn lấy che dấu chấn động cùng mừng rỡ. Chấn động với Thanh Long hội cường đại, mừng rỡ với mình gia nhập cái tổ chức này. Ngày sau tất sẽ lấy được được vô thượng vinh quang. Vương Vũ nhìn một đôi lửa nóng ánh mắt, cười nhạt, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, giang hồ gần tiến nhập Thanh Long hội thời đại. Ta nói rồi, Thanh Long hội có 12 đường, 365 người, trên giang hồ mỗi một tiên đều phải sinh hoạt tại Thanh Long dưới sự thống trị. Ta nói rồi chuyện tỉnh. Thông thường đều biết nói được thì làm được, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thanh Long hội mọi người tiếng hoan hô tự không mang theo nói. Chờ Thanh Long hội người của An tĩnh lại, Vương Vũ tiếp tục nói, lần này là Thanh Long hội thành lập tới nay trận chiến đầu tiên, tiêm địch hơn 5000 người, bao quát 4 gã đại tông sư, Thanh Long hội chi không một người chết vong. Đây là một cái kỳ tích, tiền vô cổ nhân, thời gian rất lâu trong vòng, phòng trường cũng sẽ không có người tới. Bất quá vẫn là có 56 cái huynh đệ bị thương nhẹ, 18 cái huynh đệ bị trọng thương hai quân giao chiến, thụ thương không thể tránh được, cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng. nơi đây cự ly lao sơn thâm gần, liêu trường môn, ý của ta là khiến bị thương huynh đệ đi trước lao sơn bay hạc môn tạm thời tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ thương thế nhiều sau khi, nửa phản hồi từng người môn phái. trong khoảng thời gian này tốn hao, sẽ nội tự nhiên sẽ toàn quyền phụ trách, không biết người ý làm sao? vương vũ đối một cái hình thái uy mãnh lao giả nói, người này tên đầy đủ liêu thả lỏng, nhân xương thanh hạc liêu thả lỏng, thành danh hơn 40 năm, tinh tu lên tiên trưởng, hạc chảo 17 bảy chảo, lông châm 3 môn công phu được sưng tam tuyệt tại lỗ địa lao sơn khai tông lập phái sáng tạo bay hạc môn hôm nay đã sớm trải qua là tông sư một phái thân phận liêu thả Lòng hôm nay đã có 77 tuổi tuổi cũng càng già càng dẻo dai toàn thân không hiện chút nào lao thái theo liêu thả Lòng thanh danh ngày lòng, năm gần đây liêu thả Lòng đã tiên hữu xuất thủ bay hạc môn danh tiếng phần lớn đều là liêu thả Lòng bảy cái nhập thất đệ tử xông đi ra ngoài bất quá không người nào dám nghi vấn liêu thả Lòng cường đại liêu thả Lòng uy danh là hắn dựa vào hai tay của mình đi ra ngoài bất quá đối mặt vương vũ Mặc dù là tuổi tác cao hơn Vương Vũ vài lần, Liêu Thả Lỏng cũng không dám kinh thường. Người lao thành tinh, nói chính là Liêu Thả Lỏng người như thế. Thân là một cái người từng trải, sừng sững vài thập niên không ngã, đương nhiên là có bản thân đặc biệt sinh tồn trí tuệ. Cơ hội tới đến lúc, Liêu Thả Lỏng cũng không thiếu khuyết buông tay đánh một trận vũ khí. May mắn là, hắn thành công bước lên Thanh Long hội này tuy lớn. Hôm nay thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ hiệu Phong xuất thủ sau khi, Liêu Thả Lỏng cũng đã không hoài nghi mình gia nhập Thanh Long hội quyết định. Đợi thấy Vương Vũ biểu hiện thời điểm, Liêu Thả Lỏng trong lòng càng thêm kích động. Hắn xác định gia nhập Thanh Long Hội, cái này nhất định là đã biết một sinh làm nhất quyết định chính xác, không có một trong. Nghe được Vương Vũ câu hỏi, Liêu Thả lòng vội vã ra khỏi hàng. Đạo, vậy hạ nói sao lại nói như vậy? Liêu Thả lòng thân là Thanh Long Hội một thành viên, là những huynh đệ khác cung cấp giúp đỡ, chính là phải có chi nghĩa, không cần sẽ nội tốn hao, ta bay hạc môn điểm ấy tài lực vẫn phải có. Xin mời các vị đồng đạo đi trước bay hạc môn ở tạm, ta đây để tiểu đồ về trước đi ăn bài. Liêu Thả lòng dưới trướng bày đồ, tuy rằng không giống Trương Tam Phong ngồi xuống võ đang hiệp một dạng danh khắp thiên hạ, nhưng cũng là khó được nhận tiện gia nhập thanh long hội vẫn là dư sức có thừa liêu thả lòng một trận chiến này cũng không có nhường chính hắn cũng là một cái uy tín lâu năm tông sư cho nên cũng không có thụ thương bây giờ thấy vương vũ nếu muốn đem bị thương bang chúng tạm thời đặt ở bay hạc môn vui vẻ cũng không kịp nơi nào còn có thể chối từ phải biết rằng đây đều là nhân tình a nếu như thanh long hội bị thương cái này bang chúng đang bay hạc môn dưới sự trợ giúp dưỡng hảo thương thế được có bao nhiêu người cảm niệm hắn đơn tình so với những người này tình tới làm tốn hao về điểm này tiền tài lại coi là cái gì liêu thả lòng người lao thành tinh Đương nhiên sẽ không không rõ đạo lý này. Giờ khắc này, Liêu Thả lòng nội tâm đối Vương Vũ tràn đầy cảm kích, đối tự lựa chọn gia nhập Thanh Long hội càng tràn đầy may mắn. Thấy Liêu Thả lòng như vậy thượng đạo, Vương Vũ hài lòng gật đầu, "Đạo, vậy phiền toái môn chủ." "Không phiền phức, không phiền phức, đây là phải." Liêu Thả lòng đạo, "Thanh Long hội ban chúng, tự thân đều là cao thủ, coi như là bị thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, kiên trì một đoạn thời gian, đều không có vấn đề." Liêu Thả lòng mang theo bị thương 74 danh bang chúng ly khai nơi đây, vô thần tuyệt cũng đã bị diệt, bọn họ đều bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Hiện tại là tối trọng yếu, chính là dưỡng thương. Về phần những người khác, Vương Vũ cũng không có ngay tại chỗ giải tán. Chư vị, chúng ta đi trước phái Thái Sơn tu dưỡng 2 ngày. Kế tiếp, cùng đi gặp chứng một chút, đương đại Phật đạo trong lúc đó, đứng đầu nhất quyết đấu. Trương Tam Phong quyết định đích thân lên Tung Sơn, Vương Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua trận này việc trọng đại. Phía sau huyết hải cuộn cuộn, Vương Vũ trong mắt cũng thần thái cuốn lên. Chương 716, thúc ngựa dương đao vào đông doanh. Đi ra lan lột, luôn luôn luôn còn. U, u tiểu thuyết, vút u, -u Con Những lời này đối với người trong giang hồ mà nói, đích thật là một cái không thể bản cãi đích từ lý. Mộ Dung Long Thành cùng Thiếu Lâm tự tuyệt đại đa số tinh nhuệ, hội tụ gần phân nửa giang hồ thế lực, ý đồ nhất cử áp đảo võ đang thời điểm, nhất định nghĩ không ra. Thiếu Lâm một ngày kia biết rơi vào một cái kết quả giống nhau. Thế sự như kỳ, bất quá một hồi luân hồi. Bất quá chủ khách đổi chỗ, lúc này đây chiếm được phòng cũng phải vũ đương. Chỉ là không biết Thiếu Lâm tự lúc này đây có thể hay không có vương vũ như vậy cường viện. Trương Tam Phong đã từng nói nhất định sẽ đích thân lên thiếu lâm lấy tạ thiếu lâm năm đó bức vừa thoái vị ân tình hiện tại là hắn báo ân lúc võ đương và thiếu lâm lại muốn đối mặt yêu nguyệt lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc lần trước võ đang sơn chi chiến nàng không có tham dự một mực phi thường tuyệt vời thạch chi hiên nguyên thủy vân tây môn suy tuyết trở lúc đó ở đây tham chiến thậm chí xem chiến người đến nay vẫn đang bởi vì một lần kia gặp gỡ được ích lợi không nhỏ lần này có cơ hội mắt thấy thiếu lâm cùng võ đang lại một lần nữa quyết đấu yêu nguyệt nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua nguyên thủy vân ở một bên gần đầu đạo gia sư đích thật là đã rộng phát anh hùng tiếp, mời tụ tứ phương hào kiệt cộng đi tung sơn cùng thiếu lâm tự trong lúc đó tới một người kết thúc chỉ là đoạn thời kỳ này thanh long hội hấp dẫn ánh mắt mọi người chuyện này mới ảnh hưởng không lớn hiện tại chúng ta đã tiêu diệt thanh long hội gia sư anh hùng tiếp cũng không sai biệt lắm phát song một vòng sau khi phải là phái vũ đương cùng thiếu lâm tự chấm dứt ân đó lúc nguyên thủy vân là trương tam phong nhập thất đệ tử lời hắn nói tự nhiên không thể nghi ngờ xem ra lúc này đây thịnh hội ta đích xác là muốn nhìn một chút yêu nguyệt ánh mắt sáng ngời bực này việc trọng đại bỏ qua sát thực đáng tiếc Tây môn suy tuyết đạo Tây môn suy tuyết thường ngày không nói nhiều thế nhưng hắn có thể thành đạo võ Đang sơn đánh một trận công không thể không hôm nay lần thứ hai có cơ hội tham quan học tập loại này đã mau đạt tới nghiền nát cấp bậc cao thủ giao chiến Tây môn suy tuyết tuyệt đối không muốn bỏ qua trên thực tế đến nay mới thôi Tây môn suy tuyết nhất hối hận một việc chính là tuyết sơn đánh một trận hắn không có tham dự sau đó từ nguyên thủy vân cùng thanh long hội châu đó biết được quỳ hoa láo tổ kiếm pháp thời điểm Tây môn suy tuyết nội tâm tiếc nuối không lời nào có thể diễn tả được so với độc cô cầu bại không có kiếm chi đạo, quỳ hoa lão tổ cái loại này kiếm pháp mới là hắn một mực tận sức với truy cầu cùng hướng tới. đáng tiếc không có thể chính mắt thấy trận chiến đấy, đây là hắn vĩnh viễn tiến tới võ đương và thiếu lâm va chạm. lần trước tựa như hỏa tinh đụng địa cầu, không biết khiến bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. lúc này đây địa điểm đổi thành tung sơn, đồng dạng không ai cự tuyệt đi trước. coi như là hôm nay thanh long hội danh tiếng nhất thời không hay. thế nhưng thiếu lâm cùng võ đang địa vị vẫn như cũ không thể nghi ngờ. đinh minh không biết ngươi kế tiếp có ý kiến gì, vương vũ hỏi đinh bằng gần ra, sau đó nói, trung quanh du lịch khiêu chiến, sau đó tìm cơ hội đột phá đại tông sư a. ma đao đao pháp từ trước đến nay là ở giết trong cầu đạo, thế nhưng tại trung nguyên giết người quá nhiều, tất sẽ bị người hợp nhau tấn công. bạch tiểu lâu trang chủ chính là vết xe đổ, đinh huynh tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không khỏi không phòng ngự. vương vũ đạo, bậy hạ dùng cái gì dạy ta? đinh bằng nghe được vương vũ lời ngầm, vương vũ cười nhạt, đạo, đinh huynh, ngươi xem hôm nay vô thần tuyệt cung thực lực làm sao? mặc dù đang thanh long hội trước mặt biểu hiện chịu không nổi một kích. Thế nhưng kỳ thực rất mạnh, tính là so với thiếu Lâm võ đàng, có thể nội tình kém một chút. Thế nhưng thực lực sợ rằng còn muốn càng tại trên đó. Đinh bằng đạo, Vương Vũ gật đầu, đạo, Đinh huynh nói không sai, vậy ngươi xem tuyệt vô thần, Thủy Nguyệt đại tông đám người võ công làm sao? Tuy rằng không kịp Trung Nguyên võ công bác đại tinh hầm, nhưng là lại cũng đừng ra một cách, tự thành nhất phái có chỗ độc đáo riêng. Nói tới chỗ này, Đinh bằng trong lòng khẽ động, mơ hồ nắm chặt Vương Vũ nghĩ cách. Từ xưa đến nay, đều là Đông Doanh cường giả mơ ước Trung thổ phấn hoa, đến đây Trung Nguyên khiêu chiến nhưng vẫn không có ta Trung Nguyên Cường Giả viễn độ trùng dương, đi biết một chút về chân chính đông doanh phong cảnh. Đinh huynh ngươi cần tại giết chóc trong cầu đạo, Trung Nguyên Cường Giả đông đạo, không phải là địa phương thích hợp. Mà giờ khắc này đông doanh, đại tông sư đều chết nơi này địa, không vừa mới chính là của ngươi thành đạo chi địa. Vương Vũ khẽ cười nói, cái ý nghĩ này, tại Vương Vũ lòng của trong buổi hồi đã rất lâu rồi. Trên thực tế, bây giờ Trung Nguyên đại địa, đích thật là có thể nói mảnh thế giới này nhất phát đạt, phồn vinh địa phương, nói nó là mảnh thế giới này trung tâm, cũng không sai. Cho nên Trung Nguyên đại địa, nhất định gặp rất nhiều người mơ ước. Không ai không muốn chiếm giữ mảnh đất này. Người Mông cổ nghĩ, người Nhật Bản cũng nghĩ, cho nên cho tới nay, Trung Nguyên đại địa, khói lửa chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Thế nhưng trên thực tế, Trung Nguyên kỳ thực vẫn luôn đang bị động phòng ngự, có rất ít chủ động mở rộng thời điểm. Kỳ thực đây là có nguyên nhân, Vương Vũ đã từng chăm chú nghiên cứu qua điểm này. Không phải là hán nhân không có mở cương khuyết trương thủ muốn ngắm, kỳ thực hán nhân mở rộng muốn ngắm cùng dạ tâm, không thể so trên thế giới bất kỳ một cái nào dân tộc kém. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Trung Nguyên đại địa thật sự là quá dồi dào, căn bản không cần đi từ địa phương khác cất đoạn. Tương phản. Một khi nhắc lên chiến sự, thường thường hao tổn tài lực, so với chiến thắng sau thu hoạch còn muốn lớn hơn hơn. Kỳ thế lực của hắn xâm phạm Trung Nguyên, đánh một lần kiếm một lần, mò một khoản đã đi bọn họ cũng là ổn định không lỗ, bởi vì bọn họ là vừa cũng thua thằng liều. Mà Trung Nguyên nếu muốn mở rộng, thường thường đều là hao tài tốn của, coi như là chiến thắng, thường thường cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hán Vũ Đế một sinh làm, chính là đối điểm này nhất tiên minh thuyết minh. Hắn Võ một khi, đeo sao lóe ra, vẻ hoát chiến công sặc sỡ thiên cổ, Vũ Đế tên cũng đã định trước sẽ ánh sáng hậu thế. Tại Hán Vũ Đế một khi Hán triều uy nghiêm đạt tới một cái đỉnh phong, dân tộc Hung Nô cơ bản bị triệt để đánh bạo, Hán triều không thể địch nổi. Thế nhưng thì như thế nào đây? Văn cảnh hai đế chăm lo việc nước, tích lũy được tiền tài bị tiêu hao không còn, Hán triều thực lực của một nước đến tận đây chưa gượng dậy nổi, cùng Tần thủy hoàng sánh vai Hán vũ đế, hậu thế đánh giá cũng chẳng qua là một cái cực kỳ hiếu chiến mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải Hán vũ đế bản ý, thế nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy. Cho nên cái này cho rất nhiều hoàng đế gõ một cái cảnh báo, cũng để cho sau người biết, chiến tranh coi như là đánh thắng trận, kỳ thực tại rất lâu cũng là một loại thất bại. Điểm này, ngay cả Vương Vũ cũng không có cách nào tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng. Tuy rằng Vương Vũ có thể so Hán Vũ Đế làm tuyệt hơn, ác hơn. Thế nhưng hôm nay Trung Nguyên, đích xác vượt lên đầu địa phương khác không chỉ một cấp bậc. Đánh bọn họ, thu hoạch đúng là không có tổn thất đại. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Vương Vũ liền chơ mắt nhìn địch nhân nhiều lần phạm biên mà thờ ơ. Xuất phát từ đủ loại lo lắng, có thể tạm thời không thể ra động đại quân. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là một cái võ đạo thịnh vượng thế giới. Đông doanh phàm là ra một cái đại tông sư, cũng dám tới Trung Nguyên làm mưa làm gió. vậy ông đập lưng ông. Khiến Đinh Bằng buông tay đi giết, tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, hốt đẩy người Nhật Bản tiên huyết sau khi, sẽ cho Đông Doanh mang đến dạng gì tai nạn. Vương Vũ biểu hiện kỳ rất chờ mong. Chương 717, Huyền Vũ môn chi biến hóa. Đinh Bằng như có điều suy nghĩ ở đầu. Hôm nay cùng Thủy Nguyệt đại tông đánh một trận, đối với Đinh Bằng mà nói, đích thật là dẫn dắt rất nhiều. Ví như có cơ hội đi biết một chút về Đông Doanh võ học, lấy kỳ tinh hoa cho mình sử dụng, cũng không thường không phải là một cái lựa chọn tốt. Bạch Hạ nói có đạo lý, có thể ta cơ duyên đúng là Đông Doanh. Đinh Bằng đạo. Hắn học là ma đạo đi chính là sát đạo, tuy rằng đinh bằng một cách tự tin, bản thân sẽ không bị ma đạo cùng giết chóc ảnh hưởng tâm thần, thế nhưng tại trung nguyên, đích xác không phải là hắn có thể không cố kỵ gì địa phương. Ma đông doanh sẽ không có cái này lo lắng. Điểm ấy đối với đinh bằng dụ hoặc lực, so với giữa đại tông sư giao chiến lớn hơn nữa. Tin tưởng đinh huynh từ đồng doanh trở về ngày, thế gian sẽ gặp nhiều hơn nữa một gã đại tông sư. Vương Vũ cười nhạt nói, ta rất chờ mong. Phó Hồng Tuyết đạo, hắn đột phá đại tông sư sau khi, Tống Khuyết đã không ở, Thủy Nguyệt đại tông vừa chết thảm. Đương thời trong Kiếm đạo cường giả khối người như vậy, thế nhưng Đao đạo điều Linh, đến nay mới thôi, trong thiên hạ đã không một người có thể cùng hắn luận đao. Cái này làm sao không là một loại tịch mịch? Ta cũng rất chờ mong. Đinh Bằng đối Phó Hồng Tuyết gật đầu ý bảo, hiện tại Phó Hồng Tuyết mạnh hơn hắn, thế nhưng không có nghĩa là bản thân vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Thanh Long hội mỗi một cái đường chủ đều là kiêu ngạo đến trong không chính là nhân vật. Thấy Đinh Bằng tiếp nhận rồi mình kiến nghị, Vương Vũ đưa mắt nhìn sang Lệ Thắng Nam. Thanh Long hội 12 cái đường chủ, hiện nay cũng chỉ có Đinh Bằng cùng Lệ Thắng Nam còn không có đột phá đến đại tông sư. Thắng Nam còn ngươi hiện tại có ý kiến gì sao Vương Vũ hỏi lệ Thắng Nam ánh mắt từ Loan Loan thấy yêu Nguyệt từ yêu Nguyệt thấy âm cơ đột nhiên mở miệng nói ngươi khiến chúng ta bốn người nữ đường chủ một chỗ một tháng ta nếu như còn sống nhất định là đột phá Đại Tông sư Phúc. Vương Vũ nghe vậy trực tiếp văng đừng làm rộn ta nói thật Vương Vũ đạo ta cũng nói thật ta thật sự là không tưởng tượng nổi cái này thế gian còn có so đối mặt nàng môn ba cái càng thêm chuyện khó khăn sao dưới so sánh đột phá Đại Tông sư đều không coi vào đầu lệ Thắng Nam đạo ngươi nếu như cố ý muốn đi tìm cái chết mà nói, ta ngược thì nguyện ý thành toàn ngươi. Loan Loan thản nhiên nói, bổn cung cũng chưa bao giờ là nhân từ nương tay người của. Yêu Nguyệt đạo, âm cơ qua lại quan sát mấy người, mắt hiện lên lục quang, hắn không thể đem các nàng ba cái toàn bộ ăn tươi. So với Loan Loan, Yêu Nguyệt cùng lệ thắng Nam ba người, thần thủy trong cung những nữ nhân kia, tất cả đều là dòng chi tụ phấn. bổn cung chủ ngược thì nguyện ý hảo hảo thương yêu ngươi một phen. âm cơ khẽ cười nói, giờ khắc này, thanh long hội những thứ khác tám cái đồng chủ, coi như là nhất lạnh lùng tây môn suy tuyết trên mặt đều treo thành lập mỉm cười. Thế nhân chi phúc, quả nhiên không phải là tốt như vậy hưởng tụ a. Cường đại như vậy nữ tử, bãi bình một cái cũng đã muôn vạn khó khăn, Vương Vũ hiện tại đồng thời đối mặt bốn cái, loại này độ khó so với đột phá đại tông sư tới, thế nhưng mạnh hơn nhiều. Vương Vũ lấy tay nu liễu nhu mình chân mày, "Đạo, đi, đều đừng làm rộn, muốn đánh nhau cái có khi là cơ hội." "Tháng Nam, sau đó ta cho ngươi một nữ nhân đích tình báo, ngươi đi đem đầu của nàng mang đi thiếu lâm tự, ta ở nơi nào chờ ngươi. Muốn cẩn thận một chút." người nữ nhân này tu vi cũng không so ngươi kém, công pháp cũng vô cùng quỷ dị mạnh mẽ. lệ thắng nam thu liễm khí tức, cam chịu tiếp nhận rồi vương vũ an bài. thiên môn đạo trưởng, không ngại chúng ta đi phái thái sơn tạm thời mượn hai ngày a. vương vũ đối một vị tay cầm thiết kiếm, mặc đạo bào trung niên nam tử nói, người này là phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo trưởng, ngũ nhạc kiếm phái một chồng, cũng gia nhập thanh long hội, cự ly nơi đây so lao sơn xa hơn một chút, thế nhưng đi hướng tung sơn lại càng thuận tiện. bệ hạ nói chỗ nào mà nói, chư vị đồng đạo nguyện ý đi ta phái thái sơn làm khách, phái thái sơn trên dưới đều cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thiên môn đạo trưởng đạo, Thiên môn đạo trưởng bản tính ghét gắt như thủ tính nóng như lửa, thế nhưng tại Thanh Long Hội nội, hắn cũng phải thu liễm tính tình của mình, bởi vì hắn thật sự là không có tư bản tại Thanh Long Hội kỳ trước mặt người khác chơi tính cách. Vương Vũ gật đầu, cất cao giọng nói, lần đi Tung Sơn Thiếu Lâm, Thanh Long Hội chỉ là xem của vui, sẽ không ép buộc đại gia xuất thủ, cho nên toàn bằng tự nguyện. Lần này việc đã xong, các vị nếu là có muốn đánh nhau đại hồi phủ, hiện tại liền có thể động thân. Võ đương và Thiếu Lâm trong lúc đó va chạm, nhất định là núi lửa đụng địa cầu. Thân là người trong giang hồ, có rất ít người không đúng này cảm giác hứng thú. Cho nên mặc dù Vương Vũ nói như thế, thế nhưng cũng chỉ có 2 3 nhân tuyển trạch dẹp đường hồi phủ, những người khác đều lựa chọn đi Tung Sơn xem có vui. Vương Vũ một chuyến hạo hạo đã đãng đãng khởi hành, đi trước Thái Sơn nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, Vương Vũ cũng cần tập hợp một chút mấy ngày nay đích tình báo, để tránh khỏi bỏ qua đại sự gì. 2 ngày sau, Vương Vũ tại phái Thái Sơn một chỗ bên trong gian phòng nhìn lưới cho hắn truyền tới mật thư, trên mặt ánh mắt phức tạp khó kể. Trong khoảng thời gian này, trong thiên hạ là gió nổi mây phun, đại sự kiện ùn đù đùn. Thanh Long Hội không thể nghi ngờ danh tiếng nhất sức, nhất là đang không có trận vòng một người dưới tình huống đem hơn 5.000 danh vô thần tuyệt cung đệ tử toàn bộ giết chóc hầu như không còn, khiến thế nhân hơi khiếp sợ. Thanh Long Hội đại tông sư số lượng cũng đưa tới rất nhiều người cảnh giác, không ít người đều ở đây kinh hô sói tới. Tuy rằng Thanh Long Hội từ thành lập mới bắt đầu tôn chỉ chính là một cái rời rạc tổ chức, không thể cùng thiếu lâm võ đang loại này lấy tín ngưỡng là ràng buộc đại phái so sánh với so với, thế nhưng trên thực tế, rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra, lúc này Thanh Long Hội thực lực đã áp đảo thiếu lâm cùng võ đang bên trên, thậm chí còn. Coi như là từ cổ chí kim, cũng không có so bây giờ Thanh Long hội thực lực cường đại hơn bao phái. Tuy rằng Thanh Long hội cộng thêm Vương Vũ cũng cũng chỉ có 366 người. Thế nhưng đây chính là một cổ hành hành thiên hạ lực lượng. Bất quá Thanh Long hội danh tiếng tuy rằng ở trên giang hồ nhất thời không hai, thế nhưng trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có cái khắc khiếp sợ thiên hạ chuyện tình phát sinh. Thì Như gần phát sinh Thiếu Lâm cùng Võ Đang va chạm. Lại tỷ Như, vừa đi qua Huyền Vũ môn chi biến hóa. Đúng vậy, Huyền Vũ môn chi biến hóa. Ngay Vương Vũ xuất lĩnh Thanh Long hội người của Tiêu Diệt Vô Thần Tuyệt Cung đích nhưu thiên. Lý Đường nội bộ cũng đã trải qua một hồi dung chuyển. mặc dù không có Thanh Long Hội bị diệt vô thần tuyệt cung tới thanh thế lớn, thế nhưng kinh tâm động phách chỗ cũng từ có mà hơn. Thậm chí kia tạo thành ảnh hưởng, kỳ thực cũng không so Thanh Long Hội thấp. Bây giờ Lý Đường cùng trước đó hai ngày Lý Đường đã tuyệt nhiên bất động, ngay cả Vương Vũ trước đó đều hoàn toàn không có nhận thấy được Lý Đường cái này của mạch nước ẩm, không thì hắn nhất định sẽ có động tác. Trong khoảng thời gian này, Vương Vũ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Thanh Long Hội bên trên, cho đến hôm nay thấy lưới đưa tới mật báo, Vương Vũ mới biết được nguyên lai like mình tại đại động tác đồng thời. Đối thủ cũng không có nhà rỗi. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Vương Vũ cũng không quay đầu lại đạo. Bậy hạ ngươi tìm ta. Sở Lưu Hương đẩy cửa tiến vào, tới đạo Vương Vũ bên cạnh hỏi. Người này đúng là Sở Lưu Hương. Vương Vũ đem lưới đích tình báo đưa cho Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương xem thôi, trên mặt thần sắc so Vương Vũ càng thêm phức tạp. Lại là hắn. Sở Lưu Hương cười khổ nói. Chương 718, nho lấy văn luật pháp. Ta chưa hoàn thành bậy hạ nhắc nhở, thật sự là không mặt mũi nào thấy bậy hạ. Chỉ là ta kia hai cái huynh đệ Sở Lưu Hương lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Vũ cắt đứt. Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng nhạn nếu đã vào Thanh Long Hội, sinh tử phù ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn rời ra. Trường An việc đã xong, sau này ngươi liền tự do. Chỉ cần hàng năm là Thanh Long Hội làm một việc là được. đương nhiên, hàng năm ngươi cũng có thể tuyển chọn hướng Thanh Long Hội xin giúp đỡ một lần. Vương Vũ đạo. Trường An chỗ đó. Sở Lưu Hương hỏi. Ngươi không muốn nữa đặt chân Trường An, đây cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Vương Vũ ánh mắt yếu ớt, phảng phát chuyển kiếp thời gian cùng không gian, về tới hai ngày trước Trường An thành. Hai ngày trước. Trường An, Thần Vương phủ, bên trong Đại Sảnh tụ tập dưới một mái nhà, không khí lại dị thường yên tĩnh. Hoặc là nói sơ sát tiêu điểu, Thần Vương Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở phía trên, tao mày. Dưới trướng một đám văn võ nửa bị dưới đất, không nói được một lời. Sau một lát, cả người phẩm hân lớn lên văn sĩ ngẩng đầu lên nói, Vương gia làm đoạn không ngừng, phản chịu kỳ loạn, động thủ đi. Có cái này văn sĩ đi đầu, những người khác như là có người tâm phúc thông thường, rối rít nói, đúng vậy, Vương gia không thể đợi thêm nữa, động thủ đi. Lý Trầm Chu vừa chết. Vương gia liền trở thành thái tử số một đại họa tâm phúc. Nếu như không phấn khởi phản kích, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Vương gia, ta đây lão trình chỉ nhận thức một mình ngươi chủ công, cũng chỉ quỷ một mình ngươi chủ công. Thế nhưng ta đây lão trình còn không muốn chết, coi như là muốn chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Vương gia, thái tử an nội, văn võ bá quan ủng hộ, Lý Hiếu cung lĩnh quân, cũng là thái tử nhất phái. Hôm nay thái tử đối tần vương phụ từng bước ép sát, sẽ không đoạt xuống tay trước, liền thực sự một điểm cơ hội cũng không có. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt đều là khuyên Lý Thế Dân tiên hạ thủ vị cường. Lý Thế Dân sắc mặt của âm tình bất định, một mực hạ không được chân chính quyết tâm. Hắn dĩ nhiên không phải nguyên nhân là tình huynh đệ không muốn cùng Lý Kiến Thành xung đột vũ trang, chỉ là hắn không có mười phần nắm chặt. Cái này bước ra một bước, liền thực sự không cách nào quay đầu lại. Lý Thế Dân ở đầu, thấy quỳ trước mặt nhất trường tôn vô kỵ một mực không có lên tiếng, liền hỏi phụ máy, ngươi thấy thế nào? Bây giờ Lý Thế Dân, sớm đã không phải là lúc đầu Lý Thế Dân bên cạnh Lưu Thần lương tướng, không nói có một không thiên hạ, thế nhưng cũng đích thật là nhân tài đông đúc thế nhưng Lý Thế Dân người ngươi tín nhiệm nhất vẫn như cũng là của mình thê Minh trưởng tôn vô kỵ, bởi vì Lý Thế Dân biết những thứ khác mọi người cũng có thể phản bội bản thân, mà Trường Tôn vô kỵ nhất định là kiên trì đến cuối cùng cùng với bản thân đồng sinh cộng tử một vị kia. Hơn nữa Trường Tôn vô kỵ tuy rằng một mực nét đẹp nội tâm vào tâm, thế nhưng Lý Thế Dân rất rõ ràng Trường Tôn vô kỵ tài hoa tuyệt đối không thể so hiện nay Tần Vương phụ đệ một mưu sĩ phòng huyền tuổi kém bao nhiêu. Trường Tôn vô kỵ một mực cúi đầu, không có phát ra một lời, thẳng đến Lý Thế Dân gọi hắn thời điểm, hắn vẫn không có động tác. Chờ Lý Thế Dân lần thứ hai hỏi chủ ý của hắn thời điểm, cái khác chúng tướng cũng nhộn nhịp đình chỉ đánh chống gieo họ, bọn hắn cũng đều xem hiểu. Tần Vương bây giờ quyết định, ngay Trường Tôn vô kỵ một ý niệm. Tương Đạo mong được ánh mắt hướng Trường Tôn vô kỵ nhìn lại, Trường Tôn vô kỵ nhưng vẫn không có ngẩng đầu. Hắn áp lực so với những người khác lớn hơn nữa. Phụ máy, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân rốt cục thiếu kiên nhẫn, lần thứ ba hỏi vấn đề này. Trường Tôn vô kỵ rốt cục ngẩng đầu lên, lúc này bất ngờ đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng là trong mắt của hắn đã chỉ vẻ kiên định. Tần Vương, chúng ý khó vi phạm, phạm. Trường Tôn vô kỵ kiên định nói, đối, phạm, sợ cái cầu, người chết điểu hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm. Trường Tôn đại nhân, ta hầu quân tụ tập là từ trước bất kính, xin lỗi ngươi. Ngươi người này mặc dù nói mà nói ẻo lạ, thế nhưng làm việc còn là rất nam nhân. Nghe được Trường Tôn vô kỵ mà nói, Tần Vương phủ chúng tướng một trận hoan hô. Bọn họ cũng đều biết Trường Tôn vô kỵ chủ ý, cơ bản cũng là Lý Thế Dân chủ ý. Quả nhiên, Lý Thế Dân nghe được Trường Tôn vô kỵ mà nói sau khi thở dài một hơi, vô lực sủi lơ tại chỗ ngồi, nhắm hai mắt lại thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lý thế dân liền một lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã không có một chút do dự, chỉ thẳng tiến không lùi kiên định. huyền tuội, ngươi nói một chút liêu đồ. lý thế dân đạo. phong huyền tuổi là hôm nay tần vương phủ đệ một nữ sĩ, nghe được lý thế dân câu hỏi, nhất thời mừng dỡ, đạo, vương gia, từ xưa làm đại sự người, tối kỵ chiêm tiền cố hậu, do do dự dự, cho nên lúc này đây, chúng ta muốn giao sắc chặt đầy rối. đôi khi thường thường kế hoạch càng nhiều, lại càng dễ ra vấn đề. lý thế dân gật đầu, hắn tuy rằng không gọi được cái gì thiên tài quân sự thế nhưng điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu tiến nhập thái cực cung tất trải qua đường là huyền vũ môn Tân vương ngươi vào cung thấy điều khiển đã nói thái tử cùng bệ hạ gần nhất chính được cương triệu lâm quý phi co cầu thả tình bệ hạ mặc kệ tin hoặc không tin nhất định sẽ tuyên thái tử vào cung giải thích đến lúc đó trung tướng tại huyền vũ môn mai phục nhất cử đem thái tử bắt phong huyền tuổi nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn lý thế dân lời này đúng là đại lịch bất đạo bởi vì phong huyền tuổi lúc này bất ngờ trong biên chế sắp xếp lý uyên mà lý uyên hiện tại vẫn là lý đường chí cao vô thượng hoàng đế Thế nhưng thời khắc này tần vương bên trong phủ lại không có người nào đưa ra dị nghị, hiển nhiên bọn họ đã sớm chỉ nghe tần vương, không nghe thấy lý uyên. Ngay cả lý thế dân bản thân trên mặt cũng không thấy chút nào sắc mặt giận dữ. Có mấy vấn đề, lý thế dân lặng lẽ nói, tần vương người nói, phong huyên tối đạo, đại ca đi sự kính cận, đối phụ hoàng hiếu thuận một mực còn đang trên ta, càng không cần phải nói ngày trước đại ca cùng bạch thanh nhi trong lúc đó cảm tình còn đã từng truyền khắp trường an, như vậy bố trí đại ca, phụ hoàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, đồng thời còn sẽ đối với ta sản sinh nghi ngờ. Nếu là phụ hoàng cẩn thận một ít, hoặc là đại ca tại cung nội cơ sở ngầm nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nguy hiểm chính là chúng ta. Lý Thế Dân đạo: "Phong Nguyên tuổi Chu tính chỉ chốc lát, đạo, tần vương nói là, thái tử danh tiếng đích xác rất tốt, đột ngột xuất hiện loại này lời đồn đãi, bệ hạ đúng là có khả năng hoài nghi vương gia động cơ." Đã như vậy, Từ Tề vương cùng Lâm Quý phi chỗ đó hạ thủ. Tề vương cùng Lâm Quý phi. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Tề vương lý nguyên cát, lý huyên thứ tư tử, sâu lý sủng ái, đồng thời cũng là một cái đáng tin con ông cháu cha. Hắn thậm chí an bài hơn người ám sát Lý Thế Dân, chỉ bất quá bị Lý Kiến Thành ngăn cản. Lý Thế Dân bên người tình báo đã sớm rõ rõ điểm này, cho nên đối với Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mà vừa mới, tại nữ sắc phương diện, Lý Nguyên Cát danh tiếng thật đúng là kém có thể. Lý Kiến Thành dâm loạn cung đình, Lý Uyên có thể không tin. Nếu là thay đổi Lý Nguyên Cát, Lý Uyên chỉ sợ theo bản năng liền sẽ tin tưởng một nữa. Hôm nay Tề Vương ngay đông cùng, Tần Vương ngơi vào cung tố cáo Tề Vương, bệ hạ chắc chắn triệu Tề Vương vấn tội. Tề Vương từ Đông cung nội bị mang đi. Thái tử chắc chắn đi theo hỏi rõ đến cùng là chuyện gì, dù sao Tề Vương là thái tử một đại cường viện. Giết một là giết, giết hai cái cũng là giết. Thẳng thắn một không. Làm hai không lớt. Phong Huyền Tuổi lấy tay bị Hoa một cái cắt cổ tay của thế. Tân Vương phủ dụng tướng, thấy Phong Huyền Tuổi nét mặt bây giờ, đều không kiềm hãm được run rẩy một chút. Mẹ ơi, chắc không được đều nói văn nhân nhất âm. Chương 719, Kim Sả Lăng Quân. Phụ hoàng chắc chắn sẽ không đem chuyện này truyền tin, đại ca không biết chuyện nghiêm trọng tính, chưa chắc chỉ biết cùng Tề Vương cùng nhau tiến cung thấy phụ hoàng. Úi, tiểu thuyết vđút vđút vđút. Ú ú 234. Công Lý Thế Dân kín đáo phân tích nói, Phong huyền tuổi cười nhạt, "Đạo, thái tử có tám thành có khả năng sẽ theo Tể Vương cùng nhau, tính là thái tử không có ý nghĩ này, thần vương ngươi đã quên, thái tử bên cạnh còn có chúng ta người của." Lý Thế Dân nghe nói lời ấy, khẽ bước cảm. Kể từ đó, đích thật là không sơ hở tí nào. Vấn đề thứ hai, Huyền Vũ môn thủ tướng thường nào cùng chúng ta cũng không quan hệ, dựa vào cái gì nghe điều khiển của ta?" Lý Thế Dân hỏi. Phong huyền tuổi trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, "Đạo, chuyện gấp phải toàn quyền." Tần Vương, thỉnh tốc phái người bắt thường nào ra quyến, sau đó đối thường nào nhiều hơn phong thường là được. Lý Thế Dân gật đầu, đạo, điểm ấy dễ, còn có điểm trọng yếu nhất, làm sao có thể bảo chứng không sơ hở tí nào? Hoàng cung nội bộ cường giả đông đảo, bọn họ trong máy mắt có thể đi tới huyền vũ môn. Phu hoàng biết rất nhanh nhận được tin tức, chỉ là đối phó đại ca cùng Tề Vương, trái lại dễ. Thế nhưng ứng phó kế tiếp đại nội cao thủ, ta Tần Vương phụ không nhất định có thể khiên xuống tới. Không nên xem thường bất kỳ một gã hoàng đế. Đương thời trong cường giả lún. Đù nhưng là cho tới nay không có nghe nói qua có cao thủ tại hoàng cung đại nội tướng ngược bởi vì mỗi một tòa hoàng cung cũng không biết ngã xuống nhiều ít cao thủ thành danh thi thể ngông Sích hành Bàng ban lý Sích mị bọn họ uy danh đều là thông qua đi đâm thiết một trần cường giả tiên huyết đúc liền quý hoa lão tổ tại thiên hạ giữa danh tiếng công hiện thế nhưng trong tay hắn phục thi cường giả cũng không phải số ít lý đường cũng giống như vậy tính là so với mông cổ cùng tân triều hơi yếu lý đường hoàng thất cũng không phải có thể mặc cho người quay lại đại tông sư vào hoàng cung cũng chiếm không được tốt đây cũng là hoàng thất sức mạnh Lý Thế Dân tự xưng là dưới trướng thực lực không kém, thế nhưng cũng không có bành trướng đến có thể không nhìn đại nội cường giả tình trạng. Điểm ấy sẽ xem Tần Vương điện hạ, Phong Huyền Tuổi đạo, xem ta, Lý Thế Dân cao mày nói, thân phận của ngài, Phong Huyền Tuổi đạo, Lý Thế Dân có chút hiểu Phong Huyền Tuổi ý tứ, hắn là Lý Huyên con trai thứ hai, thân phận và những người khác bất đồng, hắn và Lý Kiến Thành, Lý Nguyên cắt tranh đoạn thuộc về Lý Đường Hoàng thất nội đấu, mà Hoàng thất cường giả chỉ là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, cũng sẽ không nhúng tay bọn họ tranh đấu. Dù sao. Ai cũng không muốn đắc tội tương lai hoàng đế. Lại nói, nếu như đúng lúc giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Các, kia Lý Uyên cũng chỉ có bản thân một đứa con trai, đến lúc đó, coi như là Lý Uyên hận bản thân tận xương, cũng chỉ có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho mình. Nghĩ đến điểm này, Lý Thế Dân mới hiểu được phòng Huyền Tuổi vì sao kiến nghị bản thân đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt một lưới bắt hết, không cho mình để đường rút lui, cũng không cho Lý Uyên để đường rút lui. Nếu là thật đúng lúc giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, coi như là lập tức đối Lý Uyên động thủ, chỉ sợ hoàng thất cường giả đều sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn dù sao, bọn họ trung tâm chính là đường triều, cũng là đường hoàng, nhưng là lại không nhất định chỉ là hiện giữ đường hoàng. Lý Thế Dân trầm tư chỉ chốc lát, liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từ sau đường đi ra ba người, hai nam một nữ, đều là khí thế bất phàm. Tuyên nghi, ngươi mang theo kim xà doanh người của, đi đem huyền vũ môn thủ tướng thường nào người nhà tạm thời không chế được, sau đó đi thường nào chỗ đó, khiến hắn hôm nay nghe theo bản vương điều khiển, kim xà doanh huynh đệ cũng toàn bộ mai phục tại huyền vũ môn, đợi chờ bản vương hiệu lệnh. Lý Thế Dân đối trong ba người nhất phía bên phải một cái nam tử nói. Người này cầm y hoa phục, khuôn mặt tuấn vĩ đại, trong tay cầm một thanh hình thủ kỳ quái bảo kiếm, trên người tản mát ra người lạ chớ tiến lạnh lẽo khí tức, tựa như ngủ đồng độc xà, nói không chừng lúc nào, chỉ biết nhảy ra cắn người một ngụm, khiến người ta cực sợ. Kim Xả Lang quân hạ Tuyết Nghi, có người kinh hô một tiếng. Hiển nhiên, người này cũng không phải hạ người vô danh. Lý Thế Dân gật đầu, "Đạo, đích thật là Kim Xả Lang quân hạ Tuyết Nghi, là người một nhà." Tuyết Nghi một tay thay bản vương huấn luyện được Kim Xả doanh tinh huệ, một mực giữ kín không nói ra. Hiện tại, cũng là Tuyết Nghi nên chân chính lộ diện lúc trên giang hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khuyết thiếu danh chấn nhất thời cao thủ kim xà lang quân hạ tuyết nghi đó là trong đó một vị hạ tuyết nghi võ công kỳ thực cũng không tính rất cao cũng chính là tổng sư trong hậu kỳ tu vi cự ly trên thiên bảng những thứ kia nổi danh khắp thiên hạ tu tài còn kém xa lắm thế nhưng hạ tuyết nghi võ công chuyển đi xảo quyệt tàn nhẫn tự thanh nhất phái phối hợp trong tay hắn kim xà kiếm coi như là gặp phải thiên bảng người trong cũng không phải là không có sức đánh một trận để cho người cảm giác khó dây dưa là hạ tuyết nghi đi sự cũng chính cũng tà độc dưa cám khí đều có độc lướt qua cũng không phải là cổ hủ hạng người Những năm gần đây, Hạ Tuyết Nghi ở trên giang hồ kết làm kẻ thù cũng không ít, thế nhưng vẫn chưa có người nào thành công báo thù rửa hận, trái lại phần lớn đều nuốt hận tại Kim xà dưới kiếm. Bất quá mấy năm gần đây, Hạ Tuyết Nghi ở trên giang hồ dần dần mai danh ẩn tích. Giang hồ vốn là một cái giỏi về quên địa phương, mấy năm gần đây trên giang hồ thanh niên tài tuấn càng ùn ùn, cho nên rất nhiều người đều đã đem Kim xà lang quân người này ném sâu. Nhưng không biết, Hạ Tuyết Nghi cư đúng đặt ở Lý Thế Dân môn hạ. Hạ Tuyết Nghi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đối Lý Thế Dân ôm quyền nói, "Thỉnh tần vương yên tâm, Tuyết Nghi tại Huyền Vũ môn tĩnh chờ tần vương." sau đó Hạ Tuyết nghi liền rời đi Tần Vương phủ. Có Kim Xà Lang quân xuất thủ, thường nào chỗ đó nói vậy không sơ hở tí nào. Hai vị này là? Phong Huyên tuổi hỏi. Đây là Mộng Giao tiểu thư, đại gia hẳn là đều nghe nói qua. Lý Thế Dân giới thiệu đứng ở ở giữa nhất kia một vị nữ tử, lại là Mộng Giao tiểu thư. Tần Tiên Tử, thật là Tần Tiên Tử. Tần Mộng Giao xuất hiện, đưa tới Tần Vương phủ chúng tướng một trận tao động. Không thể không nói, từ hàng tinh trai người của, tại Tần Vương phủ danh khí còn là rất lớn. Dù sao rất sớm trước khi. Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đã áp chú tại Lý Thế Dân trên người của. Phạm Thanh Huệ ở thời điểm, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đã biểu hiện thái ủng hộ Lý Thế Dân. Về sau Phạm Thanh Huệ tại Từ Hàng Tĩnh Trai nội bộ đấu tranh trong không địch lại Nôn Tinh Am, thế nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không có thay đổi lựa chọn của mình. Trên thực tế, ngoại trừ Lý Thế Dân, các nàng cũng xác thực không có lựa chọn khác. Lý Kiến Thành là nho gia người phát ngôn, Vương Vũ Càng không có khả năng hợp tác với Nôn Tinh Am. Cho nên Nôn Tinh Am chỉ có thể tuyển chọn tiếp tục ủng hộ Lý Thế Dân. Nay đây Lý Thế Dân cùng Tần Mộng Dao cũng không tính mới lạ. Tại Phó Hồng Tuyết đao chém Nôn Tinh Am, Sư phi Huyên trở về từ hàng Tĩnh Trai cũng trở thành từ hàng Tĩnh Trai trai chủ sau khi, Tân Mộng Giao liền lựa chọn tìm nơi nương tựa Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tân Mộng Giao ngày như vậy bảng cấp bậc cửa giả. "Huống chi, Tân Mộng Giao còn là một cái thiên hương quốc sắc mỹ nhân." "Mộng Giao tiểu thư, hôm nay ngươi liền đi theo bản vương bên cạnh bảo hộ bản vương. Sự tình khẩn cấp, phải mượn Mộng Giao tiểu thư lực lượng." Lý Thế Dân có chút ấy này nói. Tân Mộng Giao khẽ không cười, "Đạo, Mộng Giao tự nhiên nghĩa bất dung tử." Nàng hôm nay đã không phải là từ hàng Tĩnh Trai truyền nhân, chỉ là một độc hành hiệp mà thôi. Từ trước nàng còn có nào lý thế dân nói điều kiện tư cách, mà bây giờ, nàng chỉ có thể nghe theo lý thế dân sai phái. Chương 720, dâm loạn cung đình. Nhân sinh bất quá một hồi luân hồi. Bất quá từ tần mộng giao trên mặt của, nhìn không ra bất kỳ vẻ không cam lòng. Người nữ nhân này lòng dạ tu dưỡng, đích thật là sâu không lường được. Chỉ là đáng tiếc, thiếu ít một chút số phận. Mà nhiệm vụ trọng yếu nhất thì muốn giao cho công tử. Lý Thế Dân đối bên trái nhất một cái huyết ý nhân nói, người này một thân đỏ thẫm, cũng không làm cho tươi đẹp lệ cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy yêu dị nhìn ra người này niên kỷ cũng không lớn thế nhưng lý thế dân đối với hắn lại có chút khách khí đối hạ Tuyết nghi cùng Tân Giao, lý thế dân kỳ thực chỉ dùng để phân phó giọng nói tại hạ mệnh lệnh thế nhưng đối với người này lý thế dân còn lại là dùng giọng thương lượng đang cùng hắn câu thông Tân Vương phủ chúng tướng đều tò mò nhìn tên này người áo đỏ trước đây không lâu tên này người áo đỏ mới xuất hiện tại lý thế dân bên cạnh nhưng là lại nhanh chóng bị lý thế dân ủy lấy trọng trách võ công của hắn làm sao lai lịch làm sao đều tiên thiếu có người biết cho tới khắc này lý thế dân cũng không nói ra thân phận chân chính của hắn Huyết Y Nhân gật đầu, đạo, an là vua, nhận quân chi yêu, hoàng cung bên kia giao cho ta, bất quá là phòng ngự vẹt toàn, tần vương còn là thông báo một chút sau lưng người hai vị kia cùng nhau động thủ tương đối khá. Lý Thế Dân sắc mặt của có chút tối tăm, đạo, hai người kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, đều là bọn hắn cùng bản vương liên hệ, bản vương cơ bản tìm không được bọn họ, huống chi bọn họ cũng sẽ không nghe bản vương phân phó. Trong lời nói, Lý Thế Dân rất có buồn bực ý. Huyết Y Nhân khẽ nhũ mày, sau một lát đến, vô vương, ta đã cảm nhận được bọn họ khí tức, lấy thực lực của bọn họ thoáng qua tức đến hoàn cung cũng không cần lo lắng quá mức Lý Thế Dân nghe vậy vui vẻ đạo như vậy cũng tốt bọn họ nếu là nguyện ý xuất thủ liền thực sự không sơ hở tí nào loại chuyện này nghi sớm không nên chậm trễ Tần Vương cái này liền vào cung a Phong Huyên tuổi đạo chuyện còn lại tất cả an bài xong sao Lý Thế Dân hỏi sớm liền chuẩn bị đã lâu Phong Huyên tuổi đạo Lý Thế Dân gật đầu tất cao giọng nói chư vị thành bại ở đây nhất cử bản vương mà nói cũng không nói nhiều qua hôm nay bản vương công thành cùng chư vị cộng phổ một khúc quân thần giai thoại. Nguyện Tần Vương chiến thắng trở về, Chúng tướng lần nữa bị gối. Lý Thế Dân long hành hộ bộ, ly khai Tần Vương phủ, hướng Thái cực cung đi đến. Tần Ngộ Giao cùng huyết y nhân một tả một hưu đi theo. Đám ba người đi ra Tần Vương phủ, Tần Vương phủ đại môn lập tức đóng chặt. Việc binh đao sáng lên, trong khoảnh khắc thì có mấy chục người ngã xuống trong vũng máu. Những người này trong ngày thường đều là thế lực khác xếp vào tại Tần Vương phủ cơ sở ngầm, có thái tử phủ, thậm chí có hoàng cung. bọn họ sớm đã thành bại lộ tại Lý Thế Dân không coi vào đâu, chỉ là trước đây xuất phát từ đủ loại lo lắng. Lý Thế Dân cũng không có hạ thủ bỏ bọn họ, trái lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ thì hoàn toàn không có cần thiết này. Bọn họ nhất định là vô dụng khí tử, khí tử số phận, liên là tử vong. Tân Vương phủ chúng tướng đều đâu vào đấy bắt đầu bố trí sau đó hành động, rõ ràng bọn họ lúc không có ai đã thảo luận không chỉ một lần. Cho nên chân chính hành động, cưới xe nhẹ đi đường quen, một điểm không có vội vội vàng vàng cảm. Hiện tại hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, sẽ chờ Tân Vương ra lệnh một tiếng, sau đó toàn bộ đường chiều có thể thay đổi triều đại. Phong Huyền tuổi trên mặt của nở một nụ cười vì cái kế hoạch này hắn thế nhưng tìm cách đã lâu. chư vị tướng quân, theo ta đi huyền vũ môn a. huyền tuổi, ngươi không thông võ nghệ, lưu thủ tần vương phủ. trường tôn vô kỵ đạo. phụ máy, ngươi cũng muốn đi sao? phong huyền tuổi ngạc nhiên nói. tại tần vương phủ, trường tôn vô kỵ định vị cùng phòng huyền tuổi không sai biệt lắm, đều là thuộc về mưu sĩ loại hình. đương nhiên, trường tôn vô kỵ lúc không có ai còn nắm giữ lý thế dân tổ chức tình báo, nhưng là thế nào tính, trường tôn vô kỵ cùng múa thương làm tốt đều kéo không hơn quan hệ. trường tôn vô kỵ mặt phi nộn thượng mỉm cười. đạo, có chút thời điểm. Tần Vương không thích hợp hạ thủ, cần phải có người giúp đỡ hắn động thủ. Phong Huyền Tuổi nao nao, lập tức hiểu Trường Tôn vô kỵ ý tứ, gật đầu, đạo, vậy phiền phức phụ cơ. Trường Tôn vô kỵ khoát khoát tay, đạo, không phiền phức, làm thần tử vốn là hẳn là làm chủ công tra lọt bộ thiếu. Huyền Tuổi, Tần Vương phủ giao cho ngươi. Đông Cung cùng Tề Vương phủ người của như là không vào được Huyền Vũ môn, rất có thể cầm Tần Vương phủ tới gì, cho nên của ngươi nguy hiểm so với chúng ta đều đại. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ở bên trong đắc thủ, Tần Vương phủ liền không sơ hở tí nào. Lại nói, thủ vững một ngày ta còn là có năm chắc, phong huyền tối đạo, vậy là tốt rồi, chư vị, cộng tương việc lớn thời điểm đến rồi, ngày mai, lý đường chỉ biết nên tới một người thời đại mới, thái cực cung, lý thế dân chính quỷ trên mặt đất, đối lý huyên không được dập đầu, lý huyên còn lại là sắc mặt háng rộng, hai mắt đỏ bừng, sắc ý tràn đầy vào tâm giữa, ngươi nói tể vương cùng lâm quý phi câu kết, lý huyên mỗi chữ mỗi câu hỏi, không dám dâu diếm phụ hoàng, nhi thần cũng là trong lúc vô ý biết được việc này, lý thế dân đạo, có gì chứng cứ, lý huyên trong ngực không được phập phồng, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ cái này cũng bình thường, là người đàn ông cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Nhi thần đã từng tại tứ đệ trên người của, thấy qua lâm quý phi tố khăn, vũ cấu tiến cung lúc cũng từng đối nhi thần nhắc qua, tại lâm quý phi cung điện bên trong gặp được tứ đệ thiếp thần ngọc bội, phụ hoàng ngài hẳn còn nhớ kia miếng ngọc bội, vậy hay là ngài thân thủ ban cho tứ đệ? lý thế dân đạo, kỳ thực phong huyền tuổi kiến nghị từ lý nguyên cát cùng lầm tiên nhi trên người hạ thủ chỉ là một đề nghị, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. thế nhưng trên thực tế, lý nguyên cát cùng lâm tiên nhi là thật câu kết, nói không rõ sợ là ai trước câu dẫn ai dù sao cũng hai người đều không phải là thứ tốt gì gian phu dân phụ câu đáp thành gian, nữa dễ bất quá điểm này phong huyền tuổi không biết lý uyên không biết chỉ lý thế dân từ mình ở cung nội cơ sở ngầm trong biết được việc này có thể lý kiến thành cũng biết thế nhưng hắn lựa chọn vui vẻ thấy kỳ thành dù sao lý nguyên cắt là con ông cháu cha mà có thể nhiều một cái tại lý uyên trước mặt tuổi gối đầu phong quý phi làm cường viện lý kiến thành lại cớ sao mà không làm đây mà lý thế dân còn lại là chờ đợi một cái một kích phải giết cơ hội làm phong huyền tuổi kiến nghị hắn động thủ thời điểm Lý Thế Dân chỉ biết cơ hội tới. Lý Uyên không nói gì, chỉ là một mực Lý Uyên bên cạnh hầu hạ bóng dáng Thái giám Vi công công biến mất. Lý Thế Dân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, Lý Uyên vẫn đang mặt tâm trầm. Trong đại điện không khí ngưng trọng đáng sợ. Một khắc đồng hồ sau khi Vi Liên Hương một lần nữa xuất hiện ở Lý Uyên bên cạnh, trong tay cầm một khối ngọc bội, giao cho Lý Uyên trên tay của. Lý Uyên dư quang đảo qua, cũng đã xác nhận, đây chính là bản thân ban cho Lý Nguyên cắt ngọc bội. Chờ ngọc bội đến rồi trên tay, thấy trong đó khắc chữ thời điểm, Lý huyên cũng không nhịn được nữa tức giận trong lòng. Lý Uyên giơ tay lên đem ngọc bội đập xuống đất. Giận dữ hết, thiện nhân, nghịch tử, đáng chết, đều đáng chết. Truyền lệnh, khiến Lý Nguyên cắt lập tức cút cho ta đến Thái Cực cung tới." Lý Thế Dân buông xuống trên mặt của lộ ra một tia được như ý vui vẻ. "Thành. Chương 721, Đồ cùng truy kiến. Phu hoàng, chuyện kế tiếp, nhi thần ở đây cũng không có phương tiện, liền cáo lui trước." Lý Thế Dân đạo. Lý Huyên không nói gì, chỉ là khoát khoát tay, hiển nhiên đã tâm lực tiểu tụy. Lý Thế Dân đứng dậy, tận lực để cho mình đi lặng yên không một tiếng động. Nhìn Lý Thế Dân đi xa bóng lưng, bóng mờ trong vi liên hương khẽ nhíu mày cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng lúc này nhưng không cách nào ly khai Lý Uyên bên cạnh điều tra tình huống. "Vậy hạ, tựa hồ có cái gì không đúng." Vi Liên Hương nhẹ giọng nói. Lý Uyên bỗng nhiên thở dài một hơi, "Đạo, chấm biết, thế nhưng ngọc bội không phải là giả." Vi Liên Hương nghe vậy liền không nói thêm gì nữa.